chương hai mươi sáu danh vọng nội tại ý nghĩa nờ vợ cờ danh tự nhan sắc đại biểu thực lực của bọn hắn trừ lần đó ra danh tự khung tác đại biểu bọn họ cùng ngoạn gia quan hệ trong đó màu vàng đại biểu trung lập lục s ắ c đại biểu thân mật hồng s ắ c tác đại biểu đối địch mà ngoạn gia danh tự mặc dù là bạch s ắ c nhưng là danh tự k h u n g lại là lam s ắ c đây là ngoạn gia chỗ độc hưu chính là nhan s ắ c nhưng là giờ này k h ắ c này hạ tá duy có phía trước bạch s ắ c danh tự lại là lục s ắ c k h u n g nói cách khác hắn bây giờ là một cái thân mật nờ vợ cờ mà không còn là ngoạn gia hạ tá d u nội đạo chân nhân tùy tùng không chỉ có là nờ tờ cờ còn thành ngộ đạo chân nhân tùy tùng này thật là có điểm cổ quái chẳng lẽ nói ngoạn r a tại trong trò chơi sống lại t i ể u sẽ biến thành nờ tờ cờ sao tiêu bất ly không khỏi nghĩ đến hắn chết từ chằm chằm phía trước hạ tá duy hạ tá duy tựa hồ vậy cảm nhận được ánh mắt của hắn có chút không có ý tứ nhìn hắn một cái đột nhiên biến sắc gì tên của ngươi tại sao không gọi huyền chân tự a?、Like、a tiêu bất ly ngạc như nói ngươi có thể chứng kiến tên của ta đúng vậy a cựu tại đỉnh đầu của ngươi thượng trên bay thật đúng là cổ quái a hạ tá duy nói xong lại nhìn nhìn một phía chóng mặt ta ta hiện tại mới phát hiện trò chơi này trong thế giới theo sự thật thế giới hoàn toàn bất đồng à, khắp nơi đều cổ rất quái tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi vừa động có cái gì bất đồng nhi ta cũng không nói lên được chính là cảm giác kỳ quái nói xong không biết làm cái gì đ ỗ n g nhiên lại là một tiếng kêu sợ hãi ai nha ta lại có thể tuyên bố nhiệm vụ à, cho ta xem xem gì còn muốn cung cấp nhiệm vụ ban thưởng mới có thể tuyên bố à. loay hoay một hồi lâu hạ tá duy bỗng nhiên nói thành cái kia tiêu lại ca ngươi có thể hay không cho ta mấy bộ y phục xuyên a hắn nói vừa xong tiêu bất ly trên màn hình t i h u xuất hiện một chuyến hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ hạ tá duy t h ỉ n h cầu có hay không tiếp nhận là hay không hạ tá duy t h ỉ n h cầu vì hạ tá duy cung cấp che thể quần áo tiêu bất ly điểm mở b a o khỏa đem hai kiện không có tác dụng gì bạch sắt trang bị ném cho hạ tá duy hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ hạ tá duy t h ỉ n h cầu người đối hạ tá duy cá nhân danh vọng đề cao ba trăm điểm người đối hạ tá duy cá nhân danh vọng đạt đến tôn k í n h không có nhiệm vụ ban thưởng đã có rất cao cá nhân danh vọng ban thưởng tiêu bất ly không khỏi trong nội tâm vừa động hỏi cái này hảo cảm độ là chính ngươi đặt ra sao không đúng vậy à hình như là hệ thống tự động cho ta tuyên bố nhiệm vụ về sau hệ thống để cho ta đệ trình nhiệm vụ ban thưởng ta gì gì đó cũng không có à kết quả là biến thành gấp ba hảo cảm độ ha ha như thế có ý tứ từ nay về sau ta phát nhiệm vụ dứt khoát sẽ không cho ban thưởng quan g cho hảo cảm độ tính hạ ta duy vừa cười vừa nói tiêu bất ly thầm nghĩ thì ra là thế nợ đ ờ cờ tuyên bố nhiệm vụ hơn phân nửa đều là như vậy quy luật à bất quá cái này hảo cảm độ đã có thể thay thế nhiệm vụ ban thường phẩm vì cái gì nợ đỡ cờ rất ít như vậy làm g h ít nhất hắn ngày bình thường gặp được nờ tờ cờ bình thường đều cái bọc kia bị kim tệ các loại gì đó làm băn thưởng lúc này k i ế nộ đạo lại đối hạ tá duy nói ra h á c tiểu tử ta còn không có y phục mặc ni ngơi ngược lại trước mặt vào khoái nhanh tới quần áo ra cho ta hạ tá duy tựa hồ muốn phản đối nhưng là trên tay cũng đã đem y phục trên người trực tiếp thoát xuống tới giao cho đối phương di đây là có chuyện gì thân thể của ta như thế nào không nghe ta sai sử a tiêu bất ly gặp lại lập tức cả kinh hắn lại là chức vị tại sao phải như vậy hạ tá duy đã biến thành nộ đạo tùy tùng đây cũng là ý nghĩa nhất cử nhất động của hắn đều muốn đã bị nộ đạo đã k h ô n g chế đừng nói theo hắn muốn hai kiện quần áo coi như là muốn tánh mạng của hắn phòng trừng hạ ta duy cũng liền phản kháng dư âm cũng không có chẳng lẽ đây là nở tờ cờ danh vọng bị sùng bái sau một cái giá lớn trách không được kinh thứ tình nguyện ra công hiến giá trị cùng kim tệ cũng không nguyện lấy được cảm giác độ làm nhiệm vụ ban thường nghi tiêu bất ly nhìn nộ đạo liếp hắn cố tình xác nhận điểm này liền hỏi ta đã giúp ngươi sống lại nhiệm vụ ban thưởng nên cho ta à, có cái gì hảo trang bị tống ta một kiện a nộ đạo nói ngươi cũng không nhìn một chút trên người của ta vật gì đó đều không có nào có ban thưởng cho ngươi tiêu bất ly nói ta cũng không cần phải khác ban thưởng chỉ cần ngươi đem tại huyền thiên cung chi biến trong phát sinh sự tình nói cho ta là đến nơi nộ đạo đánh giá tiêu bất ly liếc đột nhiên đưa tay một đạo bạch quan quét tới tiêu bất ly chưa tới kịp phản ứng đã bị đậy vội vặt hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ đối hắn bất lợi lui một bước lại phát hiện không có bất kỳ không k h ỏ e chỗ cũng không có rơi huyết tiếng nộ đạo lại lộ ra thần sắc kinh ngạc di ngươi dĩ nhiên là huyền hư cung đệ tử t r á c không được ngươi nghĩ hỏi chuyện này n h i bất quá chuyện này lại là không thể cáo chi của ngươi nếu để cho ngươi sư phụ biết rõ ta nhưng đảm đường không nổi trách nhiệm này tiêu bất ly trong nội tâm lập tức xứng sở thầm nghĩ này nộ đạo lại vẫn nhận thức huyền hư tử làm sao ngươi biết ta là huyền hư cung đệ tử chẳng lẽ nói vừa rồi pháp thuật kia là trong truyền thuyết giám định thuật sở dĩ dùng trong truyền thuyết cái này hình dung tử là vì tiêu bất ly trước kia xem võng du tiểu thuyết lúc sau b ề ngoài mỗi cái diễn viên đều có pháp thuật này nộ đạo lại nói không sai biệt l ắ m à, dù sao đó là có thể gặp lại ngươi có cái gì danh sưng thuộc tính cao bao nhiêu các loại nghĩ như thế nào học sao không bằng ta dạy cho ngươi pháp thuật này a chúng ta coi như là t h à n h t o à n s o n g tiêu bất ly vừa phải đáp ứng đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái nói vì cái gì ngươi không trực tiếp lấy được cảm giác độ làm ban thường nghi lộ đạo lại hư lạnh một tiếng nói ta hảo cảm độ có thể không phải tùy tiện cho có nhiều như vậy vết xe đổ ta cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy ngươi rốt cuộc muốn không cần phải không quan tâm ta đã có thể rời đi tiêu bất ly thầm nghĩ xem ra cái này hảo cảm độ đối với n ở tờ cờ đến nói thật thật là quan trọng hơn gì đó nghi bất quá ngẫm lại cũng hiểu một khi danh vọng đạt tới sùng bái ngươi chỗ sùng bái người kia thì có thể làm cho ngươi trở thành hắn nàng tùy tùng coi như là tôn kính hoặc là sùng kính cũng có đủ loại tệ đoan đổi thành ai cũng không muốn tùy tiện cho a hơn nữa cá nhân danh vọng càng cao thì ý nghĩa n ở tờ cờ đối ngoạn ra càng là ở vào bất lợi cục diện theo điểm này xem ra hảo cảm độ thứ này kỳ thật đối n ở tờ cờ mà nói đã cứu mạng lương thảo vậy là một trí mạng uy hiếp nghi bất quá dù sao hắn vậy không chuẩn bị sông nộ g đạo danh vọng cái này xem xét cũng không phải là dễ dàng tới bối chỗ sung yếu thanh danh của hắn có thể không dễ dàng như vậy vì vậy tiêu bất ly vậy đáp ứng hệ thống nhắc nhở n ộ đạo c h â n nhân hướng ngươi truyền thụ pháp thuật tâm nhãn thuật có hay không học tập tiêu bất ly chọn lọc tự nhiên học tập trực tiếp học xong cái này lờ v à một pháp thuật tâm nhãn thuật dùng tâm tim thay mặt mắt có thể nhận rõ một người b ả n c h ấ t kỹ năng đẳng cấp càng cao tinh thần lực càng mạnh chỗ đã thấy gì đó thì càng nhiều như mục tiêu tinh thần lực quá cao có khả năng phát giác hành vi của ngươi sử dụng tiêu hao chân nguyên giá trị mười điểm trước mắt kỹ năng đẳng cấp lờ v à một học tập cần tinh thần lực mười lăm điểm lộ đạo truyền thụ xong rồi lại nói xem lại ngươi giúp ta một cái đại ân phân thượng cho ngươi một quả lời khuyên cảnh báo không cần phải đối sư phụ của ngươi dùng một chiêu này à nếu không nếu như bị phát hiện lời nói hậu quả nhưng là sẽ rất nghiêm trọng nha nói xong liền hướng ra phía ngoài đi đến đưa lưng về phía sông phía trước hạ tá duy nhất câu tay đi thôi tiểu tử kia hạ tá duy k h ở i bỏ cái mông bụng lấy hạ thân vẻ mặt đau khổ tiểu cùng phía trước đi lại là một điểm phản kháng dư âm đều không có tiêu bất ly tinh tế thưởng thức phía trước nội đạo câu nói kia vì cái gì đối sư phụ sử dụng t â m nhãn thuật bị phát hiện sau hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nhi chẳng lẽ sư phụ có cái gì không thể cho ai biết bí mật chẳng lẽ bí mật này theo huyền thiên cung chi biến có quan hệ thật sự là khó bể phân biệt ta tiêu bất ly ra nữ hoa miếu nhưng trong lòng còn đang không ngừng phân tích phía trước vừa mới đạt được tin tức nội đạo cùng huyền hư tử đã nghĩ không sai biệt lắm hắn lại lại nghĩ tới một vấn đề khác đ ã n ữ hoa trong miếu có thể thông qua công đức giá trị đến cải tạo thân thể như vậy những thứ khác thần miếu có hay không cũng có thể dụng công đức giá trị để làm một sự tình nghi lại nói tiếp nữ hoa bề ngoài cũng là thượng cổ chi thần trong một c á i a đã thượng cổ chi thần đều có cường đại như thế thần lực vì cái gì lại danh không nổi danh nghi ngược lại là cựu thiên thần tộc cái này thân thể thực lực hoàn toàn không có biện pháp cùng thượng cổ chi thần so sánh với c h ú n g tộc ở cái thế giới này có được phía trước thật lớn quyền thống trị nhi g hắn vừa nghĩ một bên đi ra phía ngoài đi vòng qua đ ư ờ ngày n thần miếu không có chứng kiến lại chứng kiến một đám lưu dân dịu già giắt trẻ theo cựu long thành phương hướng hướng bên này đã đi tới vốn có hắn cũng không còn làm hồi sự tình cảnh như vậy hắn thấy nhiều bởi vì ma tộc xâm lấn khắp nơi đều là lưu dân một bộ chiến loạn cảnh tượng nhưng là khi hắn theo kia đội lưu dân bên cạnh trải qua về sau lưu dân trong đột nhiên có người hô ai nha đây không phải là ân công sao ân công là ta a ta là trương chỉ tức a tiêu bất ly nhìn lại lại là một mặc khảm đinh bị giáp binh lính cách gan mặc nở c ờ cờ tên cứ gọi là trương chỉ tước thiên tùng c h ấ n dân binh đội trưởng làm s á c danh tự ý nghĩa hắn là một tinh anh cấp gia hỏa kia trương chỉ tức sau lưng còn đi theo mấy người mặc bị giáp binh sĩ có phía trước mang theo đơn đao không có thuẫn có khiêng hồng anh thường có lưng sang cùng bất quá so về hắn đến muốn có vẻ keo kiệt một chút thậm chí liền cái danh tự đều không có cũng cứ gọi thiên tùng trấn dân binh một thủy bạch danh tiêu bất ly nhớ lại xuống hắn đối cái này nở tờ cờ ngược lại còn có như vậy điểm ấn tượng lúc trước theo thiên tùng chấn hộ tống nạn dân lúc rút lui có không ít nở tờ cờ binh lính gia nhập hộ tống giả đội ngũ có chút là kim long quân đoàn quân chính quy còn có một chút liền thiên tùng chấn bản địa dân binh lúc ấy bọn họ cùng một chỗ giúp đỡ hắn đối kháng ma tộc tuy nhiên sức chiến đấu không được tốt lắm nhưng nhiều ít vậy làm ra một chút tác dụng cái này chương chỉ tức chính là chút ít dân binh thủ lĩnh trong ấn tượng là cái coi như có thể sức chiến đấu không thể tưởng được lại tại đây trong gặp được hắn dừng lại lại gần quá khứ đi qua ngươi sao đây là muốn chạy đi đâu n h i như thế nào không vào thành nghi kia trương chỉ tức lòng đầy căm phấn nói đừng nói nữa thành chủ đại nhân không chỉ có b ô n g tha cho bên ngoài tất cả thôn c h ấ n gần nhất còn hạ lệnh phạm là vào thành giả cần giao nạp một bút thủ thành quyên nạp mới có thể vào thành chúng ta thật vất vả mới thoát ra thân thượng trên nào có cái gì tiền căn bản giao không ra thủ thành quyên nạp cho nên chúng ta tự không thể không rời đi cựu long thành hướng phía nam lui lại hy vọng có thể tìm được cái địa phương an toàn a chương hai mươi bảy tiêu bất ly lại âm thầm nhẹ gật đầu này một cái mệnh lệnh mặc dù có chút bất cận nhân tình nhưng là một cái hợp cách người thống trị tất nhiên việc cần phải làm dù sao cựu long thành cựu lớn như vậy không có khả năng đem tất cả nạn dân đều bảo vệ như vậy một cái mệnh lệnh đã có thể gia tăng quân phí lại có thể hạn chế vào thành nhân số nhưng cũng là rất có tất yếu bất quá hắn này hội tự nhiên không sẽ nói như vậy vậy đi theo mắng kia trường tiếu thiên b à i c ầ u hắn nhìn thoáng qua những kia lưu dân nhưng đều là lúc trước theo thiên tùng c h ấ n trong trốn tới nào một ít chỉ có điều số lượng thượng trên tựa hồ thiếu một điểm chỉ có hơn một trăm người trong đó dân binh cũng có mười mấy chiếm một phần mười tỷ lệ những kia không thấy nghĩ đến đều là trên đường bị quái vật giết ta buôn ngưu bình n g u y ê n tuy nhiên tương đối an toàn nhưng cũng chỉ là tương đối m à t h ô i các loại đê cấp quái vật còn thật là nhiều kia thiên tùng c h ấ n lao trưởng c h ấ n lại vẫn còn nay hội vậy theo trong đội ngũ chen trúc đi ra vị này nghĩa sĩ đã lâu không gặp à, ngươi là cựu long thành dân bản xứ có hay không biết do p h ủ cận nói đó có thích hợp định cư địa phương nhi g nếu như đội trước tiêu bất ly không nói hai lời t i ể u sẽ thay bọn họ mưu đồ một phen nghĩ một cái an toàn chỗ cho bọn hắn nhưng là từ biết nở tờ cờ tuyên bố nhiệm vụ hòa hảo cảm giác độ cho quy tắc sau Tiêu bất ly này đã có ý khác. Rất nhiên, mặt khác tại nguy ê nan trước mắt hảo cảm độ đồng dạng hội gấp đội t đưa ự n giống g với hạ tá duy sở dĩ sẽ trở thành vị ngộ đạo chân nhân tùy tùng rất lớn một bộ phận nguyên nhân hẳn là là vì tại hắn sống chết trước mắt n g ộ đạo cho hắn trợ giúp thật lớn mà hắn lại cầm không ra cái gì ban thưởng cho n g ộ đạo cho nên n g ộ đạo thoáng cái đem đối hắn cá nhân danh vọng vọt tới xung bái sau đó hay thu hạ tá duy làm tùy tùng tại tỷ như hắn lúc trước thu phục cao bách danh chuyện kia còn có g i a o g i a o thu phục như đại tráng kia lần thứ nhất đều là tại đối phương ở vào sống chết trước mắt thời gian cấp cho trợ giúp thật lớn thoáng cái sẽ đem danh vọng vọt tới xung bái bởi vậy có thể thấy được càng là nguy cơ trước mắt nở tờ cờ đưa cho dư nhiệm vụ ban thưởng hệ thống chỗ phân phối hào cảm độ thì càng nhiều đã như vậy lời nói như vậy khiến cho nguy cơ đến mạnh hơn liệt một ít ta tiêu bất ly nghĩ tới đây không khỏi mỉm cười lão trưởng c h ấ n không biết các ngươi từ nay về sau có cái gì tính toàn à, chuẩn bị đi đâu an cư lạc nghiệp nhi kia lão trưởng chấn đối c ử u long thành phụ cận địa lý hoàn cảnh cũng chưa quen thuộc chỉ có thể sầu mi khổ kiếm nói đương nhiên là càng địa phương an toàn càng tốt không biết nghĩa sĩ có hay không có cái gì tốt đ ể nghị nhi tiêu bất ly suy nghĩ một chút nói hướng nam đi đến một ngày lộ trình có một tòa an bình thôn t i ê u trong nghĩ đến hội an toàn một ít ta bất quá trên đường đi có nhiều mảnh thu áp đổ muốn an toàn đến kia trong lại cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện a kia lão trưởng c h ấ n do dự n ử a này g đột nhiên cắn răng một cái tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn nói không biết nghĩa sĩ có thể không hộ tống chúng ta đoạn đường n h i lão hủ tất có báo đáp hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ đại di chuyển có hay không tiếp nhận là hay không đại di chuyển hộ tống thiên tùng chấn lưu dân đi trước an bình thôn nhiệm vụ ban t h ư ờ n g ba mươi tiền bạc hộ tống nhiệm vụ bình thường đều là so sánh phiền thoái hơn nữa an bình thôn trong trong lúc này khoảng chừng một ngày đường trình một cái nhiệm vụ ngồi xuống tài bất quá ba mươi cái tiền bạc nếu là đội thường ngày tiêu bất ly là tuyệt đối sẽ không đi đón bất quá bây giờ với hắn mà nói lại là ban t h ư ở n g càng ít càng tốt nhi tiêu bất ly gật đầu mỉm cười nói tại hạ bụng làm giả chịu nói xong liền điểm kích tiếp nhận rồi nhiệm vụ thiên tùng chấn lưu dân liền do đó lên đường buôn lưu bình nguyên dù sao cũng là đê cấp khu vực chỉnh thể mà nói vẫn tương đối an toàn hơn nữa thiên tùng chấn đội ngũ nhân số phần đông còn có hơn mười người dân binh có thể hiệp trợ chiến đấu trên đường đi gặp được ba lượng chỉ tiểu quái cũng không dám thượng trên đi tìm cái chết trên cơ bản không có gì nguy hiểm chỉ có điều tại trải qua một cái bờ sông về sau gặp một đầu hạ quái đây chính là tinh anh cấp bánh thú nếu là đổi thường ngày chi đội ngũ này ít nói vậy sẽ chết thượng trên ba năm người bất quá có tiêu bất ly lúc này tự nhiên không sẽ như thế ba lượng hạng dưới t i ể u giải quyết chiến đấu có dân binh bị thương một cái hồi sinh thuật t i u trị rất nhanh t i ể u hộ tống lưu dân đội ngũ an toàn qua hà mắt thấy s á t trời đem hắc ly cách an bình thôn lại còn có thật dài một đoạn đường thiên tùng chấn lưu dân đội ngũ không thể không ngừng lại chuẩn bị đóng quân giã ngoại tiêu bất ly đối lao trưởng trần nói sắc trời đã tối tại hạ muốn tạm thời cáo tử ngày mai lại đến hộ tống các vị lao trưởng chấn nhẹ gật đầu t r ắ n g sĩ nhưng đi không sao hắn tuyệt không sợ hãi tiêu bất ly hội không trở lại bởi vì nói như vậy đối phương tự lấy không được nhiệm vụ phần thưởng hơn nữa nơi này cách gan i bình thôn cũng chỉ có đại khái nửa ngày lộ trình phòng chừng cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm、Kìa、tiêu bất ly xoay người đi vài bước đột nhiên nói ra ai nha ta thiếu chút nữa đã quên rồi kề bên này có một bãi tham a một đến buổi tối âm khí đại thịnh về sau quỷ hồn t i ự u sẽ ra ngoài nhắm người m à phệ lao trưởng chấn các ngươi nên chú ý nhiều điểm một ít cây đ ố ớ c c lao trưởng chấn quá sợ hãi nghĩ hay con đi người mới vừa nói có thể thật sự cũng k h ó trách lao trưởng c h ấ n thất sắc cái trò chơi này trong quỷ hồn đối với người thường mà nói có thể nói là khó giải tồn tại xem không phía trước sở không tới nếu là quê hương bởi vì có thôn linh thủ hộ vẫn còn không sao nhưng là tại g i ã ngoại nhưng là không còn tốt như vậy sự tình tuy nhiên quỷ hồn lực công kích rất yếu hơn nữa công kích dục vọng không cao nhưng lại không có biện pháp hóa giải hơn nữa không đếm x ử a phòng ngự nếu quả thật có bãi tha mà quỷ hồn chạy đến giết người lời nói kia đêm nay thượng xuống tới như thế nào cũng phải chết mất một số người tiêu bất ly gật đầu nói loại chuyện này ta tự nhiên là sẽ không hay nói dỡn lao trưởng c h ấ n lại nói nghĩa sĩ đi thong thả chẳng lẽ ngươi không thể lưu lại bảo vệ chúng ta sao tiêu bất ly lại nói lúc trước chúng ta đã nói chỉ là đột nhiên hộ tống các vị đi an bình thôn a này quỷ hồn đũ linh có thể không phải ta có thể đối phó a lao trưởng c h ấ n còn định nói thêm cái gì đang do dự gian sắc trời cũng đã đen lại tiêu bất ly xoay người lại muốn đi t i u lão trưởng c h ấ n lại đi lên một phát bắt được hắn nghĩa sĩ cũng không thể vứt xuống dưới chúng ta không trông n o n ta l ã hủ văn ngươi hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ bóng đêm bung ô xuống có hay không tiếp nhận là hay không bóng đêm bung ô xuống bảo vệ thiên tùng chấn dân chấn vượt qua cái này ban đêm nhiệm vụ ban t h ư ở n g mười tiền bạc mỗi tử vong một người giảm xuống nhiệm vụ ban t h ư ở n g tiêu bất ly cười hát h á c tự nhiên là lựa chọn tiếp nhận rồi lúc này đột nhiên có thôn dân a hét thảm một tiếng tựa hồ bị vật gì đó c h à o một chút trời ạ vật gì đó bắt ta xuống không tốt có quỷ a thế giới này quỷ hồn thật là thông thường cũng chính bởi vì vậy một đến buổi tối có rất ít người nguyện ý đợi tại giã ngoại nay hội các thôn dân phát hiện chung q a n h có quỷ hồn tồn tại nguyên một đám sợ tới mức loạn kêu lên mà ngay cả những k i a dân binh vậy thất kinh nếu là chống lại quái vật còn có thể dựa vào dũng khí trèo trống xuống nhưng là q u ỷ hồn đồ chơi này căn bản liền cái bóng dáng đều nhìn không tới n à y loại vô hình công kích càng làm sâu sắc công kích của bọn hắn đều không nên chạy loạn tập trung đến cùng một chỗ ta hảo bảo vệ lại ra tiêu bất ly nói mở ra toàn thị chi nhãn này một mở không sao cả chỉ thấy chung quanh khắp nơi đều là bạch s á t hơi mở q u ỷ hồn ly cách gần nhiều đang tại công kích dân trấn những này quỳ hồn tuy nhiên công kích rất yếu nhưng lại vô ảnh vô hình c ă tuy nhiên có pháp bình thường pháp thuật chỉ có thể tạo thành chút ít tương tổn nhưng cũng ít nhiều tăng cường một ít uy lực hơn nữa tiêu bất ly hiện tại được công kích g i ế t những n à y quỷ hồn quả thực như chém món ăn cắt dưa bình thường một lát công phu sẽ đem phủ cận nhiều quỷ hồn chém g i ế t không còn trà năm trăm nhiều điểm kinh nghiệm đáng tiếc tựa hồ bởi vì lần trước soạt qua lần thứ nhất nguyên nhân quỷ hồn số lượng cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy trong c h ố p mắt t i ê u g i ế t sạch rồi tiêu bất ly nhưng có chút thất vọng bởi vì nhiệm vụ càng là đơn giản thu hoạch được hảo cảm độ vậy càng ít trong lòng của hắn vừa động dù sao những thôn dân kia vậy nhìn không tới quỷ hồn hắn liền dứt khoát làm làm ra một bộ chém rết chiến đấu bộ dáng đẩy trời huy vũ trong tay binh khí đôi phía trước không khí một trận chém lung tung hơn nửa ngày mới ngừng lại được o ho h ho、oh oh, khá tốt ta có được cái thanh này sư phụ ban cho thần kiếm nào quỷ hồn tuy nhiên hung mãnh cuối cùng hãy để cho ta may mắn đánh thắng tiêu bất ly giả bộ như chiến đấu hăng hái đã lâu bộ dáng nói ra liên hình thanh động từ đều chỉnh phát ra kia láo trưởng chấn thập phần cảm kích đa tạ nghĩa sĩ đáng tiếc chúng ta lang thang đến nay đã không có bao nhiêu tiền tài có thể để báo đáp nghĩa sĩ tiêu bất ly lại nói gặp lại tức là hữu duyên cái gì báo đáp không báo đáp hai người đang khi nói chuyện tiêu bất ly nhìn qua xa xa mục q u a n đột nhiên lạnh lẽo chỉ thấy đen kịt trong bóng đêm Nhất danh toàn thân tản ra tử vong tử ra kỵ h í tức k sĩ c h kia một bên hướng bên này dong rổi mà đến một bên cơ trường thương trong tay còn giống như tại tái diễn khi còn sống chiến đấu thời gian tình cảnh tiêu bất ly nhìn thoáng qua quái vật kia danh tự lý toàn t h i hồn không đầu hiệu ý dĩ nhiên là một cái màu xanh đậm c a o đẳng tinh anh đồ chơi này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cũng làm cho hắn nhớ tới lúc trước mạnh chiêu chi hồn hai người này bề ngoài đều là hắc long quân đoàn quỷ hồn a nghĩ đến thực lực sẽ không quá yếu chỉ sợ phải có một hồi cứng ngắc t h i ê n muôn đánh tiêu bất ly lại một lần nữa rút ra c h ạ m linh giả chi nhận nay thanh bảo kiếm tựa hồ vậy cảm ứng được cường địch tới gần phát ra một trận trói hai m i n h hưởng tổng thể mà nói tiêu bất ly cũng không thế nào lo lắng tuy nhiên tiêu ly toàn là cao đẳng tinh anh vốn gì hắn thực lực bây giờ một mình đấu một cái cao đẳng tinh anh đã không coi vào đâu khó lường sự tình hồ Lý theo o à là n cái quỷ ồ n trong tay hắn lại có chảm linh giả chi nhận, vận phương. mà chảm tay thể t giả vừa chi khắc chế lại đối có có lý toàn càng ngày càng gần thiên tùng c h ấ n các thôn dân vậy cảm giác đến không khí không đúng không khí giống như trở nên âm lánh lên một trận âm gió thổi qua mọi người nhất tề hướng về sau thối lui kia láo trưởng chấn mắt lộ ra thần sắc kinh khủng trắng sĩ toàn bộ nhờ vào người a tiêu bất ly thản như nói chư vị yên tâm chính là mà lại xem ta lấy kia quỷ vương tánh mạng nói xong cho mình bổ một cái toàn thị chi nhãn thẳng kiếm cựu đón đi lên huyền băng trảm tiêu bất ly trước mặt huy kiếm một đạo kiếm khí chém quá khứ tia lý toàn lại là lăng không nhất thương đâm tới một thương này có thể nói tinh chuẩn cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp lại vừa vặn đâm vào kiếm khí ở giữa lại là đem kiếm kia khí đâm thành hai đoạn nhưng là kiếm khí dư âm sóng như cũ hướng hắn đánh tới lại đem đầu vai của hắn khôi giáp sử chạm ra một đạo khe hở theo kia trong khe hở lộ ra một kia bạch quang coi như lọt quang đèn lồng tia lý toàn nổi giận gầm lên một tiếng phóng ngựa lao đến tiêu bất ly nhưng cũng không đến sợ đối phó này loại rất nhanh chạy nước rút mục tiêu chỉ có một chiều trường tâm lôi kia chấp phách một tiếng nổ vang tia lý toàn đã trúng vừa vặn kia công kích thế lập tức ngừng một chút lần này thương tổn lại cũng không là rất cao dù sao bình thường pháp thuật thương tổn cũng chỉ có thể đối vong linh tạo thành một nửa thương tổn nhưng ít ra so với bình thường công kích miễn dịch muốn dùng tốt nhiều tiêu bất ly liền thừa dịp kiên lý toàn ngừng lại một chút công phu một cái phong quyển tàn v â n sẽ giết quá khứ đi qua thoáng cái đã bị chém rụng một nửa k i a lý toàn cũng không tại chiến đấu phóng ngựa né ra k i a móng ngựa căn bản không dính hoàn toàn là bay đi ra ngoài trong c h ố p mắt t i ể u vô thanh vô tức trượt đến một bên tiêu bất ly lại là được lý không bông thang người mở ra nổi q u a n g đ ạ o ảnh bám chặt theo k i a lý toàn tựa hồ có thể khám phá tiêu bất ly ở thân trong tay trường thương hướng hắn liên hoàn đâm đâm tới thương ảnh đem tiêu bất ly quanh thân cao thấp hoàn toàn bao phủ tiêu bất ly vội vàng một cái loại ảnh phân thân né tránh mở ra lại là một kiếm chém vào mã phía sau cái mông hai người ngươi tới ta đi một cái trên ngựa một cái dưới mặt đất một cái cầm trong tay kiếm quang nhảy thiện c h u y ể n một cái thiết thương c u a n ộ l o ạ n nhảy múa nhân mã hợp nhất rất khó hòa giải trong không khí thỉnh thoảng truyền ra binh khí va chạm thanh âm những thôn dân kia tuy nhiên nhìn không tới hai người cụ thể quá trình chiến đấu nhưng là chỉ là nghe thanh âm đã có thể tưởng tượng được xuất chiến cái đấu trình độ kịch liệt nay chiến đấu một lúc sau tiêu bất ly có thể thêm có thể bổ ưu thế tựu i thể hiện đi ra mắt thấy lý toàn thân thượng trên bị chặt ra miệng vết thương càng ngày càng nhiều quanh thân cao thấp đều là lộ quang vết thương tốc độ vậy dần dần chậm lại tiêu bất ly thừa dịp lý toàn một chiêu dùng lão đột nhiên một cái hạn địa bạt thông nhảy lên lưng ngựa khoảng cách gần dùng cuồng phong kiếm pháp liên hoàn chém đi kia lý toàn liên tiếp trong ba kiếm rốt cục b ạ c h quàng bắn ra rơi xuống dưới ngựa hóa thành một đoàn bay biến mất tán không thấy tiêu bất ly nhẹ nhàng thở ra công phu trận phát hiện kia lý toàn lại để lại một đống cho tàn đồng dạng thi thể trong lòng của hắn một trận kỳ quái nay quỷ hồn lại cũng có thể rơi xuống trang bị sao loại chuyện này lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhi phỏng chừng hơn phân nửa chỉ có một cấp quỷ hồn mới có này đ ã n ộ a điểm k í c nhặt lại t h o a n cái bắn ra hai kiện vật phẩm vỡ vụ linh hồn kết tinh màu lam n h ạ t tài liệu đây là một khối trong suốt sáng long lanh tinh thể tản ra kỳ dị trói lọi nghe nói là do linh hồn ngưng tụ mà thành kết tinh là phi thường chân quý tài liệu đệ nhị kiện vật phẩm lại là một khối màu đen vải rách đồng dạng gì đó trên mặt tần ẩn có long trào đồ án chỉ có điều bởi vì quá mức cũ nát xem không rõ ràng lắm hắc long vương kỳ mảnh nhỏ nhiệm vụ vật phẩm này khối màu đen mảnh nhỏ tựa hồ từng là một mặt vương kỳ một bộ phận sử dụng vật ấy phẩm có thể gây ra một cái nhiệm vụ tiêu bất ly gặp này rơi xuống lại là vui vẻ đỏ thâm tay a đỏ thâm tay này thật đúng là đỏ thâm tay tuy nhi nhưng lại so với bình thường trang bị còn tốt hơn y vỡ vụ linh hồn kết tinh có thể dùng lực theo như luyện chế pháp bảo mà cái hắc long vương kỳ mảnh nhỏ có khả năng gây ra nhiệm vụ rõ ràng không tầm thường do dự xuống tiêu bất ly còn là nhịn không được hiếu kỳ trực tiếp điểm kích gây ra nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ hắc long quân đoàn ý chí đem bảy khối hắc long vương kỳ mảnh nhỏ thu thập cùng một chỗ tu bổ đầy đủ có hay không tiếp nhận là hay không nhiệm vụ ban thưởng lại không có nói rõ loại nhiệm vụ này ban thưởng đều là phi thường tốt trước kia tiêu bất ly không biết là vì cái gì nhưng bây giờ biết rõ bởi vì không có nhiệm vụ cấp cho người nói cách khác sẽ không xuất hiện dùng danh vọng giá trị hảo cảm độ đến đền bù tổn thất nhiệm vụ vật phẩm tình huống cho nên ban thưởng nhất định so với bình thường nhiệm vụ muốn hảo tiêu bất ly không nói hai lời tự lựa chọn tiếp nhận dù sao xem nhiệm vụ này tình huống là không có thời gian hạn chế nhiệm vụ này được chậm rãi đi làm đến mức muốn làm sao tìm được đến những thứ khác sáu khối mạnh nhỏ tiêu bất ly lại vậy đã có một ít manh mối những kia hắc long quân đoàn tàn đảng dư nghiệt hơn phân nửa sẽ có hay hoặc giả là những thứ khác hắc long quân đoàn vong linh thân thượng trên cũng có thể có thể hội rơi xuống g i ế trước chết không k đầu đó lần thứ nhất trợ giúp thiên tùng chấn lưu dân cho ly cách nhà của bọn hắn về sau danh vọng đã rất cao lúc này đây trực tiếp lên tới tô kính đương nhiên này cách hắn trong kế hoạch vọt tới danh vọng sùng bái còn là có một chút tự ly bất quá còn nhiều thời gian đại khả c h ậ m r a i sông thật cũng không xuất ruột lúc này đây thiên tùng chấn chỉ có thể xuất ra mười cái tiền bạc đến làm nhiệm vụ ban thưởng tiếp theo p h ỏ n g t r ừ n g liền mười cái tiền bạc đều cầm không được khi đó p h ỏ n g t r ừ n g lần thứ nhất danh vọng ban thưởng tuyệt đối hơn một ngàn nhiều đến mấy lần nhiệm vụ như vậy lời nói vọt tới sùng bái vậy không là không thể nào nếu quả thật vọt tới sùng bái lời nói này hơn một trăm người lưu dân có phải là hội toàn bộ quy phụ chính mình nghi tiêu bất ly nghĩ tới đây dĩ nhiên có chút hưng phấn lên nhìn theo này đỡ tại trong bóng đêm lạnh run lưu dân đội ngũ lại rất có thể là hắn tranh phách thế giới này khai đoan n h trong lòng của hắn không khỏi ước mơ chương hai mươi tám chơi trò chơi bàn tử hô lão đại ngươi xong việc sao bụng thật đói a cố thiểu bang đột nhiên tại tiêu bất ly sau lưng nói ra tiêu bất ly trở lại nhìn nhìn lại phát hiện bọn họ nhiều tuy nhiên vẫn đang tại trước máy vi tính bất quá nhân vật lại cũng đã về tới trong thôn đại khái là bởi vì sau khi trời tối bên ngoài quá nguy hiểm a đây cũng là xứng đáng ý dù sao lúc trước hắn chính là phản phục dặn dò qua các ngươi vậy tính toán nghỉ máy sao đụa như thế nào a tiêu bất ly một bên thuận miệng hỏi một câu một bên t ố i lui ra khỏi trò chơi lý thụ nhân trên mặt lộ ra một trận hưng phấn trò chơi này quá thần kỳ nói thực ra ta đến bây giờ còn là không có lấy minh bạch trò chơi này là như thế nào làm được các ngươi nói có thể hay không là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật ta tiêu bất ly không khỏi một trận buồn cười thầm nghĩ liền ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật này loại không tín nhiệm sự tình đều chính phát ra bất quá lại cũng chưa chắc cũng không phải là A, dù sao thần kỳ như vậy trò chơi dùng địa cầu trước mắt khoa học kỹ thuật đến nói thật là khó đã tới t lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tạ thiên không lại nói quản hắn khỉ rõ cái gì trò chơi chỉ cần thú vị là đến nơi quá dù sao ta là đã nhìn ra trò chơi này phát triển đến đằng sau tuyệt đối là có thể mang binh đánh giặc hơn nữa tuyệt đối sướng trí năng nở c ờ cờ a hoàn toàn không cần đi thao tác bọn họ chỉ cần hạ mệnh lệnh là đến nơi ngẫm lại thật hưng phấn tiếu cách lại nói mang binh cái gì còn là tính trò chơi này trong mắt của ta lớn nhất có điểm chính là thao tác cảm giác tương đương hảo nếu như thao tác đủ rồi cường lợi nói tuyệt đối có thể lấy yếu thắng mạnh hơn nữa đ ả kích cảm giác quả thực quá sung sướng hôm nay ta giết chó hoang về sau quả thực là đao đao vào thịt cảm giác ra tiêu bất ly nghe song không khỏi lắp bắp kinh hãi người giết chó hoang cũng khó trách hắn giật mình chó hoang đối với mới người mà nói chính là chính cống cường người ta tiếu cách nói đúng vậy à nhưng lại giết không chỉ một điều nhi g ta giết vài điều nhi g nếu không thể lực không có ta còn có thể lại giết mấy cái tiếu cách tựa hồ rất tùy ý nói trong mắt lại mang theo đạo ý này cũng khó trách tiêu bất ly trước chính là nhiều lần cường điệu chó hoang cường đại hắn lại vừa lên đến sẽ giết này chẳng phải là nói mình so với hội trưởng còn muốn lợi hại hơn đương nhiên hắn vậy biết mình chỉ là tại thao tác thượng trên có được ưu thế nếu quả thật xâm nhập chơi tiếp tục lời nói hắn đ ố i trò chơi năng lực phân tích lại là xa xa không bằng tiêu bất ly bất quá hôm nay chiến đấu tuy nhiên vậy đã xảy ra một điểm mạo hiểm nhưng là cuối cùng vẫn là thoải mái lấy được thắng lợi không thể không nói hắn thao tác có thể nói cường đại hắn văn hoán lại không phục nói một người cường thịnh trở lại còn có thể cường đi nơi nào tóm lại là người đông thế mạnh tài là vương đạo chờ ta từ nay về sau có thể lánh binh về sau giã ngoại bột cái gì đây còn không phải là tùy tiện dây ta tiêu bất ly lại nhớ tới vừa mới phát sinh sự tình ngươi nói đến đây ta lại là nhớ tới ta vừa mới tìm được rồi một đống lưu dân vẫn khi tốt lời nói hẳn là có thể thu phục bọn họ hàn văn hoán nghe xong lập tức một trận kích động liền v ộ i hỏi nâng n à y đội lưu dân sự t ì n h nhiều người thảo luận một phen một cái so với một cái h ư phấn lúc này nhiều người bụng lại đều vang lên từ giữa trưa vào máy đến bây giờ giữa trưa đều không như thế nào ăn cái gì đến nơi này biết mấy cái người có thể cũng đã có chút đói quát trước trò chơi đùa quá mức đầu nhập còn không thế nào cảm thấy nay hội dừng lại đến lập tức cảm thấy tiền khang r á n sau khang quả thực muốn chết đói tiêu bất ly nói hay là trước g i ta cũng nên ăn gì đó rồi nói sau nhiều mọi người đều gật đầu đồng ý lại nói tiếp này bắc phương có gì ăn ngon không có hàn văn hoán hỏi hắn xem như nhiều trong đám người nổi danh ă n hàng đối với bắc phương bọn họ nhiều người lại đều có chút lạ lẫm lý thụ nhân lại cười nói ta chính là người phương bắc ca chuyện bên này ta biết rõ việc này ôm trên người của ta đoàn người ra biệt thự hô một chiếc xe taxi liền hướng phía nội thành chạy tới tòa ven b i ể n t h à n h n h ỏ d i ệ n t í c h cũng không phải rất lớn hoàn cảnh thực sự coi như đẹp đẽ hơn nữa rộng lớn n g a i đạo sáng ngời đèn nê ống cũng là có vài phần nghỉ phép thắng địa cảm giác đoàn người trực tiếp làm cho lái xe gần đây tìm một nhà tốt một chút nhà hàng tài xế kêu miệng đầy đáp ứng rồi không lớn hội công phu tiểu chở mọi người đi tới một nhà tiệm mì trước cửa mỹ quốc california mì thịt bò đại vương tiêu bất ly gặp không khỏi một trận b u ồ n cười đồ chơi này bề ngoài khắp nơi đều là a hàn văn hoán lại không vui ta nói lái xe đại ca ngươi tiểu mang chúng ta tới đây địa phương tài xế kia lại nói nơi này tiểu không sai a vậy các ngươi muốn đi nào a hàn văn hoán nói đương nhiên là cao cấp một điểm địa phương a hôm nay ca nhiều chính là vừa g i ấ hộ đương nhiên được g n bữa ngon tài xế kia nói được ta xem nhìn lầm ta đây mang bọn ngươi đi cái nơi tốt ta ố t t lại một lần nữa lên xe lúc này đây lại đi tới một nhà tiệc đứng trông n o n trước cửa hải long tiệc đứng sở phòng nơi này là chúng ta này tốt nhất tiệc đứng chín mươi tám một vị hải sản tùy tiện ăn hàn văn h o a nói này còn không sai biệt lắm thanh toán tiền xe nhiều liền vào nhà hàng quả nhiên là hải sản tùy tiện ăn đại hà con cua tôm b ò tử so biển cái gì cũng có loại thịt vậy thập phần phong phú không đến này ăn cơm phần lớn là sông phía trước hải sản đến thật cũng không nhiều người hỏi thăm ăn pháp rất đơn giản một cái bàn chính giữa bảy đặt một cái n ồ i dùng kim loại ô vông ngăn cách muốn ăn cái gì xuyến rửa t ự có thể ăn nhiều mọi người cứ đ ó i một người đ ự n g một cái bồn lớn liền xuyến rửa nổi lên n ồ i ăn đã quyển vừa ăn một bên trò chuyện nổi lên hôm nay tại trong trò chơi thu hoạch tiếu cách mở miệng trước nói cái kế hội a, ta hôm nay học thu hoạch ộ i trường ta thu nay A, hôm học h như thế nào không có lĩnh ngộ mộ một tay kiếm dốc lòng a lĩnh ngộ chính là gì t r ù n g vũ khí dốc lòng còn lĩnh ngộ mộ một người tên là thu hoạch chém kỹ năng tiêu bất ly thầm nghĩ còn có loại chuyện này cái này nói thực ra ta cũng còn là lần đầu tiên nghe nói vậy ngươi trước hết luyện phía trước à, dù sao cái trò chơi này không có minh sắc vũ khí hạn chế từ nay về sau muốn học kiếm tại đi địa phương khác học thu hoạch cũng giống như vậy nghệ nhiều không áp thân sao tiếu cách nói vậy cũng đi dù sao liêm đao vũ khí này vậy phong nhã nhất là một chiều kia thu hoạch chém có một chút tỷ lệ hội sinh ra gãy chi hiệu quả thường thường có thể cắt đứt chó hoang đi đứng sau đó tốc độ t i u hội trở nên rất chậm giết đứng dậy tương đương dễ dàng tiêu bất ly trong lòng tự nhủ trách không được hắn có thể một mình đấu cho hoang nghi hàn văn hoán vậy nói đến kinh nghiệm của mình hôm nay ta đem chồng trọn luyện đến lv sáu lại hai ngày nữa phòng trừng có thể lờ và o mười đến lúc đó hẳn là t i ể u có thể học thương pháp a tiêu bất ly nhẹ gật đầu một ngụm nuốt vào một khối lớn so biệt thịt lúc này cố thiểu bang lại nói đúng rồi hội trưởng trước ngươi nói học pháp thuật rất khó chính là ta như thế nào ngày đầu tiên đi học đến a cái gì tiêu bất ly lắp bắp kinh hãi thiệt hay giả ngươi hay nói dỡn đi a cố thiểu bang nói không đúng vậy A, ta theo một cái lao dưới đầu q u â n cờ tháng sau hắn sẽ dạy cho ta một chiêu viêm linh ba nghe nói là thượng cổ vũ thuật uy lực còn là mạnh nhất tiêu bất ly có chút kỳ quái ngươi hiện tại mở ra pháp lực giá trị hệ thống sao sao có thể dùng pháp thuật nghi đây chính là ta muốn nói với ngươi cái này vũ thuật sử dụng đến không cần thiết hao t ổ n pháp lực giá trị mà là tiêu hao sinh mệnh giá trị tiêu bất ly nhìn cố thiểu bang liếc sắc mặt của hắn lại tựa hồ như có chút tái nhận ngươi nghỉ máy về sau huyết lượng là mãn sao cố thiểu bang lắc đầu ta nhưng không có tiền đi y quán hồi huyết ta bất quá hẳn là có thể chậm rãi trở lại mãn tiêu bất ly nói vậy ngươi từ nay về sau tận lực dùng một phần nhỏ pháp thuật này à chờ quay đầu lại ta chuẩn bị cho ngươi vài món chống đỡ huyết trang bị ngươi lại dùng cố t chơi chơi. hắc i nhiên ể u bang gật tự là đ các người nói chuyện là cái gì trò chơi a mập mạp kia đột nhiên bưu lại thập phân tò mò hỏi mập mạp kia thoạt nhìn chừng hơn hai trăm cân bộ dáng trường dài phía trước vẻ mặt dữ tợn bất quá thoạt nhìn lại cũng không giống là loại thô bạo ngang ngược chi đồ ngược lại có loại cộc lốc cảm giác một bộ hiếu kỳ bà bảo, bảo cục cưng bộ dáng tiêu bất ly vội vàng che giấu nói a không có gì chúng ta nói rất đúng một cái ngoại quốc trò chơi vẫn còn một c h ắ c nghi nói ngươi vậy chơi không được mập mạp kia a một tiếng hiển nhiên có chút thất vọng ngoại quốc trò chơi tốt so với ta sản phẩm trong nước cái kia chút ít đồ bỏ đi ngoạn ý mạnh hơn nhiều trước một thời gian ngắn ta chơi một cái trò chơi gọi kiểu châu tranh phách đập hơn hai mươi vạn đi vào kết quả một ta q u ố c chiến gì cũng không phải làm cho người ta một trận dây quả thực tức chết lão tử mập mạp kia xem xét cũng là rất có tiền chủ bất quá hai mươi vạn với hắn mà nói hẳn là cũng không phải một cái số lượng nhỏ tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ không nghĩ tới trong lúc vô tình lại vẫn có thể gặp được đến trong truyền thuyết giờ mở bờ ngoạn r a à bất quá thoạt nhìn giờ mở bờ ngoạn r a cũng là phân đẳng cấp à mập mạp này p h ỏ n g trừng thì là như bình thường mập mạp này nhắc tới nâng cựu châu t r a n h phách nhiều người lại đều có chút cảm xúc lại nói tiếp này cựu châu t r a n h phách coi như là nhiều người rất là đầu nhập vào một phen tâm huyết trò chơi tiêu bất ly thẩm nghĩ cũng không biết hiện tại thế nào lại nói tiếp đã lâu không có thượng trên rồi sao bởi vì chơi đùa đồng nhất khoản trò chơi quan hệ đại gia lập tức nhiều vài phần cảm giác thân thiết nhiều người liền mời mập mạp kia cùng một chỗ cùng ăn nhàn rỗi không có việc gì nhiều người liền hỏi nợ kia cựu c h â u tranh phách tình huống hiện tại mập mạp kia thực sự chi vô bất luôn luôn vô bất t ẫ n rất nhanh khiến cho vài người giải cái đại khái từ thu phí hình thức biến thành miễn phí đưa vào hoạt động hình thức cái này trò chơi nhân khí tự lập tức một trận nóng n ả y bất quá qua mấy tháng tự dần dần trở nên không giống vị đầu tiên là một ít nhẫn nhịn không được không ngừng ngược đãi ngoạn ra trước sau rời khỏi tiếp theo những t i ê u tiêu tiền mua trang bị lại phát hiện trang bị không ngừng bị giảm giá trị ngoạn ra vậy thối lui ra khỏi theo quỷ phục xuất hiện liền bắt đầu không ngừng mở vùng mới giải phóng hợp vùng giải phóng cũ không ngừng đẩy rời đi mới tr người hôm nay hoa một trăm vạn mua long hồn bộ ngày hôm sau khả năng tự biến thành đồ bỏ đi bất quá trò chơi này công ty biết rõ đồn đoán không n g ư n g đẩy rời đi mới trang bị đồng thời không hoàn toàn cho láo trang bị đánh gây long hồn bộ bắt đầu một trăm vạn hàng đến hàng đi hiện tại chỉ cần mười vạn có thể đặt mua một bộ có ngoạn gia cảm thấy tiện nghi liền lại nhớ tới trò chơi trong cũng là l ầ n qua lăn lại thẳng là hưng hỏa hơn nữa gần nhất lại đẩy rời đi một cái tư liệu thiên gọi bốn di v i ế n trinh ngoạn gia tại thống nhất cựu châu sau có thể xuất lĩnh đại quân đánh tứ phương man di từng cái man di đều có chính mình chủ thành Bột t hơn à n h chủ, h nữa từng cái man di thế lực đều xa không phải trước mắt ngoạn gia có khả năng đối kháng nhất thiết có rất tốt càng mạnh trang bị mới được nếu như làm từng bước đánh cũng có thể đánh đến bất quá kia có thể thật không biết phải chờ tới bao giờ cho nên ngoạn gia phần lớn hội tiêu tiền mua một ít không sai trang bị tái khai hoang đồng thời công ty có làm cho một cái mới hoạt động người thứ nhất đem bốn di chủ thành toàn bộ chiếm lĩnh có thể đạt được thiên khả hãn danh sừng còn có thể đạt được hai trăm vạn giờ mở bờ giải thưởng lớn h hiện tại trò chơi kia trong thành chiến là một hồi tiếp một hồi đánh l o n g trời lở đất thực sự hấp dẫn không ít lao bản loạn ra đi vào ban tử nói nước miếng tung bay tiêu bất ly bọn người nghe được say sưa có vị cuối cùng mập mạp kia lau miệng đúng rồi nghe các ngươi này ý tứ các ngươi trước kia cũng là chơi cửu châu tranh p h á c h sao tiêu bất ly nhìn mấy người khác liếc trở lại khẽ gật đầu lại là như thế mập mạp kia liền hỏi cái kia phục vũ khí tiêu bất ly nói trung châu phục vũ khí ai nha trung châu phục vũ khí ta biết rõ à giống như các ngươi khu là người thứ nhất xuất hiện cửu châu tri vương à tiêu bất ly nhẹ gật đầu không có sai đúng là như thế mập mạp kia nói ta nhớ được giống như gọi long ngạo thiên tới tương đương như bước một tên cựu châu c h i vương à, kia danh xưng chính là độc nhất vô nhị tiểu cách lại lộ ra khinh thường t h ầ n sắc cái gì cựu châu c h i vương c h ó má bàn tử nghe xong lại có chút kỳ quái như thế nào huynh đệ ta nói sai nói cái gì sao hàn văn hoán nhân tiện nói lúc trước đánh sản phẩm trong nước để cho ta diệt liền hắn mụ mụ cũng không nhận ra cuối cùng nếu không biến thành miễn phí đưa vào hoạt động cựu châu c h i vương danh xưng nào đến phiên hắn a tiêu bất ly chừng hai người bọn họ liếc hàn văn hoán lập tức không n ô n ngữ mập mạp kia cũng đã phục hồi tinh thần lại ai nha một tiếng nói các ngươi chính là thanh dương đế quốc à, ta đây thật đúng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu hiển nhiên đối thanh dương đế quốc cũng là nghe nói qua nghe nói các ngươi cái kia công hội hảo một trận đại chiến mắt thấy muốn thống nhất cửu châu về sau đã xảy ra chuyện gì cố thiểu bang trưng cầu giống như nhìn tiêu bất ly liếc tiêu bất ly thở dài nay hội giấu g i ế m vậy giấu g i ế m không cho chuyện tùy ý nhẹ gật đầu cố thiểu bang liền đem kia kiện sự t ì n h đại khái trải qua nói một lần mập mạp kia nghe xong nhưng cũng là lòng đầy căm phẫn thổn thức không thôi ai không có biện pháp a hiện tại trò chơi đều là như thế này có tiền có thể làm l ã o đại nào giống chúng ta trước k i a đuổi trò chơi ai như l ã o bản c h u y ể n kỳ tia t à i kêu lên nghiện nhi cũng không còn có nhiều như vậy vớ vẩn linh tinh gì đó hiện tại c h u y ể n kỳ so với tư phục còn tư phục quả thực chính là một đống cất trò a chính là ai bảo đây là chiều hướng phát triển nhi lại nói tiếp ta lúc đầu chơi c h u y ể n kỳ về sau cũng là phong vân một coi nhân vật nhi còn là một đại sự hội hội trưởng nhi tiêu bất ly bọn người trước kia vậy tại c h u y ể n kỳ trong hôm qua thanh dương phòng làm việc hình thức ban đầu hay là tại kia một cái trong trò chơi sinh ra nhiều người liền hỏi lên mật mạc kia cũng không k i ế m tốn thuận miệng dẳng lên lúc trước chúng ta kia phục vụ khí có tứ đại hành hội xạ bạ khắc trên cơ bản chính là chúng ta bốn cái hội tối c h ọ n duy tôn lăng tiêu phong c h i nhất tộc gào khóc như bức đế quốc sau đó chính là chúng ta phách thiên minh tiêu bất ly nghe đến đó lại là đột nhiên cả kinh chờ một chút ngươi nói gào khóc như bức đế quốc mật mạc kia nhẹ gật đầu ngạc nhiên nói ngươi cũng đã được nghe nói cái này hành hội tiêu bất ly ánh mắt lại gắt gao chằm chằm phía trước đối phương cái này gào khóc như bức đế quốc ngươi cũng biết những thứ gì mật mạc kia lắc đầu nói biết đến không nhiều lắm gào khóc như bức đế quốc hội trưởng hình như là kim ngưu tập đoàn chủ tịch rất có tiền bộ dáng thủ hạ của hắn có rất nhiều đều là hắn công ty công nhân viên cho nên đánh thành chiến về sau phi thường đồng tâm hiệp lực phối hợp ăn ý nghe chỉ huy không giống chúng ta công hội người mặc dù nhiều nhưng đều là đám ô hợp đánh thuận phong trận chiến một loạt trên xuống đánh bại giải tán lập tức tiêu bất ly lại ngăn lại hắn tả mà nói cái này kim ngưu tập đoàn lại là đang làm gì bàn tử lại không khỏi có chút tò mò nói như thế nào các ngươi theo gào khóc như bức đế quốc từng có quan hệ muốn chơi sự thật vợ cờ ta đây nên khuyên nhủ các ngươi Cái tiêu bất ly nói lắc đầu nói nào lời nói a chỉ có điều tùy tiện hỏi hỏi mà thôi bàn từ đạo vậy là tốt rồi bất quá kim mưu tập đoàn ta biết đến cũng không nhiều hình như là làm cho bất động sản mặt khác cũng c ó hắn việc buôn bán của nó những thứ khác chỉ biết không nhiều lắm còn nói một ít gào khóc như bức đế quốc sự tình trong đó lại không có gì quá mức trọng yếu tiêu bất ly vẫn không khỏi được thầm nghĩ này gào khóc như bức đế quốc thật đúng là đủ rồi cao điệu a lại trực tiếp sử dụng truyền kỳ trong công hội danh tự thật sự tự tin đến trình độ như vậy còn là nói đánh chính là họa thủy đông dẫn hay hoặc là mê hoặc ngoại nhân chủ ý nghi có lẽ cái này gào khóc như bức đế quốc theo truyền kỳ trong cái tia cái hành hội căn bản tựu i không có bất cứ quan hệ nào chỉ là muốn mê hoặc người bên ngoài thôi đây đều là có khả năng bất quá mặc dù biết gào khóc như bức đế quốc trong hiện thực khả năng thân phận tiêu bất ly lại vậy không có biện pháp gì dù sao lấy hắn thực lực bây giờ muốn theo như vậy quái vật khổng lồ khiêu chiến tựa hồ là khả năng không lớn đồng thời cũng không có cái gì tất yếu còn là an phận phát triển tài là vương đạo nhiều người vừa lại trò chuyện một hồi càng cho chuyện càng là đầu cơ mập mạp kia thập phần hào sảng các ngươi này vài người bằng hữu ta là giao định rồi từ nay về sau có chuyện gì cứ tìm ta không ngủ hình đệ ta khoác lắp bước ta tại vùng này cũng là có uy tín danh dự nhiệm vụ chúng ta ca nhiều từ nay về sau có công phu muốn thường tụ tụ lại có cái gì hảo trò chơi chúng ta cùng nhau chơi vượt quá ta những kia bằng hữu này bình thường không phải tìm tiểu thư chính là phao nhà tắm hơi có c ò n giả không giả thức đả khởi gôn ta chơi trò chơi đều làm cho bọn họ chê cười bất quá lao tử không quan tâm nhân sinh chính là một cái tùy tâm sử dụng các người nói cái kia cái trò chơi từ nay về sau nếu công chắc nhất định phải kêu lên ta a nói xong quả thực là cho nhiều người để lại danh thiếp tiêu bất ly lại vậy không có ý tứ không cầm thuận miệng đáp ứng rồi nhìn nhìn danh thiếp mập mạp này lại gọi là tiền đa đa thật cổ quái một cái tên nhiều người ăn cơm xong bàn tử vừa muốn tìm nhiều người uống rượu tiêu bất ly công hội trong thì có người đông bắc trước kia tụ hội về sau hắn đối người đông bắc t i ể u lượng chính là rất có ám ảnh trong lòng cho nên vội vàng lời nói dịu dàng xin miễn đoàn người ra nhà hàng lúc này mới chia tay năm người trở lại biệt tự đêm đó sớm đi nằm ngủ hạ vừa dạng sáng ngày thứ hai nhiều người liền sớm rời giường tùy tiện ăn chút gì lần nữa mở ra máy tính đăng nhập trò chơi chương 29, danh vọng sùng bái tiêu bất ly lần nữa chứng kiến những thôn dân kia về sau những thôn dân kia đối thái độ của hắn rõ ràng trở nên càng khá hơn một chút rất hiển nhiên theo danh vọng biến hóa nở t ở cờ đối ngoạn ra thái độ biến hóa cũng là sẽ trực tiếp thể hiện đi ra đội ngũ lại một lần nữa lên đường tiêu bất ly này sẽ đối với này một chi lưu dân đội ngũ đã là là tình thế bắt buộc cho nên trên đường đi hộ tống tương đương chu toàn thỏa đáng đến buổi trưa đội ngũ rốt cục đi tới an bình thôn bất quá trong lúc này thôn dân cũng đã chạy tứ tán không còn đại khái cũng là bởi vì sợ h a i ma t ỏ quy hiếp ma thiên tùng chấn lưu dân môn bọn không chút khách khí chiếm cứ những kia không đưa phong đúc tạm thời giàn xếp xuống tới tiêu bất ly tìm lão trưởng chấn trả nhiệm vụ trọn vẹn đã lấy được tám trăm điểm hảo cảm độ cùng hai mươi tiền bạc l y cách xung kính lại còn kém hai nghìn điểm trái phải tiêu bất ly k ế tính toán một cái lộ trình l y cách hát thạch thôn còn có ba năm ngày lộ trình trong khoảng thời gian này nếu như toàn bộ dùng để soạt danh vọng lời nói lại không sai biệt lắm vậy vậy là đủ rồi đang nghĩ ngợi、nghi. kia lao trưởng c h ấ n cùng trương chỉ tức lại cùng một chỗ đã đi tới lao trưởng c h ấ n lo lắng vội và nói n à y an bình thôn tựa hồ tạm thời an toàn chính là đã trong lúc này thôn dân đều chạy tứ tán không còn nói không chừng kia ma tộc còn là hội đ u ổ i r ế t tới nghi không biết anh hùng còn có đề nghị s ư n g hô theo nghĩa sĩ biến thành anh hùng tuy nhiên chỉ là rất nhỏ biến hóa tiêu bất ly nhưng vẫn là nhạy cảm nắm chặt này một tia biến hóa tiêu bất ly suy nghĩ một chút nói như thế lời nói chỉ sợ chỉ có thể tiếp tục hướng nam đi hướng nam đi đến một ngày lộ trình có một chôn cất quỷ thôn kia trong hẳn là an toàn một ít lao trưởng chấn lại tựa hộ như có chút khó xử trong lòng tự nhủ nếu như đi tới đó lời nói còn không biết muốn giao ra bao nhiêu hảo cảm độ nhi g nhưng khi nhìn nhìn chút ít trong thần sắc mang theo kinh hoàng cùng sợ hai chúng dân trong c h ấ n hắn lại cắn răng một cái lần nữa khẩn cầu lao hủ có một yêu cầu quá đáng không biết anh hùng có thể hay không lại hộ tống chúng ta đoạn đường nhi g tiêu bất ly nói này tự nhiên là không có vấn đề có thể là chúng ta đã không có cái gì tài vật có thể hồi báo anh hùng a tiêu bất ly lại hiên ngang lâm liệt nói chỉ cần có thể làm cho chư vị an tâm sinh hoạt tại hạ là đủ tài vật cái gì nhưng có thể không cần nhưng trong lòng nghĩ có danh vọng giá trị có thể so sánh cái gì tài vật mạnh hơn nhiều trong mấy ngày kế tiếp tiêu bất ly liền đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào cái này hộ tống nhiệm vụ chính giữa đi nhiệm vụ này có thể nói là hắn tiến vào trò chơi đến nay đã làm dài nhất một cái hệ nhóm nhiệm vụ tuy nhiên theo an bình thôn đến hắc thạch thôn thẳng tắp cự ly nghiêm khắc thượng trên g i n g cũng không phải quá dài nhưng là tiêu bất ly lại thành công đem khả năng biến thành không có khả năng ba ngày lộ trình đã đi sáu ngày không có việc gì sẽ đem đội ngũ hướng đê cấp quái vật tẩn hiện địa phương mang vùng hảo tùy cơ gây ra cái bảo vệ nhiệm vụ các loại ỉ vào có thể kháng có thể thêm hỗn hợp c h ứ c nghiệp thực sự không có gì khó khăn t i ể u từng cái hoàn thành bởi vì đã cầm không ra cái gì tài vật làm ban thường tia lão trưởng c h ấ n mỗi một lần đều chỉ có thể lấy được cảm giác độ làm phần thưởng kết quả chính là tài hai ngày sẽ đem danh vọng soạt đến sùng kính hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên phía trước ly cách sùng bái cũng là sắp tới dọc theo con đường này tiêu bất ly có thể nói là vượt mọi trông gai gặp thủy bắc cầu chạm yêu trừ ma cẩn thận thong thả mà kiên định hướng phía hát thạch thôn đi tới mà ở trong mấy ngày này cố thiểu bang bọn người ở tại trong trò chơi phát triển vậy càng ngày càng thuận lợi đầu tiên là hàn văn hoán thành công chuyển chức thương binh đã lấy được dân binh chức vụ t i ế u cách tắt đem thu hoạch đồn tuổi trồng trọt ba hạng sinh hoạt chức nghiệp tất cả đều luyện đến mát lẹ vẹo học xong thu hoạch chém thuận thế bổ cùng đoạn nhảy múa này ba cái kỹ năng vấn đề duy nhất là này ba cái kỹ năng phân biệt cần khổng lồ liêm đao đúa cán g i ả i vũ khí ba loại bất đồng vũ khí mới có thể sử dụng t i ế u cách vì phát huy toàn bộ sức chiến đấu không thể không tại trong bao đốt ba kiện vũ khí bất quá dùng hắn thao tác rất nhanh cắt vũ khí nhưng vẫn là không có vấn đề kết quả chính là sức chiến đấu thẳng tắp tăng lên đã có thể đơn xóa thôn phu cận hát sơn thàm báo bất quá cách hắn ngự kiếm sư đường thực sự trở nên càng ngày càng xa lý thụ nhân tiếp tục nghiên cứu hắn trò chơi chức nghiệp phối hợp đến bây giờ đến vẫn không có lựa chọn rốt cuộc muốn luyện cái dạng gì chức nghiệp mỗi một lần đại gia hỏi hắn về sau hắn đều nói nhanh nhanh lại tổng còn là một bộ tự hỏi bộ dáng đến mức cố tiểu bang mấy ngày nay tắc bắt đầu theo trong thôn đại phu học tập y thuật băng bó kỹ năng đã luyện đến lờ vừa còn học lờ v ừ ba hai thuốc cùng lờ v ừ một y thuật dựa theo lý luận của hắn đã vu thuật tiêu hao chính là sinh mệnh giá trị mà không phải pháp lực giá trị như vậy hắn dứt khoát một bên bổ huyết một bên phóng vu thuật như vậy t i ể u có thể có được bền bỉ năng lực chiến đấu chỉ có điều đáng tiếc chính là băng bó cái này kỹ năng hồi huyết hiệu quả còn là kém một chút c ô tiểu bang chuẩn bị từ nay về sau học khí liệu thuật đến lúc đó tài thật sự gọi vô hạn làm phép mà hà sở cụ cùng đỗ nhất ba hai người cũng thành công đả tới hát thạch thôn bởi vì tiêu bất ly đã từng nhắc tới qua c ô tiểu bang bọn người hai người vậy liền đối với c ô tiểu bang bọn người tiến hành coi chừng nhất là tại giã ngoại rét quái lợi nhuận kinh nghiệm về sau có hai người này bảo vệ cố thiểu bang bọn bốn người liền an toàn nhiều đến ngày thứ năm về sau tiêu bất ly rốt cục đem lưu dân đội ngũ hộ đưa đến ly cách hát thạch thôn còn sót lại nửa ngày lộ trình địa phương dĩ nhiên đến hát sơn dưới chân dọc theo con đường này bị g i ế t quái không có một n g à n thực sự có hai trăm hơn nữa kia thiên na g i ế t quỷ hồn toàn h ạ dưới kinh nghiệm c h ọ n vẹn toàn hơn một vạn điểm kinh nghiệm giá trị đem tiêu g i a o kiếm pháp thuận thế vọt tới lờ và mười lĩnh ngộ đổi mới hoàn toàn cái áo nghĩa kỹ năng vậy đã lấy được hắn viên thứ ba áo nghĩa tri tâm áo nghĩa tiêu dao mê tung kiếm vũ tiêu bất ly một cái đại chiêu xử xuất cả người lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh tựa như t i ê u chấp tại năm cái sơn tặc trong lúc đó khứ hồi xuyên toa trong chớp mắt lại nhớ tới nguyên lai vị trí thu kiếm và o vỏ sau một k h ắ c năm cái sơn tặc cái cổ gian đồng thời phun ra một đạo máu tươi đều đóng cửa trên mặt đất tiêu bất ly m ỉ m cười một chiêu này tiêu g i a o mê t u n g kiếm còn là rất lợi hại sao mắt thấy địch binh bị quét sạch không còn tiêu bất ly lắc đầu ha ha này chiến đấu thật đúng là đơn giản à tiêu bất ly nhìn thoáng qua sau lưng những kia đang tại đang xem cuộc chiến dân binh lúc mới bắt đầu những n à y dân binh còn đi lên hỗ trợ dỗi hai tay nhưng là tại lần thứ nhất đối kháng lao hổ về sau ngoài ý muốn chết một cái dân binh sau tiêu bất ly liền làm cho bọn họ chỉ để ý nhìn theo là đến nơi trừ phi quái vật vọt tới bọn họ trước mặt nếu không tận lực không đập thủ hai ngày này xuống quả nhiên một cái dân binh cũng không có chết lại rơi hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ cản đường cướp bóc ngươi đang ở đây thiên tùng c h ấ n dân du cư danh vọng đề cao năm trăm điểm ngươi đang ở đây thiên tùng c h ấ n dân du cư danh vọng đạt đến sùng bái tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng là nghe được kia một tiếng nhắc nhở về sau tiêu bất ly còn là trong nội tâm vui vẻ một trận kìm nén không được hưng phấn xông ra chương ba mươi chiến dịch nhiệm vụ trước kia tiêu bất ly chơi đùa những trò chơi kia tròng vậy thường thường sẽ có danh vọng hệ thống bởi vì phần lớn tuân theo tự ma t h ú thế giới cho nên bình thường sinh vật cao nhất đều là sùng bái bất quá những trò chơi kia tròng danh vọng sùng bái cũng không còn gì quá biến hóa lớn đơn giản là có thể mua được một ít cần danh vọng trang bị lại hoặc là mua đồ về sau tiện nghi một điểm trừ lần đó ra tại cũng không sao nhưng là cái này trò chơi tuyệt đối sẽ không như thế điểm này tiêu bất ly chỉ là theo kỳ lân điện ở cựu long thành lực ảnh hưởng có thể nhìn ra được phải biết rằng kỳ lân điện tại cựu long thành lực ảnh hưởng cũng bất quá là tôn kính mà thôi nếu là đạt đến sùng bái phòng t r ư ờ n g trực tiếp có thể lấy trương tiếu thiên mà thay m ặ t chi bất quá căn cứ hắn tại kỳ lân điện trong hai tháng lấy được tin tức đến tôn kính sau còn muốn theo phía chính phủ kia trong tiếp nhận vụ t i ể u trở nên rất khó khan bởi vậy có thể thấy được trò chơi này trong nếu như có thể đem một cái thế lực danh vọng gọn tới sùng bái đúng ra không phải là vài món trang bị có thể đổi tiêu bất ly mang hy vọng tâm tình nhìn về phía những kia lưu dân những kia lưu dân này hội lại tất cả đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn p h ả n phất nhìn theo một cái cứu thế chủ bình thường kia lão trưởng c h ấ n lại từ trong đám người chen trúc đi ra tựa h ồ có chút tảm đạm thở dài ân công ở trên xin nhận lão hủ cúi đầu lúc này đây xưng hô lại trực tiếp theo anh hùng thăng cấp đến ân công tiêu bất ly chính hưng phấn gian lại nghe kia lão trưởng c h ấ n nói ra lão hủ làm bậy thiên tùng c h ấ n trường c h ấ n hôm nay vừa gặp làm thế nếu như không phải có ân công nhiều lần cứu rút chúng ta những người này chỉ sợ đều muốn đột từ giã ngoại gần nhất lao hủ cảm giác sâu sắc tâm lực không đông đảo bởi vậy có một việc muốn xin nhờ ân công ta nghĩ đem thiên tùng chấn trưởng chấn trước xin nhờ cho ân công cũng chỉ có ân công cường giả như vậy mới có thể tiếp tục dẫn đầu thiên tùng chấn nhân dân đi xuống đi hệ thống nhắc nhở người đang ở đây thiên tùng chấn danh vọng đạt đến sùng bái gây ra chức vụ tiến giai sự kiện có hay không tiếp nhận thiên tùng chấn trưởng chấn trước chức vụ tiến giai sự kiện tiêu bất ly đem này sáu chữ trong lòng l ạ g yên đọc một lần tinh tế thưởng thức phía trước trong đó hàm nghĩa chức vụ hiển nhiên cùng nghề nghiệp là không đồng dạng như vậy mà trước đó cũng không phải nhiệm vụ cái này hẳn là là duy nhất ngoạn ra lựa chọn đem trực tiếp ảnh hưởng kế tiếp nội dung vợ kịch phát triển nếu như mình lựa chọn không tiếp thụ sẽ như thế nào nhi sẽ hay không tìm được biệt đừng chỗ tốt hay hoặc là do đó công giá tràng nhi tiêu bất ly nghĩ nghĩ nhưng không có lập tức lựa chọn tiếp nhận mà là hỏi kia láo trưởng c h ấ n còn ngươi kia láo trưởng c h ấ n lại cười khổ một tiếng lão hủ dĩ nhiên ngày giờ không nhiều chỉ cần ân công có thể tiếp được n à y gánh nặng lão hủ là được thối cư hai tuyến này có lời tuy nhiên trong lời nói có ủy thác ý lại ẩn ẩn lại có chút ít bất đắc gì cùng ảm đạm tiêu bất ly vừa muốn giữ lại trong đám người cũng đã có người phụ họa nói là vâng đúng a ân công t i ự u đến khi chúng ta trưởng c h ấ n a rất nhanh tiếng phụ họa liền nhiều hơn tựa hồ hắn làm cái này trưởng c h ấ n hoàn toàn là mục đích t r u n g bộ dáng tiêu bất ly trận mắt há h ố c mồm trong lòng tự nhủ này lũ ra hỏa cũng quá thực tế a đối lao trưởng c h ấ n một chút cũng không giữ lại a nhưng là rất nhanh hắn lại phát hiện trong đám người còn là có mấy người biểu hiện ra thập phần ảm đạm bộ dáng trong đó có dân b i n h đội trưởng trương trí tức trừ lần đó ra khác nhiều nở tợ cờ cũng đều là này nhánh sông dân trong đội ngũ tương đối trọng yếu nhân vật bọn họ đều có một giống nhau đặc điểm thì phải là cơ hồ đều là màu lam nhạt danh tự tinh anh mà những t i ê u bạch sắc danh tự bình thường nở bờ cờ tắt đều không có bất kỳ k h á c t h ư ờ n g chỉ là hương phấn hô làm cho tiêu bất ly nhậm trước tiêu bất ly nhìn theo những k i a nhiệt tình p h ả n phất một cái khuôn mẫu khắc đi ra gương mặt trong nội tâm đột nhiên toát ra một cổ quái dị không khỏe cảm giác p h ả n phất trước mắt những này dân chấn cũng không phải người sống mà là một cái cương thi hắn lắc đầu sáng ngợi đi trong đầu bất an ý nghĩ thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ nói những người này sở dĩ như vậy biểu hiện là bởi vì hệ thống quy tắc ảnh hưởng mà mấy người kêu biểu hiện ảm đạm hơn phân nửa là bởi vì hắn m n b ọ n đã được đến trình độ nhất định tiến hóa có được nhất định tự thân độc lập ý thức cho nên mới có thể ở trên mặt biểu hiện ra chính mình chân thật ý nghĩa bất quá theo bọn họ giữ im lặng đến xem bọn họ cũng vô pháp thoát ly hệ thống quy tắc c h ó i buộc nhất thiết dựa theo quy tắc làm việc như vậy rốt cuộc muốn đến cái dạng gì cấp bậc mới có thể không hề bị đến hệ thống quy tắc hạn chế nghi vấn đề này tự hồ chỉ có từ nay về sau chậm rãi thăm dò mặc dù đối với lao trưởng trấn cũng có chút băn băn bất quá đã hệ thống quy tắc là như thế đặt ra hắn cũng chỉ hào tiếp nhận rồi như vậy tại hạ tịu cung kính không bằng tuân mệnh tại hạ cam đoan chỉ cần có một hơi tại nhất định phải đem thiên tùng trấn đại r a đưa địa phương an toàn đi hệ thống nhắc nhở đạt được danh sưng thiên tùng trấn trưởng trấn thanh danh của ngươi đề cao một trăm điểm mở ra chức quan hệ thống mở ra lãnh thổ kinh doanh hệ thống mở ra quân đội hệ thống n à y ba cái hệ thống đều là trống rông xuất hiện tại mặt biên thượng trên tiêu bất ly điểm ra nhìn nhìn lập tức lại là vui vẻ chức quan hệ thống hết sức đơn giản là một kim tự tháp hình khoa học kỹ thuật cây đồng dạng gì đó t r ớ c mắt hắn tại đếm n ư ợ c hàng thứ hai chức vị là trưởng trấn phía dưới có hai cái có thể do hắn đến bổ nhiệm đi miễn chức quan một cái là dân binh đội trưởng hai cái dân binh đội phó một cái là phó trấn trưởng trước mắt dân binh đội trưởng tạm thời do trường chỉ tức đảm nhiệm mà phó trấn trưởng chức vụ lại không phía trước tiêu bất ly thẩm nghĩ này lao trưởng trấn tốt xấu coi như là vì thôn trấn làm nhiều như vậy công hãm đối thôn trấn quản lý lại tương đối quen thuộc tự do hắn đến đảm nhiệm a h ư u khóa điểm kích lao trưởng trấn hình cái đầu lựa chọn ủy nhiệm chức quan lao trưởng trấn gặp lại cũng không có cự tuyệt rất nhanh đáp ứng rồi kế tiếp là lãnh thổ kinh doanh hệ thống trước mắt có được lãnh thổ chỉ có một h ố i thiên tùng chấn bất quá bây giờ lại là rơi vào tay giặc trạng thái tại lãnh thổ kinh doanh hệ thống trong có thu phục lãnh địa tuyền hạng bất quá bây giờ nhất định là không thể nghĩ trừ lần đó ra còn có mua sắm mới lãnh địa cùng chiếm lĩnh mới lãnh địa tuyền hạng này hai cái đồng dạng tạm thời không có biện pháp sử dụng cái này dẫn chính là tinh anh hệ thống lại chỉ có thể đợi từ nay về sau tại phát huy tác dụng cuối cùng tựu là quân đội hệ thống điểm m ở sau lại là một cùng loại tức thời chiến lược trò chơi mặt biên phía dưới có một loạt binh bài từng cái binh bài đại biểu một chi bộ đội trước mắt binh bài chỉ có một thiên tùng chấn dân binh đội hữu khóa xem xét bộ đội t h u tính tại này t n hệ thống trong còn có thành lập bộ đội chiêu mộ binh lính đặt ra quân lương chờ thuyền hạng bất quá cùng trước kia hai cái hệ thống đồng dạng tạm thời là sắp xếp không được công dụng tiêu bất ly quen thuộc một chút trưởng c h ấ n tổng tổng c h ỗ t ố t lại là đúng từ nay về sau như thế nào mở rộng thế lực có một thứ đại khái minh bạch bất quá bây giờ trước mắt trọng yếu nhất hay là trước tìm một chỗ dàn xếp xuống hắn đánh giá tính toán một cái ly cách hát thạch thôn cự ly đại khái còn có nửa ngày lộ trình a hắn vậy liền không hề làm cho phân c o n g trực tiếp mang theo đội ngũ hướng phía hát thạch thôn phương hướng đi đến dọc theo con đường này như cũ thỉnh thoảng gặp được cản đường tiểu k h á i bất quá ở trước mặt của hắn không có tạo thành chút nào uy hiếp đến bởi chưa đội ngũ rốt cục đi tới hát thạch thôn thôn ngoại Rất xa. thì có dân binh xem đến nơi này một đội nhân mã trở lại thôn báo tin đi đợi cho lưu dân đội ngũ đi vào thôn cửa ra vào về sau người trong thôn dân binh đã tụ họp lại canh giữ ở kia trại trên tường nay đạo trại tường còn là trước kia vì phòng bị hát sơn cường đạo mà kiến tạo không thể tưởng được này hội lại cho tiêu bất ly bọn họ dự bị thượng trên kia dân binh đội trưởng lại là một màu xanh đậm danh tự cao đẳng tinh anh bên cạnh còn đi theo hai cái đội phó một cái là màu lam nhạt danh tự bình thường tinh anh cái khác lại là cái ngọt da không phải tần đại hải còn có thể là ai tiêu bất ly không khỏi có chút không nói gì vì cái gì hát thạch thôn chỉ là thôn nhỏ dân b i n h đội trưởng lại là cao đẳng kinh nghiệm mà thiên tùng trấn tốt xấu là cái thôn trấn a dân b i n h đội trưởng lại là cái bình thường tình anh nghi các ngươi là ai đội trưởng kia nghiêm túc hỏi thoạt nhìn thập phần bất thiện tiêu bất ly đã đảm nhiệm trưởng trấn t r ư ớ c nay hội tự nhiên là do hắn đi lên thiên ngàn đáp lời chúng ta là thiên tùng trấn thôn dân bởi vì gia viên bị ma tộc chỗ hủy diệt không thể không trốn đến nơi này nghĩ tại kề bên này dàn xếp xuống kính xin thuận tiện xuống kệ dân minh đội trưởng lại nói thôn chúng ta tử có thể dung nạp không dưới các ngươi nhiều người như vậy hơn nữa hát sơn là một toàn núi quạng cũng không có bao nhiêu cày ruộng dưỡng sống không được nhiều người như vậy các ngươi hay là đi địa phương khà ca nói xong hét lớn một tiếng toàn thể đề phòng hát thạch thôn dân binh lập tức toàn bộ đề phòng lên này hát thạch thôn dân binh chừng hơn năm mươi cái lại có thể dựa vào trại tường song phương ưu khuyết đối lập lại là hết sức rõ ràng bất quá này hội trong lúc này rồi lại một cái biên số thì phải là ngoạn ra ở đây ngoạn ra không đến mười cá mà lại đại bộ phận này hội đều đứng ở hát thạch thôn một phương bất quá chỉ cần một đánh nhau những này ngoạn ra tuyệt đối sẽ phản ộ i đến lúc đó bên h ư n kia sẽ thắng nhưng là không còn chuẩn nợ vợ cờ có lẽ không rõ ràng lắm điểm này nhưng là có một người lại rất rõ ràng người nọ chính là tần đại hải tần đại hải mấy ngày nay tâm tình rất là phức tạp lúc mới bắt đầu khi hắn phát hiện trong thôn xuất hiện nhiều người mới về sau hắn còn là rất cao hưng dù sao một người khốn thủ hát thạch thôn mấy tháng thật vất vả nhìn thấy một cái người sống còn làm cho hắn cho làm thịt có thể có mấy người mới cùng một chỗ trộn lẫn hôn thật cũng không sai duy nhất làm cho hắn có chút chán ngấy chính lần à y nhiều người mới rõ ràng cho thấy cùng một chỗ hắn đúc kết đi vào lại rõ ràng có điểm n g ắ n cách tuy nhiên cũng có thể cùng một chỗ đánh quái cùng một chỗ làm nhiệm vụ nhưng là so sánh với mấy người kia trong lúc đó hắn rõ ràng tiểu thuộc về người ngoài bất quá tần đại hải người này hạng nhất là giỏi về giao tế rất nhanh tiểu dung nhập đến nhiều trong đám người tần đại hải cũng không phải cái người xấu ít nhất chính hắn không cho là mình là người xấu lúc cần thiết hắn vậy hội hướng mấy người cung cấp một ít tân thủ lính mới trang bị hoặc làm ộ t ít trong trò chơi nhiệm vụ chỉ đạo thậm chí trực tiếp giúp đỡ làm một ít nhiệm vụ ở trung lâu nhiều người miễn cưỡng vậy x ư n g thượng trên bằng hữu nhưng là hỏi bọn họ từ nơi nào được trò chơi những người kia lại l à nửa điểm ý cũng không rõ, chỉ nói đến lúc đó sẽ biết đến ngày hôm sau về sau hà sở cụ cùng đỗ nhất ba đến lại làm cho hắn có chút bận tâm hai người kia xem xét t ự là cao thủ m g o ạ n gia cũng không biết là đại công hội còn là t á n nhân hơn nữa cùng trước mấy cái người mới tựa hồ cũng có chỗ nhận thức bất quá không có biện pháp hắn biết rõ dùng lực lượng của mình căn bản không có khả năng cùng đối phương đối kháng bởi vậy chỉ có thể tiến hành kết giao cũng may đỗ nhất ba cùng hà sở cụ đối với hắn giết hạ tá duy sự tình cũng không hiểu biết cho nên cũng không còn đối với hắn hiện lộ ra cái gì để、ý. đỗ nhất ba thậm chí đem một kiện chính mình không dùng đến màu lam nhạt trường thương tiện nghi bán cho hắn thật ra khiến tần đại hải cao hứng thật lâu hai người cao thủ cùng bốn cái người mới tại nói chuyện phiếm về sau trong lời nói tựa hồ luôn nhắc tới một cái ngoạn r a mà cái ngoạn r i a ẩn ẩn có điểm giống là bọn hắn những người này nhân vật trọng yếu tần đại hải liền do đó để bụng này sẽ thấy tiêu bất ly một cái ngoạn r a mang theo một đám nở tờ cờ đi tới thôn bên ngoài nào còn có thể nghĩ mãi mà không rõ nghi bất quá nghĩ minh bạch đồng thời hắn thực sự chấn kinh rồi đứng dậy một cái n g o n g a có thể thu phục nhiều như vậy nở tờ cờ vì hắn công hiến c ò đội, đội trưởng ta có chút việc muốn nói với ngươi vừa nói đội trưởng kia trở lại xem xét thấy là vị kia chí phá hát sơn âm mưu dũng giết hát sơn mật thám tần đại hải lập tức nhẹ gật đầu tần đại hải tại hát thạch thôn hôn mấy tháng danh vọng vậy soạt đến tôn kính cho nên dân binh đội trưởng đối với hắn cũng là so sánh tín nhiệm tần đội phó có lời gì ngươi cứ việc nói đi tần đại hải liền để sát vào nghi ngờ một trận tiêu bất ly này hội t i ể u đứng ở trại dưới từ mặt đang do dự nếu hay không mạnh hơn công tòa thôn trại vừa nhìn thấy tần đại hải không khỏi s ứ n g sở trong lòng tự đ ủ người này đang dở trò q u ỷ gì chẳng lẽ muốn xấu chuyện của ta bất quá bề ngoài sự tình cũng không cách nào trở nên tệ hơn tổng không phải là chỗ phải giúp ta à. hắn lại thủy trung t i ể u được tần đại hải giết hạ tá duy chuyện kia đối người này tóm lại là có chút không yên lòng kia dân binh đội trưởng nghe xong tần đại hải một phen vẫn không khỏi được nhẹ gật đầu tần đội phó nói có chút đạo lý nói song song phía trước trại dưới tường mặt tiêu bất l y nói vốn là không thể để cho các ngươi vào thôn bất quá chúng ta hát thạch thôn gần nhất đang tại gặp hát sơn cường đạo q u á i dày vì vĩnh cửu tính d ụ c giải quyết cái này uy hiếp chúng ta gần nhất chuẩn bị đánh hát sơn cường đạo sân trại nếu như các ngươi có thể phái người giúp chúng ta cùng một chỗ đối kháng hát sơn cường đạo lời nói chúng ta có thể tạm thời thu lưu các ngươi hơn nữa trợ giúp các ngươi một ít lương thực tại đánh bại hát sơn cường đạo sau các ngươi có thể tại phụ cận đạt được một khối nhỏ thổ đ i ệ hệ thống nhắc nhở gây ra chiến dịch nhiệm vụ hát sơn bá chủ trong nhiệm vụ dung trợ giúp hát thạch thôn canh gác giả đối kháng hát sơn cường đạo thắng lợi điều kiện chiếm linh hát sơn doanh trại hát thạch thôn không bị công hãm thất bại điều kiện hát thạch thôn bị công hãm vượt qua nhiệm vụ kỳ hạn h i ệ m vụ kỳ hạn ba mươi ngày có hay không tiếp nhận là hay không chương ba mươi mốt mở rộng quân lực chiến dịch nhiệm vụ hiển nhiên cùng bình thường nhiệm vụ là có chỗ bất đồng lớn nhất không cần ngay tại ở cần mang binh đánh giặc thì ý tứ hàm xúc phía trước địch nhân rất có thể hội dùng quân đội tình hình địa thế xuất hiện không còn là quá khứ đi qua loại một tiểu cổ một tiểu cổ ra đi tìm cái chết tấu dùng tiêu bất ly đối cái này trò chơi minh bạch từ giờ trở đi nhất định phải thay đổi chính mình tư duy hình thức không thể tại dùng thường quy l ê m ô n là quan điểm đến đối đãi lúc này đây nhiệm vụ hẳn là dùng chiến lược trò chơi thái độ mà đối đãi lúc này đây nhiệm vụ mới được mà thanh dương phòng làm việc trong am hiểu nhất cái này trò chơi không thể nghi ngờ muốn chúc hàn văn hoán mang theo lưu dân đội ngũ vào hát thạch thôn bọn họ bị an trí tại hát thạch thôn mặt đông cái thôn này tựa hồ có không ít không đưa p h ò n g đúc này hơn một trăm người cũng là an trí h ạ dưới tiêu bất ly âm thầm quan sát đông chốc hát thạch thôn lớn nhỏ có chừng bốn năm trăm người bộ giang a mà thiên tùng cũng h may tại thiên tùng t h ấ n một trăm sáu mươi bảy người lưu dân trong tuyệt đại bộ phân đều là thanh tráng niên nam nữ dù sao có thể theo ma tộc lưới bao vây trong giết đi ra lại kiên trì tới hiện tại không phải thân cường thể trắng cũng rất khó làm đến trong đó có thể trở thành binh lính cũng có tám chín m ư ơ i người nhiều tiêu bất ly không có trực tiếp ra lệnh cho bọn họ tiếp nhận trình biên mà là trước tiên đem thiên tùng c h ấ n lưu dân tụ tập đến thôn trên quảng trường sau đó bắt đầu rồi một phen diễn thuyết đại gia nghĩ đến vậy minh bạch chúng ta bây giờ vị trí tình cảnh bác phương có ma tộc uy hiếp mà xa hơn năm đi lại đã chỗ phòng ban đều là man hoang tùng lâm chỗ đó đều là dã thu h u n g mãnh cũng không thích hợp ở lại nếu như chúng ta tiếp tục hướng nam lời nói rất có thể đi không ra rất xa t i ể u hội tất cả đều chết ở kia hung hiểm trong rừng mà nếu như muốn lưu ở nơi đây chúng ta rồi lại đem đã bị h á c sơn cường đạo uy hiếp những kia hung á t sơn tặc đã sát hại rất nhiều bản địa cư dân nghĩ đến cũng sẽ không đối với chúng ta hạ thủ lưu t ì n h mà đồng thời bản địa thôn dân vậy không muốn tiếp nhận chúng ta bởi vì bọn họ vậy tự thân khó bảo toàn hiện tại chúng ta lựa chọn duy nhất chính là trợ giúp bọn họ đả bại hát sơn cường đạo thắng được chúng ta sinh tồn quyền lực mà vì hoàn thành này một mục tiêu trong chúng ta nhất thiết có người muốn vì thế làm ra hy sinh vì chúng ta những người này tương lai mà chiến đấu hăng hái thân là trưởng c h ấ n ta cũng không nguyện ý bắt buộc các ngươi tham gia chiến đấu nhưng nếu như ngươi nghĩ để cho chúng ta có một chính mình gia viên nhất định phải tham gia cơ hở c i ế n đấu hiện tại nguyện ý vì thiên tùng trấn tương lai mà chiến đấu hăng hái người thỉnh đứng ra a cho ta xem xem chúng ta thiên tùng trấn hay không còn có nam nhi nhiệt huyết tồn tại hắn như vậy một hô những k i a thiên tùng trấn lưu dân môn bọn lập tức nguyên một đám hai mặt cùng dòng lên chương chỉ tức lại người thứ nhất đứng dậy ta nguyện ý tham gia chiến đấu nói xong trở lại nhìn thoáng qua những thứ khác lưu dân các ngươi vẫn còn chờ cái gì nghi dọc theo con đường này chấn trương đại nhân vì chúng ta làm đã đủ nhiều chẳng lẽ các ngươi tính toán một mực tránh ở người khác sau lưng làm cả đời người n u n h ư sao hắn tại hô những lời này về sau diện mục xích hồng Những kia lưu dân môn, bọn, nghe xong. kia lưu r ố tiêu cục đều đứng dậy, dù sao a cũng không chịu cái không ném khỏi đây cái mặt. i đây t bất ly đếm, đội nguyện ý gia nhập dân binh gia ý thỏa n cả trước cái kia chút ít dân binh cũng có ít Tiêu bất t người. kia binh nhiều hơn h dân ly thỏa mãn nhẹ gật đầu không sai sĩ khí cuối cùng coi như có thể tiêu bất ly đem những này đại bộ phận móc nối đến dân binh trong đội cuối cùng nhất dân binh đội số lượng đạt đến tám mươi người còn lại nhiều bị hắn lựa đi ra nhưng đều là có được thành thạo một nghề thợ mục thợ gen các loại chuyên nghiệp nhân sĩ những này kỹ thuật nhân tài cũng không thể làm tiểu binh lãng phí bất quá t r ư ơ n g chỉ tức trước chỉ là một dân binh đội phó mà thôi tuy nhiên về sau chức vụ đề thăng làm dân binh đội trưởng nhưng là thực lực cũng không phải rất mạnh cũng không hiểu được như thế nào huấn luyện dân binh hắn theo tiêu bất ly nói ra vấn đề này về sau tiêu bất ly lại là gai đúng chống ngứa vừa v ẫ n đem hàn văn hoán an trên b ả o đảm nhiệm dân binh đội phó đồng thời phụ trách huấn luyện dân binh an bài xong xuôi chức vụ tiêu bất ly lấy lại tinh thần đối hàn văn hoán trịnh trọng nói lão hàn cái này gian khổ nhiệm vụ sẽ phải xin nhờ ngươi nói ngươi không ngay ngắn thiên đô la hét muốn mang bình đánh ra sao hiện tại cơ hội tới ngươi có thể không để cho chúng ta thất vọng à, phải biết rằng những người này có thể chính là chúng ta hiện tại toàn bộ binh lực hàn văn hoán hưng phần nói ta khi nào thì cho ngươi thất vọng qua ngươi tự nhìn được rồi việc này túi trên người của ta hàn văn hoán xác thực có rất nhiều ý nghĩ bởi vì là cổ đại quân sự say mê công việc hàn đối với như thế nào huấn luyện binh lính chính là vô số lần thiết t ư ở n g qua thậm chí đã là một m bộ đầy đủ kế hoạch này hội rốt cục có thể phái thượng trên công dụng trước kia chơi chiến lược loại trò chơi cảm giác bất quá nghiện bởi vì bình thường trò chơi trong huấn luyện binh lính đều là rất t r ừ tượng điểm bông chốc con chuột tự hoàn thành mà khoản g trò chơi bởi vì nở tờ cờ có trí năng có thể căn cứ ngoạn ra lời nói làm ra phản ứng cho nên cơ h ộ i có thể như trong hiện thực đồng dạng tiến hành huấn luyện cơ hội như vậy hàn văn hoàn chính là khát vọng đã lâu đang tiến hành huấn luyện trước hắn lại đầu tiên hay là muốn minh bạch đống chốc những n à y dân chấn năng lực tuy nhiên đều là một thôn chấn dân chấn nhưng mỗi cái dân chấn thân thể năng lực hẳn là còn là có chỗ khác nhau đã này tám mươi danh dân binh cần phối hợp tác chiến như vậy thì có tất yếu phân ra bất đồng binh chủng hắn liền hỏi n â n những người này trước kia công tác quả nhiên vừa hỏi phía dưới lập tức được ra rất nhiều bất đồng đáp án bởi vì thiên tùng trấn là dựa vào phía trước bên rừng rậm thượng trên có rất nhiều dân trấn đều dựa vào phía trước trong rừng rậm ăn cơm trồng trọt người không hề giống bình thường thôn trấn trong nhiều như vậy cho nên này tám mươi danh bị thu thập đi ra thôn dân trong cũng có hai mươi người trước kia là hộ sàn b á n am hiểu b á n tên tuy nhiên sử dụng cũng chỉ là s a n c u n g uy lực không phải rất mạnh nhưng nhiều ít coi như là một cổ xa viễn c h ỉ n h chiến đấu lực đối với hộ giáp chết thấp sơn tặc lực sát thương chính là tương đương kinh người còn có hai mươi danh là tiểu phu lực cánh tay kinh người phần lớn có được phủ vũ khí chuyên tính kỹ năng có thậm chí còn hội thuận phách trạm các loại đơn giản chiến đấu kỹ năng hàn văn hoán lo lắng có thể cho bọn hắn mỗi người xứng một mặt cái thuẫn làm đao phủ thủ sử dụng bởi vì sơn t ặ c phần lớn là không giáp hoặc bị giáp phòng ngự giá trị không cao dụng cụ có pha giáp hiệu quả song thủ phủ ý nghĩa không lớn còn lại bốn mươi nông dân t i u tương đối bình thường một ít bọn họ đều là trồng trọt nông phu trừ am hiểu sử dụng cán dài vũ khí bên ngoài có còn có cuồng loạn nhảy múa kỹ năng chính dễ dàng làm con trường thương sử dụng thương nghị đã định kế tiếp chính là tìm kiếm vũ khí này nhánh sông dân đội ngũ vốn là mang có một chút vũ khí bất quá không có th cũng không đủ rồi hoàn mỹ số lượng cũng không đủ rồi tám mươi người dùng cho nên hàn văn hoán chuẩn bị cho bọn hắn toàn bộ h o à n trang mặt khác còn muốn may một ít áo quần có số bị giáp cái gì cần chuẩn bị gì đó còn không phải bình thường nhiều nghi cũng may hát thạch thôn bởi vì thường niên cùng hát sơn cường đạo đối kháng vũ khí trang bị đều khá nhiều hơn nữa thợ rèn sản lượng cũng rất cao chỉ có điều cần tiêu tiền mua sắm mà thôi hàn văn hoán theo tiêu bất ly nói lên việc này tiêu bất ly không làm sao được đành phải lấy ra ba mươi kim tệ cho hắn chừ lần đó ra tiêu bất ly vậy đem trong bọc cái kia chút ít theo trong hiện thực mang đến những vũ khí kia phân cho bọn hắn nhiều tuy nhiên đều là bạch sắc vũ khí nhưng là công kích lực rất cao so với bình thường làm sắc vũ khí cũng không kém mặc dù có tiền nhưng là hàn văn hoắn cũng không tính toán tất cả trang bị đều mua sắm dù s a o này nhánh sông dân trong đội ngũ có rất nhiều đồn t u ổ i công lại có vài tên công tượng có thể chính mình chế tạo một ít núi này trong những vật khác không có cây cối cùng ra thu nhưng bây giờ không ít hàn văn hoán hạ dưới đ ệ một đạo mệnh lệnh chính là phái đồn tủi công chặt cây cây tối nếu như tại trong hiện thực bị biết do phòng trường chạy không khỏi một cái lạm chém lạm phạt tội danh bất quá dù sao bây giờ là tại thế giới trò chơi trong vậy cũng không cần phải băn khoăn nhiều như vậy những n à y đầu gỗ đem dùng để chế tác trường cung cùng trường m â u mà thợ săn tất bị năm người một tổ phái đi ra tại phụ cận bắn chết một ít rác thú cùng lúc bổ sung lương thực cùng lúc cũng có thể đạt được một ít da lông chế tác bị giáp tiêu bất ly thời không thủ tự giả hôm nay còn chưa bao giờ dùng qua liền từ vong cao thấp năm ỉ lần trường cung chế tác bản vẽ ỉ lần trường cung cũng không phải làm tốt cung tiễn so sánh với hợp lại cung còn là có rất nhiều hoàn cảnh xấu nhưng hắn ưu điểm lớn nhất chính là chế tác giản tiện chu kỳ khoảng có thể đại lượng chế tác những n à y bản vẽ bị hắn giao cho thợ mục k i a thợ mục vẫn thật là có thể học tập điều này làm cho tiêu bất ly rất là hưng phấn một trận như vậy xem ra lời nói từ nay về sau đại khái có thể đem trong hiện thực bản vẽ bắt được trong trò chơi đi bán đương nhiên bản vẽ không thể quá mức phức tạp nếu không chỉ sợ cũng là không được rất nhanh bốn mươi theo dài đến ba thước trường màu trôi đã bị chế tạo ra đến những n à y màu trôi tự nhiên có chút thô giáp bất quá dùng để đối phó sơn tặc hẳn là vẫn là có thể tiếp theo hai mươi cụ trưởng cung vậy chế tạo đi ra cùng bình thường săn cung so sánh với ít nhất phải mạnh một ít tiếp theo lại chế tác hai mươi mặt viên một cái thuẫn bất quá chính phủ trường mâu đầu mâu còn có mũi tên bị g i á p muốn theo hát thạch thôn mua sắm bất quá tốn hao thượng trên muốn tiết kiệm rất nhiều kỳ thật những vật này nếu như tại trong hiện thực chế tạo lời nói cũng không còn nhanh như vậy bất quá ai bảo trò chơi trong có trò chơi trong quy tắc nghi trên cơ bản chỉ cần tài liệu kỹ năng thuần thục độ đầy đủ rất dễ dàng liền làm phát ra kế tiếp hàn văn hoán mà bắt đầu đối những thôn dân này tiến hành huấn luyện hai mươi danh thợ săn huấn luyện tự nhiên là bọn họ bắn một lượt năng lực những này thợ săn tài bắn cung cũng còn tính có thể nhưng là vũ khí uy lực thật sự là có chút đáng thương đối phó bình thường sơn tặc còn có thể nhưng nếu như sơn tặc trong c ó lợi hại bột nhân vật nhất định phải tập trung hỏa lực mới có thể tạo thành đầy đủ lực sát thương cho nên nhất định phải huấn luyện bọn họ bắn một lượt cùng tự do xạ kích hình thức cắt năng lực hai mươi danh chiến phủ đột kích bộ binh huấn bắt đầu luyện t i ể u so sánh phiền thoái chủ yếu là những người này cũng không có ý chí chiến đấu tuy nhiên thân thể cường tráng nhưng lại không lớn phóng được mở đối phó giá thu còn được thông qua đối phó sống sờ sờ nhân loại thì có điểm cố mà làm bất quá hàn văn hoán còn là có biện pháp h á n ngược lại là này bốn mươi tên trường mâu binh tương đối mà nói tương đối dễ dàng trường mâu bộ binh vốn chính là một loại so sánh chú ý trận hình binh chủng bởi vậy vẫn bắt đầu luyện chủ yếu còn là đội ngũ huấn luyện hàn văn hoán liền tại trò chơi trong chơi nổi lên quân huấn trò chơi cũng may những n à y nở tở cờ tuy nhiên chỉ số thông minh không cao nhưng lại thập phần nghe chỉ huy quả thực là trời sinh hợp cách binh sĩ rất nhanh có thể tiến lên tự nhiên làm cho hàn văn hoán rất là vui mừng chương ba mươi hai hắc sơn nội tỉnh mà đang ở hàn văn hoán thao luyện này một ít binh lính công phu tiêu bất ly lại đi tới tần đại hải trước mặt tần đại hải nhìn theo tiêu bất ly hướng hắn đi tới rất có một ít không yên cảm giác bất an cứ hắn cũng coi là tòa thôn địa đầu xạ nhưng là song phương thực lực t r ê n lệch lại làm cho hắn sân nhà ưu thế trở nên chẳng phải rõ ràng giờ này khắp này hắn chỉ hy vọng đối phương sẽ không quá h ác có thể theo hắn công bình hợp tác nhưng là tiêu bất ly câu nói đầu tiên nhưng vẫn là làm cho hắn lắp bắp kinh hãi tần đại hải là a hạ tá duy nắm ta hướng người vân an tiêu bất ly nói xong lẳng lặng cùng đợi tần đại hải phản ứng tần đại hải thoáng cái ng lúc trước hắn giết chết hạ tá duy về sau theo đấy lòng giảng vẫn còn có chút bất an dù sao hạ tá duy là một sống sờ sờ ngoạn ra cứ như vậy chết ở trong tay của hắn tuy nhiên cũng không phải thân thủ của hắn giết chết mà là hệ thống lấy hắn tánh mạng thậm chí hắn trước kia vậy chưa bao giờ thấy qua hệ thống là như thế nào giết người cũng không có quá trực quan cảm thụ nhưng là trong nội tâm tội ác cảm giác lại thủy trung lái đi không được bất quá t i ể u tính ta không giết tên kia sớm muộn gì cũng phải chết ở trong tay người khác không phải sao t â n đại hải chỉ có thể dùng như vậy một cái lấy cớ đến an ủi mình theo thời gian trôi qua trong lòng của hắn tội ác cảm giác vậy dần dần tán đi dần dần đem hạ tá duy sự tình đạm quên hết thằng đến tiêu bất ly ở trước mặt hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra câu nói kia ngươi ngươi nhận thức hạ tá duy tiêu bất ly nói đương nhiên trước đó không lâu chúng ta còn trò chuyện hôm khắc nhi chính là hắn không phải đã tân đại hải nói tới chỗ này đột nhiên ngưng một chút chẳng lẽ nói cái này trong trò chơi tử vong trong hiện thực vậy sẽ cùng theo tử vong điểm này cũng không phải thật sự nghĩ tới đây hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra đối diện người nọ lại phảng phất xem t ấ u màn hình đằng sau nội tâm của hắn ý nghĩ trong trò chơi tử vong trong hiện thực đi theo tử vong đương nhiên là thật sự bất quá cũng không phải hẳn phải chết còn là có biện pháp sống lại chỉ có điều không như một loại trong trò chơi dễ dàng như vậy thôi tiêu bất ly nói xong lại nói vừa mới hảo ta chỉ biết sống lại phương pháp tần đại hải lập tức cả kinh như thế nào sống lại ngươi cảm thấy ta sẽ đơn giản như vậy nói cho ngươi sao tần đại hải bị tiêu bất ly lời nói lập tức cho ngăn chặn hắn trong lòng tự nhủ đúng vậy à chính mình trước đó không lâu còn g i ế t người người ta bằng hữu nhi g có thể hay không b ông tha ta còn lưỡng thuyết phía trước nhi trong lòng của hắn một trận khổ sáp nghĩ đến đột nhiên trong nội tâm vừa động tần đại hải cũng không phải một cái ngu ngốc theo ý nào đó thượng trên rằng hắn xem như rất thông minh tiêu bất ly theo lời hắn nói lại làm cho hắn cảm giác đến đối phương cũng không phải muốn tìm hắn tính sổ thay hạ tá duy báo thủ muốn thế nào mới có thể nói cho ta sống lại phương pháp nhi g ta có tiền hai cái kim tệ có đủ hay không này hai cái kim tệ chính là hắn mấy tháng xuống tài tích góp từng tí một đi ra là hắn toàn bộ thân gia trong đó còn có một là hạ tá duy tiền thưởng này hội xem như bất cứ giá nào tiêu bất ly lại lắc đầu tiền cái gì ta cũng không phải thiếu ta muốn ngươi giúp ta một cái bề bộn u ta liền nói cho ngươi nên như thế nào tại trò chơi trong sống lại hơn nữa ngươi theo hạ tá duy ở giữa ân oán ta cũng không hề can thiệp mặt khác nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta ta cũng có thể cho ngươi một quả cùng ngươi thực lực tương đương vị trí hơn nữa cung cấp cho ngươi để cao thực lực duy trì tần đại hải trong nội tâm lập tức nói lên sự tình gì giúp ta trở thành hát thạch thôn t h ô n trưởng màn hình sau lưng tần đại hải không khỏi cười khổ một tiếng bất quá do dự xuống hắn còn là đánh chữ nói ta tại cái thôn này chồng chỉ là dân binh đội phó mà thôi chỉ sợ không có biện pháp giút ngươi thành công a tiêu bất ly lại nói đội phó như vậy đủ rồi kế hoạch tự nhiên để ta làm x ế p đặt ngươi chỉ cần hoàn thành ngươi cái kia một bộ phận nhiệm vụ là đến nơi như thế nào có làm hay không t â n đại hải trong lòng tự đ ủ kia còn có cái gì dễ nói thành rao tiêu bất ly thỏa mãn nhẹ gật đầu cái này địa đầu xà đối với hắn kế hoạch tiếp theo còn là rất trọng yếu như vậy kế tiếp đầu tiên nói cho ta một chút hát sơn cường đạo sự t ì n h cùng với hát thạch dãy núi p h ụ cận tình huống á ngươi đối với mấy cái này biết rõ nhiều ít t â n đại hải nên cũng không dám giấu giếm đem những gì mình biết tình báo một năm một mươi tất cả đều g ũ đi ra Này h á c sơn cường đạo tại coi kề bên này vùng n hổ ư là một cái khá lớn một、so、kém ma tộc vật thống. Tuy cái khá quái nhiên k hệ h so ra n g lồ tịu h nhưng là có thể như không ự lực, c có còn có là lâu tồn tại lâu như vậy b t i ê d i ệ tại đồng d n cũng không g k thể h n hát thường. h u thạch ạ i c t h dãy núi cao nhất phong chỗ giữa sườn núi mà h á c thạch dãy núi sở dĩ được tên này s ư n g là bởi vì nơi này sản xuất một loại h á c thiết khoáng thạch nguyên nhân này loại khoáng thạch thập phần thích hợp chế tạo binh khí khôi giáp tuy nhiên không phải là cái gì huyền kim bí ngân các loại thần kỳ tài liệu nhưng cũng là hiếm có vật tư chiến lược lúc trước hát long quân đoàn thống trị thế hệ này về sau hát h h ạ c d sơn cường đạo thường c i Hác xuyên hội phái bột cấp đầu lĩnh dẫn đầu nhân mã xuống cướp bóc tần đại hải gặp qua mạnh nhất là một ngân sách cấp bậc chính là bột tuần sơn giả thôi vân thành đã từng đến hát thạch thôn vơ vét tài sản qua lương thảo tiêu bất ly hỏi hát thạch thôn cho sao t â n đại hải nói đương nhiên cho cho nhiều lần y, lúc mới bắt đầu thôn trưởng tựa hồ quyết định chủ ý tiêu tiền tiêu thai bất quá gần nhất hát sơn cường đạo khẩu vị càng lúc càng lớn cho nên thôn trưởng tài hạ lệnh tu kiến này đạo trại tưởng tính toán bằng này đến theo đối phương đối kháng tiêu bất ly nhẹ gật đầu những tin tức này ngược lại cũng có chút tác dụng lại hỏi vài câu t â n đại hải lại nói không nên lời càng nhiều là gì đó dù sao một mình hắn cũng không dám đi ra ngoài đánh quái lợi cấp trên cơ bản không có quá sâu nhân qua hát thạch dây núi chiếm được mình muốn gì đó tiêu bất ly liền tuyệt đối hát sơn doanh trại sơn tặc chưa đi đến đi lần thứ nhất tự mình trinh sát bởi vì cái gọi là chi kỳ chi bị biết địch biết ta trăm trận trăm thắng tiêu bất ly tuy nhiên tiếp nhận rồi nhiệm vụ bất quá đến c ù n g ứng làm như thế nào đi làm hắn lại cũng không có năm chắc được bao nhiêu phần nhất thiết thăm dò địch tình mới được đã đối phương sẽ phái ra ngân sắc đẳng cấp tiểu bột đi ra như vậy sơn trại cuối cùng nhất thủ lĩnh hẳn là là kim sắc đẳng cấp bột mới đúng đến cùng có bao nhiêu binh lực vậy không rõ ràng lắm nhất thiết hảo hảo trinh sát một phen tần đại hải nói lên hát sơn cường đạo đã từng là hắc long quân đoàn tàn đảng lại làm cho tiêu bất ly nghĩ tới một việc trước hắc long quân đoàn hắc long vương kỳ thu thập nhiệm vụ này hắc sơn cường đạo trong tay nói không chừng tự hội tồn tại nghi như thế lời nói lại là chính dễ dàng làm thoáng cái nhiệm vụ này tiêu bất ly sử xuất vân lôi túng thiên hướng phía trên núi liên tục nhiều lên xuống lần thứ ba đáp về sau vừa mới liền phát hiện hắc sơn cường đạo tung tích tựa hồ là một đội trinh sát tuần hành bộ dáng một cái màu lam nhạt danh tự hắc sơn tuần tra binh mang theo bốn cái màu xám danh tự hắc sơn lâu la những kia hắc sơn lâu la thoạt nhìn tương đương yếu thân thượng trên liền kiện bị giáp đều không có chỉ có một cây không có mâu hoặc là tú tích loang l ộ đ ơ n nào đồ chơi này hắn trước kia mới từ tân thủ thôn đi ra chính là t i ể u đánh qua thật là phế quái vợt kia hát sơn tuần tra binh lại tựa h ồ như coi như lợi hại tốt xấu là tinh anh đơn vị bất quá bởi vì không phải hy hữu tinh anh hơn phân nửa là sẽ không rơi xuống vật gì tốt như vậy tổ hợp với hắn mà nói quả thực không có bất kỳ uy hiếp đi lên vài kiếm sẽ đem mấy cái lâu la giết cái tinh q u n g chỉ để lại này cái hát sơn tuần tra binh hắn lại không vội mà giết một trận chém lung tung đem kia hát sơn tuần tra binh đánh thành gần chết trạng thái sau đó đối kia hát sơn tuần tra binh hỏi nói cho ta các ngươi ở vị trí ở đâu hắn lại là muốn phải thử một chút xem n à y một ít quái vật có hay không vậy như nở tờ cờ như vậy có thể thông qua ngôn ngữ nói chuyện với nhau đến tiến hành lẫn nhau đ ậ u kia sơn tặc tuần tra binh thực sự kiên cường không rên một tiếng dây rủi lấy muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu đối tiêu bất ly uy hiếp tựa hồ tuyệt không quan tâm tiêu bất ly lắc đầu xem ra mặc dù là màu làm à u lam nhạt danh tự quái vật nhưng là cũng không có cái gì trí lực tiện tay một kiếm chém chết tiếp theo lại tiếp tục tìm ba đội tuần sơn tiểu quái lại đều không có bất kỳ kết quả bị giết vài đội tiểu quái liền phát hiện rất không thích hợp những k i a tiểu quái cũng không biết có bao nhiêu tựa hồ vô cùng vô tận bộ dáng mỗi lần giết chết sau cách một thời gian ngắn t i ể u hội lần nữa xuất hiện hơn nữa kỳ quái chính là liền một cái tiền đồng cũng không có rơi xuống cái này có điểm kỳ quái tiêu bất ly cẩn thận quan sát một trận lại phát hiện những k i a tiểu quái tựa hồ cũng là từ sơn đạo gian một cái nhà tranh đồng dạng tiêu chạm bên trong đi ra tiêu bất ly đi ra phía trước đối phía trước kia tiêu chạm chém một kiếm nhưng không có tạo thành bất luận cái gì phá hư dĩ nhiên là không cách nào phá hư kiến trúc t i ê u bất ly đối phía trước tia kiến trúc thả một tưởng tượng thuật tia tiêu c h ạ m thượng trên lập tức hiện ra một chuyến số liệu hắc sơn tiêu c h ạ m chiến dịch kiến trúc không cách nào phá hư hắc sơn cường đạo dùng để giám thị doanh trại chung quanh khu vực phòng ngự tính d ụ n g kiến trúc thuộc về sơn trại một bộ phận chỉ có thể ở đánh sơn trại trong quá trình phá hư thì ra là thế xem ra chiến dịch nhiệm vụ hiện tại coi như là bắt đầu rồi bất quá muốn thế nào mới xem như chiến dịch nhiệm vụ trong quá trình nghi tổng không phải là như truyền kỳ trong tia dạng đơn s i n công thành a bất quá thực sự vẫn thật là chưa hẳn nhi hắn nhớ lại trước kia chơi truyền kỳ thời gian đánh xa ba khắc thời gian tình cảnh công thành trước cửa thành thì không cách nào phá hư chỉ có tại công thành trong lúc mới có thể phá hư hiện tại cũng hẳn là tình huống tương tự à. tiêu bất ly vừa nghĩ một bên lấy ra một tờ giấy đến đem tiêu chô đứng đánh dấu đi ra sau đó tiếp tục hướng trên núi đi đến như vậy tiêu trạm tổng cộng có mười cái nhiều phân bố tại hát sơn sơn trại bốn phía tiêu bất ly một đường bước đi trước sau chứng kiến ba cái mỗi cái tiêu trạm chung quanh đều có một hát sơn tuần tra binh mang theo bốn cái hát sơn lâu la khứ hồi tuần tra nếu như giết chết lời nói cách hơn mười t i ể u hội một lần nữa nảy sinh cái mới đi ra tiêu bất ly không hề đối với mấy cái này gì cũng không rơi quái vật ra tay hướng phía hắc sơn ở chỗ sâu trong đi đến đi tới đi tới lại ngoài ý muốn chứng kiến một cái sơn tặc bộ dáng ra hỏa ngáp nằm ở một cây đại thụ dưới thừa lương tiêu bất ly lập tức vui vẻ đây cũng là một cái hy hữu tinh anh tên cứ gọi lý năm hắc sơn tiêu dò xét chương ba mươi ba bối thể giả không giết ngươi cũng có thể có một số việc ta hỏi vừa hỏi ngươi ngươi thành thành thật thật trả lời như trả lời tốt lắm ta liền tha cho ngươi một mạng thì như thế nào nói xong tiêu bất ly liền hỏi nâng về hát sơn doanh trại sự tình kia lý ngũ trong mắt quay tròn một trận luận chuyển lại không chịu lập tức mở miệng ngược lại nói nói đại hiệp nếu là có thể cam đoan không giết ta ta liền nói cho ngươi tiêu bất ly nói yên tâm ta là người nói lời giữ lời nói không giết ngươi tự không giết ngươi ngươi nói cũng được kia lý ngũ nhưng vẫn là không chịu c ẩ n c ẩ n rực rực nói vậy thì mời đại hiệp phát cái thể a tiêu bất ly trong lòng tự nhủ này nờ tờ cờ thật đúng là nét m ự ca bất quá cái này cũng chính nói do hắn vượt qua hệ thống quy tắc trí năng hắn đối thể ngược lại không sao cả đối với vô thần luận già hắn mà nói thể t h ị u cùng uống nước lạnh đồng dạng đơn giản nếu như phát cái thể có thể làm cho đối phương nói thật ra lời nói vậy không sao cả ta thể chỉ cần ngươi nói cho ta hát sơn sơn trại tình báo ta liền không giết ngươi kia lý ngũ nghe xong tựa hồ rất là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng cơ hồ vô dụng như thế nào đe dọa kia lý ngũ liền triệt để đem toàn bộ sự tình đều rũ đi ra nguyên lai、like、kia hát sơn cường đạo hổ cách hắn hiện tại vị trí chỉ có mấy theo sơn đạo một mực trên lên đi là được trên đường đi gặp được ba đạo q u a n khẩu mỗi một đạo q u a n khẩu đều có một cao đẳng tinh anh dẫn đầu mười mấy tên sơn tặc gác tại trong sơn trại cùng sở hữu ba cái thống lĩnh đại thống l ĩ n h chính là hắc long quân đoàn đã từng nhất danh tướng quân tên là tư liệt mặt khác hai cái p h ó thống lĩnh liền hàn p h ó tướng phân biệt gọi tuần sơn giả thôi vân thành cùng đạp trại giả đô quang trừ lần đó ra còn có một tế ti cũng là tương đương thần bí một nhân vật bất quá kia tế ti nhưng vẫn trốn trong sơn động không biết đang làm những gì như vậy xem ra lời nói bộ dạng này b u ồ n nhất cùng sở hữu bốn cái b u ố n tiêu bất ly trong nội tâm thẩm nghĩ lại hỏi kia sơn trại là nhiều người phó bản k i u lý ngũ lại nói không nên lời cái như thế về sau tiêu bất ly đành phải đổi cái t u y ế t pháp nếu như ta muốn dẫn người đi ám sát kia từ liệt lời nói cần bao nhiêu người kia lý ngũ suy nghĩ một chút nói nếu như muốn không bị bên ngoài trinh sát tuần hành phát hiện mà đưa tới đại đội sơn tặc lời nói nhiều nhất chỉ có thể có mười người cùng một chỗ ra vào tiêu bất ly thầm nghĩ nói như vậy là cái mười người phó bản mười người phó bản hắn duy nhất kinh nghiệm chính là lúc trước bất quá kia lần thứ nhất cho trí nhớ của hắn có thể không thế nào mỹ diệu thanh long tổ thực lực cường đại như vậy còn là tổn binh hào tướng mặc dù nói hắn và đỗ nhất ba h ạ sở cụ thực lực đều so với lúc trước thanh long tổ thành viên mạnh hơn nhưng là dù sao chỉ có ba người những người khác như cố tiểu bàn g chi lưu đều là trắng nón nà người mới căn bản là giúp ta thượng trên gấp cái gì tần đại hải đều xem như so sánh lợi h ạ bất quá thực lực hiển nhiên cũng là kém đến rất nhiều hơn nữa t i ể u tính tăng thêm bọn họ năm người cũng mới tám người mà thôi ly cách mười người phó bản còn kém hai người nghi cái k i a đại hiệp ta có thể đi sao ta cam đoan không đem chuyện của ngươi báo cáo nhanh cho đại vương lý ngũ đáng thương hỏi tiêu bất ly trong lòng tự đủ ngươi cho ta ngốc sao thiện tay một đao sẽ đem lý ngũ cho chém chết hệ thống nhắc nhở trái với lời thề ngươi công đức giá trị thấp xuống năm mươi điểm đạt được đợt phật bố i thệ giả bố i thệ giả ngươi dồn bỏ phát r a hạ lời thề thương thiên ở trên đem ngươi gặp xứng đáng trừng phạt may mắn một mị lực một duy trì liên tục thời gian bảy ngày chứng kiến trên màn hình bắn ra hệ thống nhắc nhở tiêu bất ly lập tức lắp bắp kinh hãi ta cái sắt còn có loại chuyện này trái với lời thề lại vẫn sẽ phải chịu trừng phạt hắn này còn là lần đầu tiên nghe nói qua trong hiện thực thể như uống nước lạnh bình thường khiến cho hắn tại trong trò chơi có điểm quên hết tất cả lại đã quên cái trò chơi này chính là có huyễn hoặc bối cảnh trò chơi cũng không thể dùng trong hiện thực thái độ đến đối lãi khá tốt ít nhất lúc này đây tổn thất vẫn còn có thể tiếp nhận trong phạm vi tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ ít nhất chính mình lại biết rõ một cái về cái trò chơi này bí mật từ nay về sau nói không chừng còn có thể phái thượng trên công dụng nhi hắn vừa nghĩ một bên điểm mở thi thể kia nhìn nhìn rơi xuống tiền bạc mười ba miếng trừ lần đó ra lại còn có hai kiện vật phẩm nhẹ nhàng ra hiệu áo trấn thủ bị giáp ngực giáp hộ giáp tám tốc độ hai khéo léo một vật phẩm chú thích dùng mềm mại ra hiệu chế tác áo trấn thủ thập phần nhẹ nhàng là một việc không sai màu lam nhạt trang bị tiêu bất ly tiện tay đổi lại đem rắn chắc ra c h â u ngực giáp thả lại trong bao hiện tại với hắn mà nói ba điểm thể chất chỗ mang đến ba mươi điểm huyết lượng ý nghĩa đã không lớn còn là tốc độ khéo léo những cơ sở này thuộc tính muốn nặng muốn một ít đệ nhị kiện vật phẩm lại là một chiếc đèn lồng tuần sơn đèn lồng trợ thủ vẫn ậ t trang Tiêu bất trợ thủ phẩm chiếu sau sáng bị cự ly ly v là c h n g không hắn vốn có chuẩn bị tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không học được song cầm vũ khí kỹ năng nhưng một mực không có học được cho nên đến bây giờ vẫn đang chỉ có thể trang bị một kiện một tay vũ khí này hội kiến này đèn lồng lập tức có chút tò mò thuận tay trang bị tại chợ thủ thượng trên nhìn theo trong màn hình chính mình nhân vật một tay cầm kiếm một tay cầm đèn lồng thật đúng là có chút b u ồ n c ư ờ i bất quá trò chơi chính là trò chơi đã không có chỗ xấu trước hết trang bị phía trước ca hắn vừa nghĩ một bên theo sơn đạo thượng c h i ề u mặt đi đến rất xa t i ể u chứng kiến tuần tra tiểu quái hắn không dám ở đi lên đánh lén phụ cận sơn tặc càng ngày càng nhiều nếu phát ra tiếng vang đưa tới đại đội sơn tặc tới có thể sẽ không tốt mở ra nổi quan đặc ảnh tiêu bất ly vượt qua này này đội tuần sơn tiểu quái tiếp tục đi tới rất nhanh t i u chứng kiến đạo thứ nhất trong non tạp lại là xây dựng tại sơn đạo hẹp hò chỗ phòng ban một đạo trại t ư ờ n g trên tường còn có hai tòa tiến tháp tiến tháp trong có cung tiến thủ phong ngự tiêu bất ly thả một tường tự tuật h quả nhiên lại là chiến dịch kiến trúc không cách nào phá hư như vậy địa hình địa thế dùng hắn thuộc hạ điểm này binh lực nếu như gắng phải đánh lời tuy nhưng có thể đánh hạ nhưng nhất định muốn tổn binh hào tướng ba đạo t r o n g non tạp xuống khả năng còn chưa tới sơn t ạ c thuộc hạ người tự chết sạch rồi sao xem ra núi này chạy vậy không tốt lắm công a xử suất k i n h công leo tường mà vào tiêu bất ly tiếp tục đi tới như vậy vẻ mặt lướt qua ba đạo trông nông tạm rốt cục rất xa chứng kiến một tòa dựa vào mà xây sơn trại bởi vì trực tiếp tu kiến tại một khối đồ xuất sơn thể thượng trên ngọn núi này trại thập phần h i ệ n trở c h ắ c không được kim long quân đoàn một mực không cách nào đánh hạ ngọn núi này trại nghi sơn trại nhập khẩu thập phần hẹp hòi chỉ có ba rộng bốn thước có thể muốn gặp nếu là thật sự muốn đánh chỉ cần cửa trại rơi xuống vô luận có bao nhiêu binh lực đều rất khó đem đánh hạ đến tiêu bất ly tiếp tục lẻn vào vào sơn trại núi này trại bên ngoài như là một mở ra thức địa hạ thành cùng đại đa số sơn trại đồng dạng có thật nhiều tiểu quái t Rất hắn i nhiên n trong lúc này t lúc quy đã bị c h ạ chế, vừa nghĩ g i một bên tiếp tục đi đến bên trong đi rất nhanh chứng kiến trong trại cửa trại tia cửa chạy chỗ phòng ban lại loé lang quang quả nhiên là màu xanh đậm phó bản cửa ra vào do bốn gã tinh anh thủ vệ phía trước đi không bao xa đã đến một cái ngân sắc tiểu bột gọi là tuần sơn giả thôi vân thành sau lưng lưng hai bả lonao xem xét chính là du hiệp hình bột hắn đi theo phía sau một cái dữ tợn đáng sợ sắc sỡ mánh hổ kia lão hổ thân thượng trên lại vậy khoác khôi giáp danh tự gọi là tên là hát trảo nhìn nhìn móng cái luốt quả nhiên là hát lại là trang giả vờ thiết t r à o nay một người một hổ tựa hồ chẳng có mục đích ở trong trại lối vào đi tới đi lui phía trước tiêu bất ly sợ bị kia lão hổ phát hiện tha cái vòng lớn lách đi qua xa hơn đi vào trong lại chứng kiến một thân khoác trọng giáp c ử hán đang tại uống rượu bàn rượu bên cạnh đặt phía trước một mặt v á n cửa giống như cái thuẫn cùng một b à đầu đinh truy xem trên bàn chất đầy vỏ rượu bộ dáng hẳn là uống có một hồi này h ò a kế làm thuê cũng là ngân sắc buốt đúng là kia lô quang tiêu bất ly tiếp tục đi đến bên trong đi lại đi tới sơn trại cửa đại địa trước tòa đại điện là sơn trại duy nhất thoạt nhìn như điểm bộ dáng địa phương cửa ra vào đeo một khối tấm biển tụ nghĩa sảnh tiêu bất ly đứng ở tụ nghĩa sảnh cửa ra vào cẩn cẩn rực rực hướng trong đó nhìn lại một cái kim sắc danh chữ bột đại mã kim đao ngồi ở đại sảnh ở giữa trên bảo tọa một thân màu đen lân giáp đầu đội mây cánh nón trụ tướng mạ huy nghiêm xem xét t i ể u không phải bình thường nhân vật đúng là kia tử liệt tiêu bất ly đang do dự phía trước muốn không nên tới gần một ít về sau kia bột lại đột nhiên mục quang lói lên hướng hắn bên này nhìn sang tiêu bất ly lập tức lắp bắp kinh hãi thầy vô ý thức tựa như xoay người chạy trốn sau một khắc một cái sơn tặc tiêu dò xét lại đột nhiên theo phía sau hắn xông vào kia sơn tặc tiêu dò xét quỷ một chân trên đất báo cáo báo cáo đại vương chúng ta an bài tại h ắ c thạch thôn mật thám trở về nói có trọng yếu tình báo chỉ điểm đại vương báo cáo kia từ liệt hư một tiếng nói tất cả bao nhiêu lần muốn bảo ta tướng quân đại nhân là vâng đúng đại vương lần sau ta nhất định chú ý đại vương đại vương rốt cuộc muốn có thấy người nọ nghi người bảo ta cái gì kia tiêu dò xét nói đại vương a có vấn đề gì bao lớn vương vừa nói một bên lộ làm ra một bộ thập phần chăm chú biểu lộ tựa hồ một chút cũng không nhớ rõ từ liệt vừa rồi phân phó từ liệt không khỏi thở dài không có ở vấn đề này thượng trên c u ố n quýt xuống dưới gật đầu nói làm cho người nọ vào đi không lớn hội công phu một cái chiến chiến nguy, nguy nở tờ cờ t i ể u từ bên ngoài đi vào lại là một lao nhân từ liệt nói nghe nói ngươi hữu tình báo chỉ điểm ta báo cáo lao nhân kia nói báo cáo đại vương hát thạch thôn tại thôn bên ngoài tu kiến một đạo trại tưởng ngăn chặn vào thôn lộ khẩu mặt khác bọn họ còn chứa chấp một ít theo phía bắc diện đến lựu dân tựa hồ tính toán làm đối kháng đại vương c á i chắn từ liệt nghe xong trên mặt cũng lộ ra một kia ha ha thật sự là nhất bang không biết sống chết ra hỏa cũng tốt tự làm cho bọn họ thành làm một người tuyệt hảo tấm gương a nói xong mạnh theo trên bảo tọa đứng lên chuyển ta hiệu lệnh triệu tập tất cả bộ ta muốn phát binh xuống núi chương ba mươi b ố đối thiên thảo giao nộp tiêu bất ly lập tức lắp b ắ p kinh hãi tiếp theo lại là vui vẻ nguyên bản hắn còn cho là mình cần dẫn đầu tiến công nói như vậy hắn bên này cơ hồ không có bất kỳ thành công khả năng chỉ bằng hắt thạch thôn cùng thiên tùng chân kia không đến hai trăm người dân binh bộ đội muốn đánh như vậy một tòa phòng giữ xâm nghiêm sơn trại cơ hội là không thể nào thành công nhưng là hiện tại sơn tặc lại muốn dẫn đầu tiến công như vậy ngược lại làm cho bọn họ có một điểm cơ hội đánh phòng thủ phản kích lời nói hắn ngược lại còn có mấy phần nắm chắc chỉ cần có thể tại phòng ngự trong chiến đấu tiêu hao hết đại bộ phận sơn tặc thực lực sau đó lại tiến công binh lực hư không sơn trại hẳn là vẫn là có thể thủ thắng đương nhiên này một ít trước mắt chỉ là hắn thiết tưởng đến cùng có thể không thực hiện hay là muốn xem hiện trường trường thi phát huy kia tiêu dò xét đi ra ngoài truyền lệnh đi không lớn hội công p u thôi vân thành cùng đố quang lại từ bên ngoài đi vào ha ha lão đại thật tốt quá rốt cục có cơ hội đi ra ngoài đi vừa đi ta suốt ngày đợi tại hàng rào trong uống rượu đều nhanh buồn bực ra chim đố quang vừa tiến đến tựu lớn tiếng nói cuống họng giống rung trời vang lên kia thôi vân thành lại lạnh lùng nói người coi như tốt nhi ta cả ngày tại cửa ra vào đi tới đi lui nhằm chắn chết kia bang tử mạo hiểm giả cũng không nhanh điểm đi tìm cái chết cũng tốt để cho ta giải b u ồ n từ liệt ha ha cười hai người các người à để cho ta nói cái gì cho phải chỉ bằng chúng ta ba cái thực lực b ì n h t h ư ờ n g mạo hiểm giả dám đi tìm cái chết sao nói xong rồi lại thở dài bất quá loại ngày này thì là hiện tại qua qua nếu thật có mạo hiểm giả có thể theo hàng rào bên ngoài dết tiến bản trong đến lời nói t i ê u tất nhiên là khó lường cừng giả có thể hay không ngăn cản ở có thể vẫn thật là l ư ợ n g thuyết nhi đến lúc đó các ngươi nghĩ n h ả m chán như vậy đều không có cơ hội t i ê u bất ly nghe xong lại là một trận kinh ngạc trong lòng tự nhủ này buột sau l ư n g nghị luận ngoạn ra thật đúng là là lần đầu tiên gặp gà hắn liền cẩn thận nghe kia đỗ con nói lao đại ngươi cũng đừng nổi giận nếu như chúng ta có thể đánh tiếp theo một ít địa bàn nhiều chiếm lĩnh vài chỗ lời nói nói không chừng có thể trở thành một phương thế lực nghi nói như vậy t i ể u có thể lừa dối mạo hiểm giả đến soạt thanh danh của chúng ta làm chúng ta tuyên bố nhiệm vụ nói không chừng còn có thể làm vị thành chủ cái gì thật giống như trường tiểu thiên như vậy tư liệt gật đầu nói ai nói không phải nghi bằng không ngơi cho ta nhàn rôi không có việc gì đánh h á t thạch thôn làm gì vậy nói xong đột nhiên sắc mặt một trận dữ tợn hừ hừ ta sớm muộn gì muốn giết kia trường tiểu thiên tư liệt nói mạnh một vũ bản khí thế mười phần nói nói xong rồi lại sửng sốt một chút dựa vào ta đây không mơ mộng hao huyền sao chỉ bằng ta thực lực này làm sao có thể giết được trương tiếu tiên h kia đỗ quang vừa muốn khuyên bảo bên cạnh thôi vân thành lại kéo hắn một bà x o n g hắn thử thử ánh mắt tư liệt biểu lộ rồi lại mạnh trở nên giữ tận lên giết không được cũng muốn giết h ắ c long quân đoàn theo trương tiếu thiên thế bất lưỡng lập tiếp theo biểu lộ lại là một trận trắng t r ư ờ n g giết không được làm sao có thể giết n h i h ắ c long quân đoàn đã sớm hủy diệt lao tử bây giờ là sơn đại vương ai lao tử vì cái gì luôn nói ngốc lời nói n h i nguyên nguyện ý làm sơn đại vương lao tử có thể không muốn ta là hát long tứ tướng chi hát sơn tướng quân tư liệt và nha nha nha nha đại ca đỗ quang cùng thôi vân thành đồng thời đẻ xuống từ liệt bả vai rốt cục làm cho hắn theo hỗn loạn tư duy trong giải thoát rồi đi ra làm sao vậy t a đây là làm sao vậy kia từ liệt một trận h o à n g hốt hỏi đại ca ngươi lại phạm hồ đồ đỗ quang vẻ mặt lo lắng hỏi từ liệt lắc đầu không sao hiện tại không sao không nói những thứ này chúng ta còn là đi ra trước xem một chút các huynh đệ tập hợp tốt lắm không có à? nói xong không cho giải thích lơ lấy trên bảo tọa một bà đại giáo tiểu hướng phía bên ngoài đi đến đỗ quang cùng thôi vân thành liếp nhau một cái vội vàng đi theo tiêu bất ly nhìn theo từ liệt như xuyên kịch giống như không ngừng biến hóa phía trước biểu lộ trong lòng tự đ ủ này lở tờ cờ chẳng lẽ còn hội được tinh thần phân liệt không thành vừa nghĩ một bên vậy đi theo r a tụ nghĩa sảnh trong trại địa thế nhỏ hẹp có nên không là tập kết bộ đội địa phương cho nên hắn trực tiếp ra phó bản đến ra đến bên ngoài trên giáo trường tìm cái góc hẻo lánh quan sát đứng d ậ y đã thấy một đội kia lại một đội hát sơn cường đạo từ các nơi trong kiến trúc chữ i r a t r à o vào trong sơn trại trên giáo trường rất nhanh tự tụ tập thành nghiêm trình đội ngũ hàn đếm đại khái chừng ba bốn trăm người quy mô trong nội tâm không khỏi âm thầm lắp bắp kinh hãi này hắc sơn doanh trại binh lực thật đúng là hùng hậu a ba bốn trăm người nghe không nhiều lắm nhưng nhìn phía trước thực sự không ít đông nghịt một mảnh trang bị tuy nhiên bình thường nhưng so với dân binh một phương mà nói có thể phải mạnh hơn nhiều hơn nữa đội hình nghiêm chỉnh sĩ、si、khí tràn đầy tướng mạo ưu hãn ngược lại rất có vài phần hổ lang s u thế khí thế tiêu bất ly càng xem càng là cảm thấy lo lắng hát thạch thôn cũng không biết thủ được thủ không được hơn nữa bọn họ này bức bộ d á n g lập tức muốn hạ dưới thiểm tiến công hàn văn hoán tại như thế nào hiểu được lợi binh này hai ba ngày công phu có thể luyện ra cái gì trong lòng của hắn lo lắng do dự xuống nhưng không có lập tức xuống núi báo tin còn l à quyết định tiếp tục quan sát một chút lần nữa nói dù sao sử dụng vân lôi túng thiên khi nào thì đều có thể đi hắc sơn cường đạo tập kết sau khi thức dậy kêu ba cái thống lĩnh vậy theo phó bản trong đi ra xem ra hắc sơn cường đạo bột tổng cộng cựu này ba cái từ liệt hắc sơn đại vương tuần sơn giả thôi vân thành hắc sơn phó soái đạp trại giả đ ỗ quang hắc sơn phó soái trừ này ba cái bột bên ngoài còn có thật nhiều màu xanh đậm cao đẳng tinh anh đều là sơn tặc đầu m ụ có bảy tám cái nhiều đến mức màu lam nhạt bình thường tình anh kia chừng hai ba mươi cái này một ít sơn tặc thủ lĩnh đầu mục thực lực chỉ sợ còn tại đằng kia một ít bình thường sơn tặc phía trên tiêu bất ly thấy vẫn không khỏi được có chút đau đầu đứng dậy ba cái bột đứng ở trên đài kia từ liệt một bộ thỏa mãn biểu lộ không sai các h u y n h đệ quả nhiên đều không hoang phế huấn luyện ta tuyên bố hôm nay chúng ta đem muốn tiến công hát thành thôn chúng ta sắp sửa đại vương hãy khoan một cái thanh âm giả n mua đột nhiên chuyển tới c á c đức từ liệt nói chuyện tiếp theo tựu chứng kiến một cái mặc trường bảo màu đen tóc trắng lao nhân theo đại trại đằng sau đi ra lão nhân kia thân thượng trên hắc b à o thượng trên dùng máu tươi bức tranh đầy kỳ dị ký hiệu tựa hồ mang theo nào đó tôn giáo sắc thái thoạt nhìn hẳn là chính là cái cái gọi là thần bí tế ti lão nhân này danh tự lại gọi vu đặc k h á c ạ mạ giả tế ti là cái màu xanh đậm danh tự cao đẳng tinh anh cũng không biết là cái gì lai lịch t ừ liệt chứng kiến lão nhân này tựa hồ có chút rất không sướng bộ dáng ngươi đi ra làm gì vậy vừa muốn tìm đến không thoải mái sao lão nhân kia lạnh lùng cười hắc hắc ta đi ra làm gì vậy ngươi nên biết đánh hắc thạch thôn cũng không thể như vậy tùy tiện ngươi đối thiên thảo giao n ộ sao đ ố i thiên thảo giao nộp kia là có ý gì tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ t ừ l i ệ t sắc mặt lại là biến đổi tựa hồ cái này đ ố i thiên thảo giao nộp là cái rất quan trọng hơn gì đó vì giúp ngươi lấy tài liệu lao tử đem tiền đều đập nát ta hiện tại cũng không tiền đ ố i thiên thảo giao nộp lao nhân kia lại nói không có tiền cũng đừng xuất binh à và không t i ự u tính đem hát thạch thôn đánh hạ đến thì như thế nào còn không phải được lui về chẳng lẽ ngươi nghĩ bị thiên khiển sao lao nhân nói xong gặp từ liệt không có động tĩnh rồi lại nói bất quá lao phu ngược lại có một biện pháp nếu là dùng ta ạ mạ dạ chân thần danh nghĩa xuất binh tự không cần đối thiên thảo giao nộp từ liệt nghe xong lại là một trận cười lạnh kia còn là bỏ qua nếu để cho ngươi cái kia cái gọi là chân thần đúc kết tiền đến nào còn có ta chuyện gì ngươi còn là thành thành thật thật trở về đảo ngươi tảng đa a lão nhân kia cười hắc hắc lại cũng không có nói cái gì nữa xoay người đi từ liệt trở lại đối thôi vân thành cùng đỗ quang vẫy vây tay vẻ mặt đau khổ nói lão nhân kia tuy nhiên không phải là một món đồ nhưng là hắn nói thực sự không có sai nếu là không đúng thiên thảo giao nộp tự tính đánh hạ đến hát thạch thôn cũng không còn gì dùng a ngươi trên người chúng có tiền sao nhiều bột đem t ú i lào rút cái đấy hướng thiên n à y cuối cùng cùng nhau một trăm kim tệ đồng loạt giao cho tử liệt tử liệt cầm lấy kim tệ đối phía trước không khí điểm vài cái trong tay kim tệ đột nhiên tự biến mất lại nhiều hơn một phần quyển t r ụ c đồng dạng gì đó kia tử liệt mở ra quyển t r ụ c nhìn nhìn n h ấ miệng liền chiếu niệm lên h á t thạch thôn chính là ta hát sơn phụ trúc thôn trang vốn nên thụ ta hát sơn quản hạt nhưng không n g ờ thôn trưởng lòng luông dạ thú không biết tuân theo lại dám c a n đảm tụ tập dân minh ý đồ đối kháng ta hát sơn đại quân trừ phi hắn quy hàng cùng ta cũng d â n ra thôn trưởng chờ tất cả tội nhân nếu không chắc chắn hắn san thành bình địa dùng ba ngày làm hạ định thương thiên làm gương nói xong trong tay cái kia nhất quyển quyển t r ụ c hóa thành một đạo kim quan g s ô n g thẳng lên trời biến mất không thấy tiêu bất ly chính xem n â m hiếu kỳ công phu trên màn hình đột nhiên toát ra hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở gây ra quái vật công thành hoạt động ba ngày sau hát sơn cường đạo sẽ quy mô tiến công hát thạch thôn thân là hát thạch thôn minh h i ế u ngươi có nghĩa vụ đối hắn tiến hành trợ giút khá tốt tiêu bất ly trong nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra ba ngày thời gian có thể làm rất nhiều chuyện ngược lại phải nhanh một chút làm hiệp chuẩn bị xem ra cái này đối thiên thảo giao nộp chính là phát phát động chiến tranh phương pháp vậy không biết mình có thể hay không sử dụng tiêu bất ly vừa nghĩ một bên điểm mở mấy cái mới mở khải hệ thống tìm tìm quả nhiên tại l ĩ n h chủ hệ thống trong phát hiện một cái đối thiên thảo giao nộp công năng cái này công năng chỉ có l ĩ n h chủ có thể sử dụng cái gọi là l ĩ n h chủ là chỉ một khối lãnh địa chủ nhân t h ô n trưởng trưởng trấn thành chủ trại chủ đều xem như l ĩ n h chủ một loại đối thiên thảo giao nộp là muốn tiêu hao kim tệ căn cứ bất đồng lý do cần phải giao giao kim ngạch vậy tất cả không giống nhau tỉ như bởi vì đã bị áp bách mà phản kháng chỉ cần giao nạp mười cái kim tệ nếu như lý do không đủ chính nghĩa lời nói cần giao nạp kim tệ thì càng nhiều một ít dùng hát thạch thôn cùng hát sơn cường đạo quan hệ nếu như muốn đánh hát sơn cường đạo lời hoàn toàn có thể tìm ra rất nhiều lý do phỏng chừng mười cái kim tệ là đủ rồi mà một khi phát ra đối thiên thảo giao nộp sẽ xuất hiện hệ thống nhắc nhở vài ngày sau có thể khởi xướng chiến dịch mà ở chiến dịch trong những tia lầu quan sát kéo tiêu chạm kéo cái gì hẳn là t i u có thể đã bị phá hủy này một ít cũng không phải hệ thống cho ra giải thích đều là tiêu bất ly chính mình suy tính đi ra bất quá tại hắn xem ra hơn phân nửa là sẽ không sai tiêu h n c ầ Chi Chu Tiêu bất ly đang định rời đi chợ phát hiện rất không thích hợp tiêu phó bản làm quang nhưng không biết khi nào thì biến mất không thấy hắn trực tiếp đi tới lại phát hiện phó bản hoàn toàn biến mất nói cách khác hiện tại này ba cái bột đều biến thành g i ã ngoại bột bất quá coi như là g i ã ngoại bột vậy không có biện pháp đánh dù sao bọn họ bên người chính là có vài trăm số sơn t ậ t nhi g tiêu bất ly nhìn nhìn mười người kia phó bản màn sáng thầm nghĩ bây giờ là chiến dịch nhiệm vụ n à y màn sáng mới có thể biến mất nếu như không có gây ra này chiến dịch nhiệm vụ lời nói hơn phân nửa tiểu hội gây ra ám sát nhiệm vụ các loại a đến lúc đó muốn đánh cái này mười người phó bản mới được bất quá bây giờ tựa hồ tiểu biến thành một hồi chiến tranh rồi vừa nghĩ tiêu bất ly một bên lại đi vào bên trong một khoảng cách ở đằng kia sơn c h ạ y ở chỗ sâu trong ẩn ẩn để lộ ra một trận lăng quang hắn đi qua xem xét kia lại là một thập phần sâu ưu sơn động động khẩu bị một trận bạch sắc màn sáng chốt tre cũng không biết bên trong là tình huống nào trong lúc này tại sao có thể có một cái phó bản nghi tiêu bất ly không khỏi có chút nghi hoặc phó bản trong phó bản hắn trước kia ngược lại vậy không phải là không có nhìn thấy qua bất quá tại đây khoảng t r o n g trò chơi lại còn là lần đầu tiên nhi hắn thử hướng bên trong sông một chút lại lập tức bị bắn đi ra hệ thống nhắc nhở ngươi bị một cổ lực lượng vô hình đẩy đi ra n à y sơn động xem ra hẳn là là quặng mỏ một loại địa phương cũng không biết trong đó giấu cái gì bất quá bất kể thế nào nói trước trở về rồi hay nói a theo đường c ũ phản hồi những k â y hát sơn cường đạo nhưng không có tán đi bộ dáng thủy t r u n g bảo trì tập hợp trạng thái cái này trạng thái phòng t r ừ n g muốn một mực bảo trì đến ba ngày sau đó tiêu bất ly âm thầm lặng lẽ rời đi trở lại hát thạch thôn tiêu bất ly chuyện làm thứ nhất chính là tìm hát thạch thôn thôn trưởng thương lượng chuyện kế tiếp cùng hắn nghĩ không đồng dạng như vậy là k i u hát thạch thôn thôn trưởng lại là một khôi ngô chẳng h á n một thân thép dòng giáp như chiến sĩ quá nhiều như một cái thôn trưởng ha ha ngươi chính là thiên tùng trấn tiêu trưởng t r ấ n a tại hạ hát thạch thôn thôn trưởng lôi phách hạnh ngộ hạnh ngộ tiêu bất ly vậy khách sáo vài câu liền đem mình trinh sát đến tin tức nói ra ba ngày sau đó hát sơn cường đạo muốn quy mô xâm chiếm không biết lôi thôn trưởng còn có gì đối xem nhi kia lôi phách nói tiêu trưởng trần không cần lo lắng ta vừa rồi vậy nhận được thiên khải bởi vậy chuẩn bị một hồi phát một anh hùng triệu tập lệnh phu cận mạo hiểm giả hẳn là đều thu được h á c sơn cường đạo xâm chiếm tin tức đến lúc đó hẳn là sẽ có người tiến đến tăng viện hơn nữa chúng ta hai nhà đồng tâm hiệp lực tất nhiên có thể lấy đắt thắng lợi tiêu bất ly điểm điểm bên kia tốt nhất hắn nói xong nhưng không có lập tức rời đi mà là lẳng lặng quan sát này anh hùng triệu tập lệnh như thế nào sử dụng đã thấy kia lôi phách từ trong túi tiền móc ra một bả kim tệ đối phía trước không khí điểm vài cái trong tay vậy không hiểu nhiều một cái quyển chụp đồng dạng gì đó bất quá cùng chức từ liệt cầm cái kia cái kim sắc quyển chụp bất đồng cái này quyển trục lại là ngân s ắ c h ắ n mở ra quyển trục vậy giống giặc nghiệm một đoạn ý tứ đại khái lại là giảng hát sơn cường đạo làm nhiều việc gắt hát thạch thôn bị ép tự vệ mời các lộ anh hùng hào kiệt tiến đến tương trợ sau tất có trọng thường các loại v â n v â n h ắ n tài nhất nghiệm xong trong tay quyển trục lập tức hóa thành một đạo ngân quang phóng lên trời biến mất tại trên bầu trời hệ thống nhắc nhở hát thạch thôn sắp đã bị quái vật thế lực tiến công hát thạch thôn thôn trưởng hiệu triệu các lộ anh hùng tiến đến trợ giúp hát thạch thôn chống đơ c h â đã bị công kích hoàn thành nhiệm vụ này vụ đem đạt được mức xa xỉ công hơn giá trị danh vọng giá trị trò chơi tệ ban thưởng tại thủ thành hoạt động trong đạt được công hơn giá trị cao nhất ba vị ngoạn gia còn nghĩ đạt được do hát thạch thôn cung cấp thần bí l ễ vật quái vật công thành hoạt động đem tại ba ngày sau đó buổi tối tám giờ trình bắt đầu tiêu bất ly không khỏi sách sách xưng kỳ hắn mở ra mặt biên nhìn nhìn quả nhiên tìm được rồi một anh hùng triệu tập lệnh tuyển hạng n à y anh hùng triệu tập lệnh chỉ có thể dùng cho đối kháng quái vật thế lực hơn nữa nhất thiết có một mục l ụ c tiêu t ỷ như đoạt lại thiên tùng chấn tựu i có thể dựa vào anh hùng triệu tập lệnh bất quái này n o ạ n ý hắn cũng không dám tùy tệ dùng triệu tập đến n o ạ n gia hỗ trợ đánh quái nhưng là phải nhiệm vụ ban thường dùng hắn đối cái này trò chơi minh bạch những nhiệm vụ này ban thưởng tuyệt đối không phải là lăng không xuất hiện chỉ sợ đều cần chính mình đến cung cấp nhi bất quá từ nay về sau nếu thật đến nguy nan trước mắt lại cũng có thể thử một lần làm cho rõ ràng n à y một ít tiêu bất ly tựu i cùng thôn trưởng cáo tử xoay người về tới thôn mặt đồng thiên tùng chấn lưu dân môn bọn đóng quân địa phương hàn văn hoán vẫn còn huấn luyện những kia dân mình nhìn thấy tiêu bất ly rất là kích đông l ú c đ í c h ai nha hội trưởng ngươi cuối cùng trở về mau nhìn ta cho ngươi luyện quân đội tiêu bất ly tra nhìn một chút quân đội hệ thống Lại phát hiện thiên phát tùng chấn dân bộ i n đội này bộ đội giới bộ đ thiệu đây là một tri do thiên tùng chấn dân chấn chỗ tạo thành dân binh võ trang kỷ luật nghiêm cận chen trúc có một chút công thủ năng lực có thể là vì nói chung chất phụ trợ quân đội đến sử dụng chỉ là bộ đội giới thiệu t i u hoàn toàn không giống với lúc trước hơn nữa cái này sĩ khí loại hình làm cho tiêu bất ly có chút để bụng nhìn một chút sĩ khí giới thiệu cũng rất có chút ý tứ quân đội tại không tham chiến trước sĩ khí phổ biến có thể bảo trì tương đối cao tiêu chuẩn bình thường đều là một trăm điểm bình thường một khi giảm xuống đến sáu mươi phía dưới sẽ xuất hiện tán loạn khả năng bộ đội tại gặp thương vong về sau mỗi thương vong một phần trăm bộ đội hội giảm xuống hai phần trăm sĩ khí nói cách khác một trăm người bộ đội thương vong hai mươi người thì có thể tán loạn bất quá bây giờ bởi vì có kỷ luật cái này sĩ khí loại hình duy trì thương vong hai mươi nhân sĩ khí chỉ biết giảm xuống ba mươi hai điểm còn kém tám giờ mới có thể tán loạn đây chính là sĩ khí loại hình chỗ tốt hơn nữa nhìn đứng dậy hẳn là còn sẽ có hắn tinh thần của nó loại hình mới đúng bất quá cái này cũng cho hắn sách cái tỉnh hắn căn bản không cần đem hát sơn cường đạo công thôn bộ đội r ế t sạch chỉ cần xử lý một bộ phận có thể xử chi tán loạn bất quá để cho nhất hắn cao hứng chính là này chi bộ đội phẩm cấp theo màu s á m biến thành b ạ c h sắc ít nhất như điểm bộ dáng ngươi làm được không sai a lão hàn kia có thể không c g ta còn lĩnh mộ luyện binh lở vờ một nghi bất quá nếu muốn bọn họ phát huy sức chiến đấu vẫn phải là gia tăng huấn luyện a tiêu bất ly nói kêu huấn luyện sự tỉnh cựu giao cho ngươi chúng ta còn có ba ngày thời gian ngươi tận lực a hàn văn hoán là một chẳng lẽ chính là huấn luyện lời nói ta liền không có biện pháp thăng cấp đánh trang bị a tiêu bất ly xem xét cái kêu phó bộ d á n g chỉ biết tiểu tử này đang suy nghĩ gì yên tâm đi quay đầu lại ta cho ngươi đặt mua một bộ trang bị cam đoan cho ngươi trên chiến trường sẽ không treo hàn văn hoán lúc này mới cười hắc đáp ứng xuống quay người lại thú vị thao luyện nâng những binh lính kế đến tiêu bất ly quay người lại nói mấy người các ngươi cũng giống như vậy ba ngày nay nhất thiết ra tăng thời gian để cao thực lực đúng rồi lao lý ta đưa cho ngươi những vật kia ngươi d á m định phát ra sao mấy ngày nay tiêu bất ly không làm gì t i ể u hướng trò chơi trong truyền t ặ n g đồ tiên tiên hậu hậu vậy truyền tống không đến đại bộ phận là một ít bản vẽ sách vở các loại gì đó lý thụ nhân lại lắc đầu dám đích thị là giám định phát ra vấn đề là học không được a mượn này bản tôn tử binh pháp mà nói a tôn tử binh pháp chi thức tính dục sách vở trường kỳ đọc tựa hồ có thể đề cao quân sự rèn luyện hàng ngày học tập cần trí lực mười tám điểm mười tám điểm trí lực a đổi đến trong hiện thực chính là một trăm tám mươi trí lực có mấy người có thể có nước này đều a tiêu bất ly nghe xong cũng có chút không nói gì những kia bản vẽ nghi những kia bản v ẽ t h ì càng thêm thái quá thì như này trương toại phát thương bản vẽ phích lịch súng đây là một loại hết sức kỳ quái vũ khí bản vẽ tựa hồ có được cực kỳ cường đại lực sát thương học tập cần gen l và mười thợ mộc l năm cơ quan thuật l và ba thuật luyện đan l và ba trí lực mười lăm điểm nay một cái đối trí lực yêu cầu lại là hơi chút thấp một điểm chính là kêu m ộ tiêu nhóm lớn năng l trước đưa kỹ ạ muốn mệnh t i bất ly nhẹ g ĩ gật đầu tạm thời trước cứ như vậy đi ta muốn trở lại huyền hư cùng một chuyến t h i ê u cách ngươi theo ta trở về sau t h i ê u cách lại lắc đầu thôi đi ta hiện tại liền một tay kiếm dốc lòng đều không học được hay là trước đường đi tiêu bất ly nhẹ gật đầu liền một người xuất phát tiếp tục dùng vân lôi túng thiên hướng huyền hư cung phương hướng tiến đến sau nửa giờ hắn liền lại một lần về tới huyền hư cung nhìn nhìn vân lôi túng thiên cái này kỹ năng thuần thúc độ đã sắp đến lv ờ ba bất quá vẫn là không đủ dùng a cái này kỹ năng từ nay về sau đem sẽ phi thường hữu dụng có thời gian có cơ hội lời nói nhất định phải nhiều luyện một luyện mới được hắn lúc này đây trở về lại là muốn mua một ít bảo vệ tánh mạng đạo cụ cũng không phải cho chính hắn dùng mà là cho cố t i ể u bang mọi người dù sao binh nguy chiến hùng trên chiến trường sự tình gì cũng có thể phát sinh hơn nữa trong chiến đấu không cách nào lọt gọc vạn nhất chiến cuộc bất lợi hắn cũng không hy vọng các huynh đệ hao tồn tại đây trong trong tay hắn đã có nhất trương huyền hư cung truyền tống phủ chỉ cần lại mua ba tờ là đến nơi hắn hiện trong tay có ba trăm hai mươi điểm cống hiến giá trị vừa vặn mua sắm ba tờ truyền tống phủ mua xong sau lại không có cống hiến đăng giá tiêu bất ly thẩm nghĩ đồ chơi này dùng thật đúng là khoái nhanh à phải nghĩ biện pháp tiếp tục tiếp nhiệm vụ mua xong trở về thành phủ tiêu bất ly chuẩn bị bắt đầu luyện kỹ năng hắn vô cùng nhiều kỹ năng đều có tăng lên không gian bất quá trong đó cần có nhất tăng lên không thể nghi ngờ muốn trúc hư không hoán linh thuật này một loại pháp thuật cùng những tia công thủ phụ trợ pháp thuật bất đồng một hai cấp cơ hồ không có tác dụng gì nhưng là một khi kỹ năng đẳng cấp cao chỗ có thể không chế triệu hoàn t h ú đó cũng không phải là bình thường cường đại cái này kỹ năng bởi vì là chuyên trúc kỹ năng không thể dùng kinh nghiệm chiến đấu đến để thăng vốn là rất khó thăng cấp bất quá này lại không làm khó được tiêu bất ly tiêu bất ly trực tiếp đi vào thú lan chỗ phòng ban thú lan trong nuôi rất nhiều động vật trong đó có một bộ phận chỉ dùng để đến làm m á n h thu thức ăn ra xúc thai g i ả i thọ tiêu bất ly liền đem chủ ý đánh vào này một ít thọ tử thân thượng trên trước tiên đem con ngựa kia nhi trẻ con triệu hoán đi ra giải t á n rơi tiêu bất ly liền bắt đầu luyện kỹ năng luyện kỹ năng phương thức rất đơn giản phong ấn một cái thọ tử sau đó triệu hoán đi ra giết chết lại phong ấn một cái lại giết chết như thế phản phục chờ hắn giết chết thứ ba mươi chỉ thọ tử về sau màn hình liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở trải qua thời gian dài tu luyện người hư không hoán linh thuật tăng lên tới lờ hai so với trong tưởng tượng muốn nhanh một chút ra tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ lv hai hư không hoán linh thuật có thể đồng thời phong ấn hai con giả thú hơn nữa có thể phong ấn giả t h ú giả tính đẳng cấp vậy tăng lên tới lv hai nay một hơi xuống hắn chân nguyên giá trị đều nhanh đã tiêu hao hết tiêu bất ly vội vàng ngồi xuống đả tọa khôi phục chân nguyên giá trị hắn hiện tại khôi phục loại kỹ năng tổng cộng có hai cái một cái là minh tưởng một cái là điều hòa nội thức hai cái kỹ năng khôi phục chân nguyên giá trị tốc độ đều không sai bị lắm tiêu bất ly dứt khoát đem hai cái kỹ năng dung hợp xuống hệ thống nhắc nhở kỹ năng dung hợp thành công đạt được chuyên trúc kỹ năng ngũ khí triều nguyên ngũ khí triều nguyên hấp thu linh khí của thiên địa ngày n g u y ệ t chi tinh hoa rất nhanh khôi phục ngươi chỗ tiêu hao thể lực nội lực pháp lực chờ hết thể năng lượng cái này kỹ năng khôi phục chân nguyên giá trị tốc độ không sai biệt lắm tương đương với minh t ư ở n g một năm lần tiêu bất ly thử thử không đến nửa giờ công phu gần tám trăm điểm chân nguyên giá trị t i u khôi phục đầy chờ chân nguyên giá trị khôi phục đầy hắn lập tức lại bắt đầu một vòng mới tu luyện như thế phản phục chân nguyên giá trị bị đã tiêu hao hết vài chục lần nhiều như vậy đến giữa trưa ngày thứ hai về sau hư không hoán linh thuật sửng sốt bị hắn tăng lên tới l và mười hệ thống nhắc nhở trải qua thời gian dài khắc khổ tu luyện ngươi hư không hoán linh thuật tăng lên tới l và mười ngươi có khả năng phong ấn g i ã thú số lượng đề cao đến thập chỉ ngươi hiện tại có thể phong ấn càng thêm g i ã thú h n g mánh cám ơn trời đất cuối cùng thành công tiêu bất ly trong nội tâm một trận vui mừng thật dài mở miệng khí nói như vậy hai ngày sau đó quái vật trong khi công thành cái này kỹ năng tựu i có thể tận tình phát huy tác dụng bất quá hắn hiện tại chính là một cái triệu hoán thú đều không có nghi đối với nói đó có lợi hại dã thú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 Giá t í nảy h đẳng n cấp sinh cái, cái mới tọa h ờ i g độ bốn toái sọ hoang dã nảy sinh cái mới giá thu phệ hồn chim giá thu loại hình minh thú giá tính đẳng cấp không biết nảy sinh cái mới thời gian không biết nảy sinh cái mới tọa độ năm h c á m rừng rậm nảy sinh cái mới giá thú nhận xỉ lang giá thu loại hình ma thú giá tính đẳng cấp năm nảy sinh cái mới thời gian tùy thời nảy sinh cái mới tọa độ sáu h c á m rừng rậm nảy sinh cái mới giá thu ám ảnh báo giá thu loại hình ma thú giá tính đẳng cấp sáu nảy sinh cái mới thời gian tùy thời. lúc trước hắn cảm thấy những điều này là do rất lợi hại giá thú nay hội nhìn nhìn rồi lại cảm thấy vậy không gì hơn cái này ư trừ này đầu á c giao tựa hồ còn rất lợi hại bộ dáng những thứ khác với hắn mà nói ý nghĩa kỳ thật cũng đã không lớn giá tính đẳng cấp ít nhất cũng phải l v 8 hoặc là l v 9 giá t h ú mới có thể tại đại quy mô trong chiến đấu phát huy đại khái qua loa uy lực điểm này là hắn theo trương diệu dương kia trong thám tính đến tin tức bất quá không biết vì cái gì trương diệu dương cứ có được phía trước l v 1 0 thuần thú thật u cũng rất ít hội dẫn đầu quá mức cường đại giá thú bình thường đều là mang mấy cái giá tính đẳng cấp khá thấp giá t h ấ chẳng lẽ là không biết thượng trên sao có thể bắt được lợi hại g i ã thú quan hệ nghĩ tới đây hắn cảm thấy đối những t i u cường đại g i ã thú quen thuộc nhất hẳn là hay là muốn vài kinh thứ vừa vặn kinh thứ một mực bên cạnh nhìn hắn luyện kỹ năng t i ê u bất ly liền thỉnh giáo nghe xong vấn đề của hắn kinh thứ lại nợ nụ cười n g ư ờ i nghị phong ấn mấy cái lợi hại g i ã thú ha ha này còn không đơn giản chỉ cần có thể đi tiên giới yêu giới chờ thế giới khác nghị phải tìm được lợi hại g i ã thú còn không dễ dàng bất quá ở cái thế giới này a chỉ sợ cơ hội sẽ không nhiều chỗ này của ta ngược lại biết rõ nhiều tại mê vụ sơn cốc nam diện man hoàng trong dạng núi Ở tàng rồi không biết bao nhiêu h u n g mạnh ác thú có thậm chí ngay cả ta cũng không từng nghe nói chưa từng nhìn thấy qua ngươi nếu quả thật muốn trảo lợi hại giã thu lời nói cứ có thể đi xem một cái bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi man núi hoang mạch vô biên vô hạn trừ hung ác manh thú còn có thật nhiều quỷ bí rừng rậm dân bản xứ cũng có thật nhiều am hiểu v ũ cổ sâu độc chi t ế hát vật thuật sĩ năng lực của bọn hắn cùng chúng ta sử dụng đạo ra pháp thuật hoàn toàn bất đồng ngươi nếu gặp cũng phải cẩn thận làm việc tiêu bất ly mở ra địa đồ nhìn nhìn vẫn không khỏi được những mày theo duy độ tuyến thượng trên xem hát thạch thôn cùng huyền hư c u n g là ở vào đồng nhất vĩ độ mà hai người phía nam chính là man núi hoa mạch cự đại dãy núi cơ hồ một mực lan tràn đến địa đồ tối phía nam so với hắn chỗ đi qua tất cả địa đồ cộng lại còn muốn cự đại nghi hơn nữa phía nam trên bản đồ không có bất kỳ văn tự hoặc là tranh vẽ giới thiệu làm cho người ta cảm giác chính là loại chưa từng thăm dò qua địa phương bất quá dù vậy hắn còn là quyết định đi đến một lần tuy nhiên lôi phách nói có thể triệu tập đến mạo hiểm giả trợ giúp thủ thôn nhưng là hắn có thể không phải loại thói quen đem vận mệnh dựa vào đến trên thân người khác người thú n g chi có được vân lôi túng thiên cái này bảo vệ tánh mạng đại triều tiêu bất ly đối với còn sống trở về còn thật là có năm c h ắ c tốt ta sẽ chú ý sư m i n h liền chờ tin tức tốt của ta a lần này lại đổi thành kinh thứ cảm thấy kinh ngạc ngươi thật sự muốn đi ha ha không nghĩ tới sư đệ ngươi còn làm a n con dung khi a như vậy vừa vặn ta có một cái nhiệm vụ có lẽ cần ngươi đại lao xuống tiêu bất ly tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn chờ mới sư môn nhiệm vụ chính là đợi đã lâu rồi kinh thứ nói ta nghe nói ở đằng kia hoang man trong d ạ núi có một loại dị thú gọi là thiên cầu chi chu loại con n ệ n này hình thể c ự đại tứ chi cứng ngắc như sắt thép sinh hoạt tại nham c ủ a trong mỗi khi hoàng hôn cùng sáng sớm về sau tiểu hội chui đi ra liệm sắt thực vật vô luận xài lang hổ báo rán côn trùng chuột kiến đều chạy không khỏi hắn răng nanh loại con n ệ n này chỉ có tại đêm trăng tròn mới có thể sự đẻ trứng tính toán chính là hai ngày này nếu như có thể ta nghĩ mời người giúp ta mang một ít thiên cầu chi chu trứng trở về càng nhiều càng tốt bất quá chuyện này nhất định phải giữ bí mật ngàn vạn không thể để cho sư phụ biết rõ hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ thiên cầu chi chu trứng có hay không tiếp nhận là hay không tiêu bất ly thầm nghĩ này nhị sư huynh như thế nào khẩu vị càng ngày càng nặng a trước kia đùa đều là lang a hổ a cái gì bây giờ lại bắt đầu chơi nâng con mẹ đến bất quá loại chuyện này hắn thật cũng không trở về quả nhiên lập tức đáp ứng xuống chương ba mươi sáu chi chu xào huyệt nam man dãy núi nghiêm khắc thượng trên giảng cũng không phải một cái địa đồ xưng hô mà là huyền hư cung nam phương kêu một mảng lớn chưa từng thăm dò qua khu vực gọi chung khu vực này không chỉ có địa vực còn đại hơn nữa tràn đầy khí độc các triệu độc xa manh thú không chỉ có n g o n da không có mấy người đi qua mà ngay cả nở tờ cờ cũng rất ít có phương diện kia ti n t ứ c nhưng là hôm nay tiêu bất ly lại muốn tại đây một khu vực tìm tòi đến tột cùng s ử x u ấ t vân lôi túng thiên tiêu bất ly hướng phía nam phương không ngừng truyền t ô n g thoáng hiện quá khứ đi qua mỗi một lần đáp hắn đều muốn quan sát một chút hoàn cảnh bố n phía đồng thời tại trên địa đồ bức tranh tiếp theo cái tọa độ mỗi khi phát hiện có thể đặt chân an toàn khu vực hắn đều muốn đ ả tọa một phen khôi phục thoáng cái chân nguyên giá trị như vậy liên tiếp nhảy vài chục lần hoàn cảnh c u n g quanh lại dần dần cải biến lúc đầu bốn phía cảnh tượng cùng sương mù dậy núi khác biệt còn không phải rất lớn nhiều nhất là cây cối phồn thịnh một ít giá thú nhiều hơn một m ộ t ít nhưng là theo dần dần xâm nhập hoàn cảnh bốn phía đã hoàn toàn bất đ ộ n g cây cối hình thái có một ít biến hóa xuất hiện rất nhiều rừng mưa khu vực đặc biệt rộng rãi lá thực vật tiếp theo mặt đất vậy trở nên lầy lội ẩ m ư ớ c đứng dậy thỉnh thoảng còn có thể dây núi thấp chỗ chúng phát hiện một ít ao đầm thủy đàm một loại địa phương khi hắn thư bốn mươi bảy lần hạ xuống tới về sau liền vừa mới đã rơi vào một mảnh ao đầm trong v u n y một tiếng nổ theo hắn rơi xuống vùng não văng khắp nơi ao đầm mặt đất t h o n g cái bị tạc ra một cái hô to tiêu bất ly phát hiện mình lại tại triều hạ xuống nhân vội vàng một cái hạn địa bạt thông nhảy dựng lên ba nhảy hai nhảy nhảy ra ao đầm phạm vi bên ngoài tài nhẹ nhàng thở ra công phu một đầu chừng con nghẽ t ử loại lớn nhỏ cự cá sấu lớn làm mất đi vũng bùn trong nổi lên mặt nước hướng hắn ra rời bỏ tới ao đầm cự n g ạ c là một loại nam man hoang dã chỗ đặc sản giá thú hình thể khổng lồ làn da cứng cỏi bình thường đao kiếm rất khó đối hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn cự đại miệng khiến nó có thể đơn giản thôn vệ nhỏ bé hình thể sinh vật có thể nói là ao đầm một phách đối với sinh hoạt tại này một khu vực sinh vật mà nói mà đầu cự ngạc vậy sớm đã thành thói quen loại tình huống này nhưng là trước mắt này tướng mạo kỳ quái nhỏ yếu sinh vật lại không có chạy trốn này loại hiện tượng kỳ quái hoàn toàn vượt ra khỏi hắn kia đáng thương nao dung lượng nhưng là muốn ăn kích thích lại làm cho hắn mở ra miệng rộng siêu kia thú con nào tới năm phút đồng hồ sau cự ngạc mà bắt đầu hối hận nâng chính mình xúc động tiêu bất ly nhẹ nhàng thở ra này to con thật đúng là da dày thịt b é o à khá tốt tốc độ không nhanh diều trọn vẹn năm phút đồng hồ cuối cùng là đánh thành gần chết trạng thái tiêu bất ly xem trên mặt đất kéo dài hơi tàn cự thú đối phía trước hắn thả một tưởng tượng tựa thuật a o đầm cự nạc g g i á thú trí lực nam lực lượng 28. t ố c độ 14. khéo léo 13. sự chịu đựng 35. thể lực giá trị 350. m ộ t điểm sự chịu đựng đối ứng 10 điểm thể lực giá trị thể chất 49. sinh mệnh giá trị 490. m ộ t điểm thể chất đối ứng 10 điểm sinh mệnh giá trị chiến đấu kỹ năng trào kích l v 1 t h ư ờ n g quy kỹ năng công kích dùng móng nuốt gãi đ ị c h nhân tạo thành trụ cột công kích t ư ơ n g tổn tấn công l và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 tiêu hao năm điểm thể lực giá trị kỹ năng làm l ệ n h thời gian năm giây cắn xé gãy chi cắn xé mệnh trong mục tiêu sau có thể gây ra đối đang tại cắn xé mục tiêu tạo thành lần thứ hai thương tổn mà lại có một chút tỷ lệ đối h ắ n tạo thành gãy chi hiệu quả tiêu hao mười điểm thể lực giá trị làm l ệ n h thời gian sáu mươi giây giày da lv năm a o đầm cự ngạc có được cứng cõi làn da đối đã bị vật lý công kích hấp thu thập điểm thương tổn đuôi kích lv năm dùng cái đuôi quét kích sau l ư n g định nhân tạo thành hai mươi điểm thương tổn cũng có một chút tỷ lệ khiến cho ngã sấp xuống thôn vệ lv ba thứ Thôn ô thông n nhỏ hình sinh trong trình hắn tạo thành thương tồn, đồng vệ vật, một thể tại tiêu thả tạo thời thể trị. t cái phục lực quá giá đối khôi hóa h bé cấp long huyết làm long tộc họ hàng xa cá sấu đối tật bệnh độc tố có phía trước siêu cường năng lực chống cự có thể tại ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn lưỡng cư làm một loại lưỡng cư sinh vật cá sấu có thể trong nước di động nhìn nhìn kỹ năng tiêu bất ly thỏa mãn nhẹ gật đầu đồ chơi này sức chiến đấu còn thật l à c ư ờ n g tuy nhiên chỉ là bạch sắc danh tự bình thường q u á n vợt nhưng là cũng rất có tất yếu chảo một cái thư không hoán linh thuật phong ấn kia cự ngạc bị tiêu bất ly chỗ thích phóng đi ra bạch quang chỗ bao phủ chỗ trói buộc xuất phát từ giã tính bản năng hắn hết sức dây d ù i lấy nhưng là suy yếu thân thể khiến nó khó có thể ngăn cản kia bạch quang lực lượng tại rằng còn một trận sau rốt cục bị kia bạch quang chỗ thôn p h ệ đây đã là tiêu bất ly phong ấn đệ tam chỉ m á n h thú còn thứ nhất là một đầu hoa báo chỉ có lờ vờ sáu giã tính đẳng cấp bất quá là dùng để luyện tập tôi h thứ hai chỉ lại là một đầu giã tính đẳng cấp lờ vờ năm châu rừng này châu dừng sức chiến đấu còn không bằng hoa báo nhi bất quá nhưng có thể làm tọa kỵ sử dụng hơn nữa tự mang lờ vờ năm công kích kỹ năng cho nên tiêu bất ly vậy liền thuận tay thu này sẽ thấy đệ tam chỉ rốt cục bắt được một cái như dạng điểm hắn nhìn nhìn hoàn cảnh bốn phía này phía nào đầm chỗ tại một tòa hoàn hình sơn mạch cao ham chỗ phòng ban chung quanh đều là xanh ung tơi tốt dài khắp thảm thực vật lục sắc dây núi chỉ có cửa đông lộ ra một mảnh c h u ỗ i lụi n h a m thành vôi bởi vì trường kỳ đã bị hơi nước hủ thực có vẻ cái răng lược khắp nơi đều là vết rách cùng lỗ thủng kinh thứ cũng chưa nói cho hắn biết thiên cầu chi chu cụ thể nảy sinh cái mới vị trí bất quá lại nói cho hắn biết hơn phân nửa sẽ là trên chân núi n h a n cọc trong nhiều tìm xem tất nhiên t i ể u có thể tìm tới trước mắt khu vực này lại là có tất yếu trinh sát thoáng cái nghi hắn vừa nghĩ một bên theo hao đầm biên giới hướng phía kia trong đi tới dần dần đến lưng chừng núi chỗ phòng ban tại tùng lâm thấp thoáng trong lại ẩn ẩn chứng kiến một chỗ nhang quật tiêu bất ly lập tức trong nội tâm vui vẻ sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi à hắn vừa nghĩ một bên t i ể u vận khởi khinh công hướng phía kia nhang quật tượng trên nhảy tới núi này thế thập phần hiểm trở tuy nhiên không cao nhưng là liền cái chỗ đặt chân đều không có tiêu bất ly mỗi một nhảy đều muốn rất là chú ý không nghĩ qua là té xuống lần thứ nhất lập tức phải đi hơn hai mươi nhỏ máu thật vất vả bò tới nham quật nhập khẩu ra trong lúc này coi như hình thành mặt đất tựa hồ do vì loại nào đó sinh vật trường kỳ leo lên mà có vẻ thập phần bằng thẳng tiêu bất ly hướng phía nham quật trong đó nhìn lại tối như mực nhìn không tới chút nào ánh sáng hắn hướng phía trong đó đi vài bước một tiêu nhàn nhạt ánh sáng làm mất đi thân thượng trên tán phát ra rồi nhìn nhìn lại là trợ thủ vật phẩm chỗ sinh ra quang bất quá này quang tuy nhiên có thể chiều sáng trong bóng đêm thực sự như bia ngắm bình thường trói mắt tiêu bất ly nghĩ, nghĩ còn là giải trừ cái này trang bị đem người phản bội hát càng á m tầm nhìn mang lên, trước mắt trước tức nhìn lên, lập rõ r vô cùng. Huyệt đi ộ n này thập phần sâu, cũng không g thập hạ sâu, b ế t tiêu bất dài nhiêu, liền mở ra nổi bao ra quang ly mở đi o trong soảng ạ n ảnh. Cần cẩn hướng rực rực hướng trong đó đ sờ soảng đi vào Càng vào đi đi vào trong h u y ệ t động càng là rộng rãi bốn phía h u y ệ t động mặt vách thượng trên dần dần xuất hiện một tia tơ nhện dấu vết tiêu bất ly ngưng thời gian hưng phấn lên xem tới nơi này quả thật có, có hai không thiên cầu chi chu đi tới đi tới lại đến huyện động cuối cùng một cái cự đại trong động đá vôi chung quanh chống trải không hề một vật chỉ là trên mặt đất có một ít động vật h ả i cốt tiêu bất ly không khỏi có chút kỳ quái đây là có chuyện gì như thế nào liền cái quái vật bóng dáng đều không có hắn đang nghĩ ngợi nhi sau lưng đột nhiên có một đạo hắc ảnh trợt lóe lên sau một khắc huyết lượng lập tức thiếu một đoạn tiêu bất ly trong nội tâm cả kinh vội vàng mở ra hư linh giáp trụ hướng sau lưng nhìn lại tia trong lại lại không có gì cả thông minh thiên cầu chi chu còn có thể ẩn thân trong lòng của hắn ngây người một lúc công phu lại là bóng đen lóe lên hư linh giáp trụ không biết bị vật gì đó đánh trúng một chút nổi lên một tia gợn xóng đến là ẩn thân quái vật tiêu bất ly vội vàng xử suất toàn thị chi nhãn hương t r u n g quanh nhìn lại lập tức bị tình cảnh trước mắt sợ hãi kêu lên một cái t r u n g quanh một vòng rậm rạp chẳng c h ị t chừng mười lăm mười sáu chỉ là quý danh con nện các đều có ma bàn lớn nhỏ đang tại đối với hắn tiến hành cường thế vây xem những con nện kia tứ chi vừa mịn lại dài thập p h â n thon dày chỉ có đầu bụng t r ò n vo tại đầu lối vào trường dài phía trước một đống giống như liêm đao loại sắc bén liêm đủ thân thể mặt ngoài bao trùm lấy một loại đen kịt n h ă n sắc là ảnh tử chi chu tiêu bất ly vừa vui vừa, vừa sợ thì chính là hắn vừa vặn cần ảnh tử chi chu túi tơ nay hội lại v kinh hãi là nhiều như vậy ảnh tử chi chu đối phó đứng dậy còn có điểm khó làm bất quá suy nghĩ của hắn như cũng dừng lại tại quá khứ đi qua hạ dưới phó bản kinh nghiệm trong cũng không biết là trước mắt này hơn mười quái vật có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì nhiều nhất là khó đối phó một ít thôi trong chớp mắt lại là một cái ảnh tử chi chu hướng hắn đánh tới lúc này đây hắn lại là nhìn một cái chân thiết s ắ c bén như liêm đ a o loại liêm đủ cắt tới một cái chớp mắt gian hắn mạnh một cái l o ạ n ảnh phân thân chân thân cùng ảo ảnh hướng phía hai cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau đồng thời n ả y ra tiêu ảnh tử chi chu lại coi như nhận thức chuẩn hắn giống như hướng phía hắn chân thân t i ể u đánh tới một đao chém xuống tại hư linh giáp trụ thượng trên lại một lần nữa t ó é lên vận sóng tiêu bất ly trong nội tâm lập tức lắp bắp kinh hãi xem ra này ảnh tử chi chu có thể không đếm xỉa ẩn thân ảo ảnh một loại kỹ năng hiệu quả như vậy xem ra chỉ có thể đòn đánh viêm dương kiếm khí tiêu bất ly trong tay huyết tẩm kiếm đột nhiên độ thượng trên một tầng cực nóng trói lọi lần này từ phản phất đút tổ hong vỏ vẽ những con n h ệ n g i a nhất tề lui về phía sau một chút sau đó một loạt trên xuống ta kháo không tốt tiêu bất ly vội vàng xử suất đại chiêu áo nghĩa phong q u y ể n tàn vân sinh hồng sắc kiếm quang hóa thành một đoàn gió lốc hướng phía quái vật dày đặc nhất khu vực mang tất cả mà đi hắn vốn cho là lần này ít nói vậy c u ố n tử cái ba năm chỉ t i ê u tính c u ố n bất tử không chết t ố t xấu cũng có thể đem đại bộ phận con nhện làm cho thành trọng thương nào biết đạo những kia ảnh tử chi chu lại là một cái c h ớ c mắt gian t i ể u phản ánh tới đồng thời hướng phía bốn phía nhất tề thối lui chúng nó nhảy năng lực kinh người t h o n g cái có thể nhảy ra năm sáu thước xa trong nháy mắt tịu tránh qua tránh lẽ tiêu bất ly công kích chỉ có một cái sông gần nhất chưa cự chạy bị thoáng cai cuốn v ừ a vặn chém rơi hơn phân nửa vết loại tình huống này tiêu bất ly còn là lần đầu tiên gặp được mắt thấy kia bị thương nặng con nhện xoay người muốn chạy mà chung quanh bốn chỉ con nhện lại vây công đi lên tiêu bất ly cắn r ă n g một cái l i ề u mạng đã trúng vài cái công kích liên tiếp vài kiếm đem kia bị thương nặng con nhện chém chết t i ể u tại con nhện kia chết mất một cái t r ư ớ c mắt gian trên người hắn hư linh giáp chủ cũng bị cắn át thật cao lực công kích tiêu bất ly trong nội tâm càng phát ra khiếp sợ vội vàng làm phép chuẩn bị tại bổ cái thuẫn về sau liên tiếp công kích lại trực tiếp đưa hắn đọc điều làm phép cắt đứt tiêu bất ly lúc này mới chú ý tới này một ít ảnh tử c h i chu lực công kích tuy nhiên không cao thoáng cái thì một ư ơ i tám giọt nước rơi huyết nhưng là tốc độ công kích lại mau đến dọa người chia đều một g i â y ít nhất có thể công kích bốn năm hạ dưới một khi thuẫn phá căn bản cũng không có thời gian phong thứ hai hư linh giáp trụ vội vàng dập đầu một cái huyết linh đan khôi phục tám mươi điểm huyết lượng này vài khỏa đan dược còn là lúc trước chuẩn bị tiến công chiếm đóng hát cám rừng dậm phó bản thời gian công ty phân phát hán hôm nay rốt cục phái thượng trên công dụng tiêu bất ly một bên né tránh một bên đem đầu góc nhanh chóng vận chuyển rất hiển nhiên tất cả cần đọc đ i ề u làm phép kỹ năng đều không cần phải lại thử mà chỉ dựa vào những tia thuấn phát kỹ năng nghĩ muốn giết sạch này một ít ảnh tử chi chu quả thực là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này hội ba mươi sáu kế tàu ví thượng mở ra nổi quan g đại ảnh tiêu bất ly hướng phía xoay người rời đi những con nện kia lại lập tức v ò n g ngây tới bốn phương tám hướng triển khai công kích giống như kia ẩn thân hiệu quả căn bản là cho không đồng dạng chúng nó cũng không đồng nhất chen trúc trên xuống mà là giống như bầy sói bình thường không ngừng thử cơ phát động công kích tiêu bất ly liền cảm thấy bốn phương tám hướng đều là định nhân lộn xộn một mảnh rồi lại ẩn ẩn ẩn chứa nào đó quy luật mở ra thái cực kiếm pháp trái chi do ngăn đón huyết lượng nhưng vẫn là không ngừng giảm xuống thần kinh của hắn dần dần căng thẳng lên đáng chết cái này muốn phiền thoái trong hai nghe không ngừng vang lên liêm đủ x é rách huyết nhục thanh âm thanh âm kia làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chỉ cần một cái sơ sẩy hắn thì có thể bị bốn phương tám hướng vây công tới ảnh tử chi chu cho loạn nhận phân thây trong trò chơi chết như vậy vậy thì thôi nhưng là nếu như trong hiện thực vậy chết như vậy pháp lời nói kia tự quá bi thúc giục hắn mạnh mẽ cắn răng phân thân loạn、ảnh. tiêu bất ly đã là lần thứ năm xử suất cái này kỹ năng tuy nhiên thả ra ảo ảnh không có bất kỳ ý nghĩa nhưng là cự ly ngắn rất nhanh di động hãy để cho hắn mau né rất nhiều công kích nhưng lại không cách nào làm cho hắn kéo ra cự ly những con nệm kết như ảnh tùy hình lại một lần nữa vây công đi lên tiêu bất ly cảm giác mình dạ dày một trận có rút đó là khẩn trương quá độ thời gian chỗ tạo thành tác dụng phụ ngón tay của hắn tại trên bàn phím nhanh chóng gõ động lên không ngừng né tránh không ngừng chính là đi vị không ngừng phăng phản không ngừng cho mình thêm huyết hoàn toàn đạt đến t ự c hạn một cái khóa tử đột nhiên theo như sai rồi vị trí sau một khắc liên tiếp công kích liền làm cho hắn huyết lượng trong nháy mắt thh y t h ế đ ấ y tử vong gần như thế tiêu bất ly v ả i có lẽ đã có thể gửi được loại mang theo kim loại vị đáng sợ khí tức hàn tâm tim thoáng cái nâng lên cổ họng không chút do dự áo nghĩa tiêu g i a o mê tùng kiếm vũ một đạo bạch quang tại năm sáu chỉ con nhện thân thượng trên chật l ó e lên bạch quang điểm rơi lại là động rộng rãi cửa ra vào vị trí huyết lượng trong nháy mắt khôi phục một phần ba lại đó là huyết thẩm kiếm hấp huyết hiệu quả bị ngoài ý muốn bị gây ra nguyên nhân tiêu bất ly thẩm tiêu may mắn lại dập đầu một khỏ đại dược bởi vì chịu được thuốc quan hệ lúc này đây chỉ khôi phục bốn mươi điểm huyết lượng đem huyết lượng miễn cưỡng đề cao đến một nửa trở lại trong nháy mắt lại triệu hồi r a này đầu mới bắt được châu rừng công kích châu rừng rú lên lồng lộn phía trước hướng phía nhào lên con n h ệ n phát khởi h u n g m á n h công kích những con n h ệ n kia bị đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ lại càng hoảng sợ nhất tề lui về phía sau thừa dịp cự đại châu rừng hấp dẫn đại bộ phận con n h ệ n chú ý tiêu bất ly hướng phía bên ngoài chạy như điên một bên chạy một bất ly h ư ớ n h bên ngoài chạy như điên một bất ly hướng cho mình b cái mới hư linh giác trụ tiêu châu rừng cơ hồ là một cái chớ lần này tử có thể không ổn tiêu bất ly một bên chạy một bên tạp một chút thị giác hướng sau lưng xem khu vực những tia ảnh t ử chi chu như kiểu quỷ mị hư vô rất nhanh đuổi theo trong chớp mắt t i ê u đuổi theo trường tâm lôi phách một đạo thiểm điện đem trước mặt mà đến con n h ệ n đánh bay ra ngoài trì hoãn một chút con n h ệ n truy kích tốc độ nhưng là đằng sau con n h ệ n lại lập tức bổ khuyết lỗ hổng cách xuất khẩu còn có ba xa hơn mười thước địa phương về sau tiêu bất ly rốt cục còn là lại một lần nữa bị đội kịp sau lưng không ngừng bị công kích huyết lượng không ngừng giảm bớt nhưng là tiêu bất ly đã không dám quay đầu lại cũng may theo tới gần đ ầ khẩu đường hầm vậy trở nên hẹp hòi lên chỉ có một hai trích ảnh tử chi chu có thể công kích được hắn tiêu bất ly rồi mới miễn cưỡng chạy thoát đi ra ngoài sống sót một cái c h ư ớ c mắt gian tiêu bất ly cảm giác phía sau lưng đều bị mổ hôi lạnh cho t h ấ m ướt vừa ra động khẩu hắn muốn vân lôi túng thiên đi nhưng là vừa quay người lại phát hiện những kia ảnh tử chi chu cũng không có lao tới chúng nó tất cả đều tránh ở động quật dưới mặt đất trong bóng ma d ư ơ n g anh muốn b ư ớ c lại không có một người nào không có một cái nào lao tới chúng nó sợ quang tiêu bất ly trong nội tâm lập tức toát ra một cái ý niệm trong đầu ngạnh xanh xanh ngăn chặn tranh thủ thời gian chạy chối chết ý niệm trong đầu lại bỏ thêm một cái hồi sinh thuật lại bộ một cái hư linh giáp trụ tiêu bất ly trở lại tò mò nhìn những kia ảnh từ chi chu một cái con n ệ n không cẩn thận bị đồng bạn chen trúc đi ra thân thượng trên bao trùm lấy tầng kia đen kịp gì đó lập tức b ư ớ c lên ra trận trận khói trắng phảng phất muốn tiêu tan sạch bình thường con n ệ n kia phát ra tê, tê thanh ê t âm ngạnh xanh xanh chen trúc trở về trốn đến đằng sau đi ha ha thật đúng là sợ quang a tiêu bất ly cái này có thể hưng p ấ n lên trước mắt bộ dạng này tình cảnh điều này làm cho hắn nhớ tới trước kia chơi truyền kỳ về sau tạm quái tình cảnh huyền băng trảm một cái con nghện bị phách vừa vặn thoáng cái mất một phần ba huyết lượng trừ tốc độ lại bên ngoài những con nghện này huyết lượng lại là không cao tiêu bất ly lại là liên tiếp hai đạo huyền băng trảm con nghện k i a rốt cục tám chân đạt một cái chết chờ hắn xử lý đệ tứ chỉ con nghện về sau n à y một ít năng lực kém sinh vật rốt cục phát hiện không được bình thường giải tán lập tức biến mất tại đen kịt trong huy động tiêu bất ly cũng không dám truy vào đi đối trên mặt đất vài cổ thi thể sử dụng giải phẫu kỹ năng đạt được cám ảnh túi tơ ba Ám、ảnh tinh h ạ chương ba mươi bảy phát hiện kinh người mới vừa rồi còn thật sự là nguy hiểm thật nghi đứng ở động quật lối vào tiêu bất ly trong nội tâm còn có một chút lòng còn sợ hãi hắn trợt phát hiện chính mình tối gần như là có điểm quá mức không cẩn thận từ tiến giai chú kiếm sĩ hợp thành phù quang đ ạ o ảnh phân thân loại ảnh vân lôi túng thiên này nhiều cường lực bảo vệ tính mạng kỹ năng sau hơn nữa hắn hư linh giáp trụ lên tới l và mười có được này nhiều bảo vệ tính mạng kỹ năng làm cho hắn đối an toàn của mình có một loại mù quáng tự tin bất luận là gặp được cái dạng gì đ ị c h nhân hắn cảm giác dựa vào như vậy nhiều cường lực bảo vệ tính mạng kỹ năng đều không có việc gì nhưng là hôm nay lại thiếu chút nữa t i ể u bị mất tại nơi này hắn thiếu chút nữa tự quên cái trò chơi này tính tàn khốc nhất thiết thời khắc nhắc nhở chính mình một điểm khá tốt lúc này đây may mắn đào thoát nếu như quái vật lực công kích cao tới đầu một điểm nếu như mình thao tác lại sơ sẩy một điểm hiện tại chính mình nhân vật khả năng đã chết mất nhi tuy nhiên dụng công đức giá trị có thể sống lại nhưng là mình chỉ có hai trăm điểm mà thôi à ly cách sống lại còn có một khoảng cách nhi vừa nghĩ tới trong hiện thực bị loại không cách nào k h á n g cự lực lượng sống sờ sờ sẽ thành và nhỏ tiêu bất ly t ự không tự chủ được dùng mình một cái chân nguyên giá trị đã tiêu hao hơn phân nửa tiêu bất ly ngồi xếp bằng xuống một bên chậm rãi khôi phục p h í a trước chân nguyên giá trị một bên lâm vào trầm tư xem ra sau này tất phải chú ý một chút buôn nhu bình nguyên thậm chí cả hắc ám rừng rậm tại cái trò chơi này trong hẳn là đều không thuộc về nguy hiểm nhất khu vực vun như bình nguyên không hề nghi ngờ thuộc về sơ cấp khu vực mà hắc ám rừng rậm tối đa cũng chỉ có thể coi là là trung cấp khu vực thôi chính thức độ khó cao khu vực nguy hiểm hẳn hẳn là chưa trải qua nghi d u n g huyền hư tử nhân vật như vậy xem ra cái này trò chơi hậu kỳ phải đối mặt quái vật thực lực tuyệt đối không phải hắn hiện tại chỗ có thể chạm tới thậm chí coi như là hoang man dây núi cũng chưa chắc tựu là chân chính cao nguy khu vực g h nhiều nhất xem như dã ngoại thôi tự liền một cái không phải phó bản h u y động đều nguy hiểm như thế nếu như tại đây hoang mang trong rừng phát hiện một cái phó bản kia khó khăn sẽ cỡ nào khủng bố nhi trong đầu không ngừng tự hỏi phía trước báo cho phía trước chính mình tiêu bất ly chân nguyên giá trị dần dần khôi phục đầy hắn đứng lên quan sát thoáng cái bốn phía mặt trời không biết khi nào thì đã sắp xuống núi trong rừng mặt trời lặn luôn muốn nhanh hơn một ít hắn đang do dự nếu tìm nơi tương đối an toàn lò gập còn là trực tiếp trở lại huyền hư cung về sau cách đó không xa đột nhiên một đầu hắc báo hướng hắn nhanh chóng lao đến thật sự là không biết sống chết tiêu bất ly nghĩ thầm đối với những kia kỳ quỷ ảnh từ chi chu Này đầu nhìn như đầu giã tia h hung mánh h u này ộ tiểu giống quả có càng vẻ là hứng hắn mềm, đ n chuẩn g bất ị cho cái đón đầu thông kích, thu thông hát báo này đón đầu đầu giã một làm m kêu đi tới, bên cạnh hắn thẳng chẳng tắp vào ly ẽ có đó đồ vật t gì đó lại r u hướng ắ n Tiêu bất ly h kia hắc báo đã chạy tới phương hướng nhìn lại đông nghịt một đám chính hướng bên này lao đến hầu tử tiểu báo lao hổ phảng phất bị cái gì kinh hãi giống như lộn xộn hướng hắn bên này chạy tới tiêu bất ly xem xét điệu bộ này đã cảm thấy không ổn vội vàng nhạy tới trên một tảng đá lớn những kia dã thú cũng không thèm nhìn hắn một cái trực tiếp theo tảng đá dưới mặt đất vào tới tại phía sau của bọn nó một đám lang đồng dạng sinh vật đang tại a o đầm cùng tùng lâm trong lúc đó nhanh chóng xuyên toa phía trước càng đổi càng gần một đầu voi tựa hồ quá mức tiếp cận với a o đầm thể t r ọ n g lại quá nặng kết quả thoáng cái ham đi vào hắn dây dụi lấy muốn bỏ lúc đi ra một đầu kỳ quái sinh vật đột nhiên nhảy lên phía sau lưng của nó kia voi gào thét một tiếng trong chớp mắt đã bị vài chục trích loại kỳ quái sinh vật bao phủ trong chớp mắt đã bị xé rách thành vô số khối thịt những kia kỳ quái sinh vật nhưng không có trực tiếp ăn đi ngược lại ngậm khối thịt hướng về nơi đến phương hướng không chút do dự chạy chạy về kia là vật gì bởi vì có thảm thực vật che giấu hơn nữa s á c trời hôn ám hắn không có biện pháp nhìn rõ ràng những kia g i ã thú tướng mạo nhưng là tên kia chứ nhưng vẫn là biện nhận ra được thiên cầu chi chu biến dị sinh vật hắn nhìn theo những kia kỳ quái sinh vật tên của lập tức thất thần đây là cái gọi là thiên cầu chi chu nhưng khi nhìn đứng dậy theo cái gọi là con n g ệ n thật sự không có gì chỗ tương tự a tiêu bất ly do dự thoáng cái công phu những kia thiên cầu chi chu liền muốn chạy xa hắn vội vang nhảy xuống tới mở ra phủ quang đặc ảnh bám chắc theo tuy nhiên những kia thiên cầu chi chu thoạt nhìn có chút uy hiếp nhưng trong lúc này dù sao cũng là dã ngoại tùy thời có thể vân lôi túng thiên đi ngược lại không cần sợ hai treo mặc dù là mở ra p h ủ quang đạo ảnh tiêu bất ly phát hiện mình còn là hoàn toàn so ra kém những sinh vật kia tốc độ cũng may rất nhiều thiên cầu chi chu đều cắn thật to khớ thịt miễn c ư ơ n g còn có thể đ u ổ i kịp theo càng đ u ổ i càng gần tiêu bất ly rốt cục có thể nhìn rõ ràng những sinh vật này tướng mạo chúng nó thoạt nhìn càng giống là nào đó côn trùng cùng da thu tạp g i a o sinh vật hay hoặc giả là trong phòng thí nghiệm bồi dưỡng được đến biến dị sinh vật chúng nó có phía trước sáu chỉ g i u có kiên nhân chân miệng do hai đại hai tiểu tứ đối răng nhanh sắc bén tạo thành này một ít răng nhanh toàn bộ trong chiều cái móc đi xem ra giống như là một cái tối say thịt nhập khẩu đại răng nhanh chừng hơn hai mươi cm dài nhỏ nhất cũng có năm sáu cm dài khó trách bọn hắn có thể thoải mái căn xuống voi thịt theo chạy trốn động t ắ c thượng trên xem bọn hắn giống như là nào đó khuyển khoa sinh vật phỏng chừng đây là thiền c ầ u con n h ệ n này một xương hô lai l ị c a khá tốt thứ này tựa hồ không có quá mạnh mẽ khiếu i á c đối với ẩn thân sau tiêu bất ly hoàn toàn rõ xét không đến tại nhìn rõ ràng những sinh vật này tướng mạo sau tiêu bất ly do dự xuống còn l à quyết định tiếp tục cùng đi lên bất kể thế nào nói một cái sư môn nhiệm vụ chỗ mang đến năm trăm điểm cống hiến giá trị đều là phi thường quý giá cùng hắn suy nghĩ bất đồng chính là nay một ít thiên cầu chi chu chỗ chỗ ở cũng không phải trên núi nhang quật mà là một ao đầm cuối cùng trong huy động nhìn theo những tiêu kỳ quái sinh vật tiến vào trong huy động tiêu bất ly lại ngừng lại quan sát nổi lên m ộ n phía đậu khẩu cửa ra vào khắp nơi mặt đất khắp nơi đều hiện đầy một loại dinh dính h ữ u chất nghiêm thổ đất nghiêm thổ đất mặt ngoài bao trùm lấy một tầng dịch nhờn thoạt nhìn có điểm làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái bất quá này với hắn mà nói lại là một tin tức tốt ít nhất nếu như trong động gặp được nguy hiểm mà lại ẩn thân mất đi hiệu lực lời nói hắn còn có thể dựa vào độ địa thuật chạy trốn bởi vậy do d ự xuống hắn còn là chui đi vào cứ có thể độ địa nhưng là tiêu bất ly còn là đả khởi mười hai vạn phần tinh thần quyết định một cái không tốt tựu lập tức đi chuẩn bị này hố cũng không biết sâu đậm dài hơn đi một hồi lâu vậy nhìn không tới cuối cùng ngược lại gặp một cái lối rẽ này lối rẽ tổng cộng có tam đ i ề u đi hướng điều thứ nhất thập phần hè hòi chỉ có như thùng nước p h ẩ m chất dùng hắn khổ người căn bản không cách nào chui vào điều thứ hai là cái hơn hai thước cao bẹp thông đạo ở vào lộ khẩu ở giữa trên mặt đất có một chút máu tơi ư kéo t ú n qua dấu vết rất hiển nhiên là những tia thiên cầu chi chu tiến vào thông đạo chúng nó đem thực vật mang về hoặc là, là làm l à dự trữ từ nay về sau từ t ừ ăn hoặc là t i ể u là chuẩn bị cung cấp cho hổ con hoặc là thủ lĩnh của bọn nó dung ăn vô luận là loại nào tiêu bất ly đều không có hứng thú thông đạo lại là một cái cao hơn một thước hình tròn thông đạo này một cái lối đi rất không ngờ ở vào động p h ò n g biên giới không biết mảnh nhìn căn b ả n phát hiện không được hơn nữa bị một tầng lục sắt màn g dính chỗ phong bế phía trước tiêu bất ly bản năng cảm thấy trong lúc này khả năng thông suốt hướng thiên cầu chi chu sự đẻ t r ứ n g địa phương hắn liền trốn vào trước mặt vào một đoạn ngắn cự ly sau đó lại lại một lần nữa c h u i ra mặt đất cái thông đạo này càng là đi đến bên trong đi hoàn cảnh chung quanh lại càng là kỳ quỷ trên vách tường thỉnh thoảng có thể chứng kiến dễ cây mạch lạc loang thoáng bao trùm tại dịch nhờn phía dưới sâu và đen nhan sắc phẳng phất như là sinh vật mạch máu đồng dạng hắn đi tại đây dạng một cái lối đi trong liền coi như đi tại nào đó cái cự đại sinh vật tràng đạo trong đó nay loại bất an càng ngày càng mãnh liệt theo thông đạo đi vài phần chung trước mắt đột nhiên một trận rộng mở trong sáng trước mặt lại là một cự đại động phòng động phòng trên mặt đất là lục sắc dịch nhật trì tại động phòng trong đó rồi lại một khối kỳ quái gì đó kia là một cự đại u đĩa đồng dạng gì đó tự sinh trưởng tại một khối theo động phòng trên nóc sông r a nổi bật su nợ dê cự đại tinh thạch tượng trên kia tinh thạch nhan sắc thoạt nhìn có điểm cổ quái tàn ra nhàn nhạt xích hồng sắc vầng sáng tựa hồ là nào đó kỳ dị bảo thạch từ phía trên lưu ly hóa mặt ngoài đến xem tựa hồ là từ trên trời rớt xuống kia cự đại u đĩa đồng dạng gì đó tựu rủ xuống ở phía trên rất nhiều xúc tua theo u điếu thượng trên kéo dài vươn đi ra với r a kéo tại tinh thạch thượng trên u điếu một nửa tắc dấu ở động phòng trên nóc trong đất bùn tựa hồ cùng tinh thạch đã tan ra làm một thể hắn càng xem càng là cảm thấy quỷ dị có loại như muốn oanh bạo phát xúc động bất quá hắn không có ra tay tiêu dịch n h ậ n chỉ chứng minh hắn dự đoán trong lúc này hẳn là xác thực là sự đẻ trứng địa phương hơn nữa đêm nay chính là đêm trăng trọn hắn quyết định chờ đợi một hồi hướng phía bốn phía nhìn một hồi tại u điếu chung quanh còn có rất nhiều kén đồng dạng gì đó con chuột phóng đi lên về sau Lại biểu hiện, có tiêu h ể mở ra. t bất ly thầm nghĩ chẳng lẽ này một ít chính là thiên cầu chi chu chứng bất quá cái này đầu cũng quá lớn à, hơn nữa lúc này mới vừa hát tiên còn môi đến tôi à, vừa nghĩ một bên điểm kích mở ra một cái kén nghiền nát trong nháy mắt lập tức phúng rung ra một đoàn dịch nhẩn tiêu bất ly cách màn hình đều cảm thấy một trận chắn ghét tiêu dịch nhẩn trong lại lộ ra một cụ thi thể của con người điểm kích tìm tòi đạt được hai mươi sáu tiền đồng tổn hại vùng ra một đôi ha ha còn có thể nhặt được gì đó tiêu bất ly lập tức đến hứng thú hắn đối với mấy cái này rách nát trang bị ngược lại không có gì hứng thú nhưng lại cảm thấy rất có thể có thể tìm tới nhiệm vụ vật phẩm tỉ như một phong không gửi ra thư các loại gì đó lần nữa mở ra một cái cái kén trong đó đồng dạng là một cỗ thi thể lúc này đây lục x o á t lại là một thanh ghi thực thiết kiếm mười bảy tiền đồng cái thứ ba thi thể cho ra là một quả đại kim giới chỉ thuộc tính vị mị l ự c t một đồ chơi này nhiều ít giá trị chút món tiền nhỏ bất quá tiêu bất ly muốn nhiệm vụ vật phẩm nhưng lại ngay cả bóng dáng cũng không thấy lại mở nhiều cái kén trong đó có rất nhiều thi thể của con người có lại là hầu tự thi thể thoạt nhìn này một ít t i ê n hữu cầu chi chu tuy nhiên vật gì đó đều ăn nhưng lại chết hảo linh trưởng loại sinh vật nhi chỉ còn lại có cuối cùng một cụ cái kén tiêu bất ly trong lòng tự nhủ đâu đây là túi cũng không kém một quyền này đ â u thuận tay để mở cơ hồ là không có mang theo bất cứ hy vọng nào nhưng là lúc này đây lại khai ra làm cho hắn không tưởng được gì đó thép dòng liên hoàn giáp hộ giáp 2 a i đã bị châm cứu tính dục thương tổn giảm xuống 30%, lực lượng ba sự chịu được bốn trang bị giới thiệu do tốt nhất thép dòng chế tạo hộ giáp có được thật tốt lực phòng ngự do phụ gia giáp phiến mang đến nhiều trọng phòng ngự khiến cho đối châm cứu tính dục thương tổn có được rất tốt lực phòng ngự tiêu bất ly trong nội tâm lập tức vui vẻ này một kiện lại là một việc màu xanh đậm trang bị này có thể so sánh hắn hiện tại xuyên trang bị muốn tốt hơn nhiều à này vận khí vậy thật tốt q u á à tuy nhiên tỏa giáp sức nặng thượng trên tương đối cao lực lượng không đủ lời nói sẽ đối với tốc độ cùng khéo léo tạo thành một chút ảnh hưởng nhưng là hắn hiện tại lực lượng chính là hơn hai mươi điểm ấy sức nặng cũng là không sao cả bất quá chờ một chút vì cái gì cái này trang bị cảm giác như vậy nhìn quen mắt nghi hắn vừa nghĩ một bên đem trang bị thu vào trong bao lại nhìn thoáng qua cỗ thi thể kia này rõ ràng cho thấy một cụ nam tính thi thể cùng trước nhìn qua kia cực cổ thi thể bất đồng chính là người này tóc rất ngắn đầu ngón tay không đến một ngón tay dài cái này có điểm kỳ quái vì vậy trò chơi bối cảnh cùng loại trung quốc cổ đại cho nên không trông nom nam nữ tóc bình thường đều là rất lâu chẳng lẽ là ngọn ra hắn do dự xuống quyết định b ư ớ c lên một tí hiểm nguy xem cho rõ ràng liền đem cái kia tuần sơn đèn lồng trang bị thượng trên tiếp theo đèn lồng nhàn nhạt ánh sáng hắn rốt cục thấy rõ thi thể kia tướng mạo sắc mặt của hắn lập tức cứng đờ vừa mới nhặt được trang bị thời gian sắc mặt vui mừng toàn bộ cũng không trông thấy là triệu vân long tiêu bất ly xứng sở ở này trong trong đầu một mảnh hỗn loạn có như vậy một lát hắn cảm thấy có thể là chính mình nhìn lầm rồi nhưng là nương đèn lồng ánh sáng nhiều lần phân biệt một chút không có sai thì phải là triệu vân long da của hắn đã thanh hắc hiển nhiên chết đã lâu rồi t i ê u dịch nhờn đem thi thể của hắn bảo tồn xuống đồng thời vậy đưa hắn trước khi chết k i a vẻ mặt sợ hãi bảo tồn xuống tới hắn thoạt nhìn chết hẳn là đã lâu rồi bộ dáng nhưng là làm sao có thể trương diệu dương bọn họ chạy đến này chim không địa phân hoang man trong dạng núi liên quan quái gì à những người khác lại ở địa phương nào nghi chẳng lẽ những thi thể này đều là bọn hắn lưu lại tiêu bất ly bị suy đoán của mình lại càng hoảng sợ vội vàng kiểm tra rồi đứng dậy kết quả lại phát hiện một cụ hư hư thực thực ngoạn r a thi thể bất quá tiêu bất ly cũng không nhận biết có lẽ là bạch hổ tổ người vậy có thể là những thứ khác ngoạn r a bất quá chứng kiến không phải người quen biết tiêu bất ly trong nội tâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra tiêu bất ly chợt nhớ tới trên người mình còn mang theo nhất hồ châu hắn đem hạt châu cầm lên đối phía trước thi thể kia điểm một chút không có bất kỳ phản ứng triệu vân long hồn phát hiện nhiên cũng sớm đã tiêu tán mất nghỉ ngơi a h o ặ kế làm thuê tiêu bất ly x ô n g phía trước thi thể k i a lẩm bẩm lầu bầu nói trong nội tâm không khỏi toát ra một cổ thọ t ử hồ bi thương cảm nhất thiết làm cho tinh t ư ở n g đến cùng chuyện gì xảy ra tiêu bất ly trong nội tâm âm thầm nghĩ tới sau một lát kia u đếu đột nhiên nhẫn động coi như một trái tim phát ra hồng hộc tiếng vang này tiếng vang đưa tới tiêu bất ly chú ý hắn đã khởi tinh thần trước mắt còn có nhiệm vụ không có làm song n i cố gắng đem trong lòng bị đẻ nén bức chư sau đầu theo kia u đếu cuối cùng đưa ra một cây cự đại thị t khang một khoả trứng bóng đá lớn nhỏ trong suốt sáng long lanh trắng đoán trứng côn trùng bị nạnh xanh xanh theo thị t khang trong chen trúc đi ra lệnh cạch một tiếng đã rơi vào dịch nhờn trên mặt đất tiêu bất ly lập tức hiểu rõ xem ra này một ít bao khoả tại cái kén trong thi thể hẳn là là cho này một ít ấu trùng chuẩn bị cơm hộp chương ba mươi tám khu hồ n ư ớ lang ăn cái gì muốn thừa dịp nhiệt làm nhiệm vụ muốn sớm làm tiêu bất ly chứng kiến kia trứng côn trùng bị chen trúc đi ra không nói hai lời đi lên trực tiếp tịu điểm k í c nhặt đem viên này trứng côn trùng thu vào trong túi kia thị khang lại còn đang không ngừng n ú c nhích phía trước tiêu bất ly vậy không vội mà rời đi nổ ra một cái đến liền nhặt một cái không lớn hội công phu tiểu nhặt được bốn quả trứng côn trùng nhưng là tiểu tại hắn muốn tiếp tục dưới mặt đi về sau màn hình lại đột nhiên toát ra hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở người phụ trọng vượt ra khỏi thường quy phụ trọng phụ trọng lại là đầy cái trò chơi này trong đặc điểm là có thường quy phụ trọng cùng cực hạn phụ trọng phân chia thường quy phụ trọng là mỗi thêm chút sức lượng cung cấp năm cân phụ trọng mà cực hạn phụ trọng liền mỗi thêm chút sức lượng thật cần tiêu bất ly mặc vào thép d ò n liên hoàn giáp sau chừng hai mươi sáu lực lượng thường quy phụ trọng là một trăm ba mươi cân mà cực hạn phụ trọng lại là hai trăm sáu mươi cân tại phụ trọng thấp hơn thường quy phụ trọng hạn dưới tốc độ cùng khéo léo cũng sẽ không chịu ảnh hưởng nhưng là một khi vượt qua một một trăm ba mươi cân mỗi một phần sức nặng cũng sẽ tăng thêm hắn hành động gánh vác vượt qua phụ trọng càng nhiều đã bị ảnh hưởng lại càng lớn nếu như vượt qua hai trăm sáu mươi cân cực hạn phụ trọng tắc hội hoàn toàn rời không nút nít được nay một ít t r ứ n g côn trùng một k h o a thì có thập cân nặng hắn nguyên bản phụ trọng thì có điểm cao hiện tại trực tiếp vượt qua thường quy phụ trọng tuy nhiên hiện tại tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng là nếu như lại nhặt vài khỏa lời nói tốc độ t i ể u sẽ do hiện thấp xuống do dự xuống tiêu bất ly quyết định còn là thấy hào t i ể u thu a trong bọc này một ít t r ứ n g côn trùng đã đầy đủ giao nhiệm vụ hắn vừa nghĩ một bên đang định lui ra ngoài công phu thì khang trong rồi lại là một khỏa t r ứ n g côn trùng bị chen trúc đi ra tiêu bất ly không khỏi ngừng một chút hắn ngược lại thật là tốt kỳ này t r ứ n g côn trùng trong hội ấp da vật gì đó không lớn hội công phu lại có vài khỏa t r ứ n g côn trùng bị chen trúc đi ra sớm nhất cái kia khỏa tại dịch nhấn trong ao dịch nhờn ngâm hạ dưới dĩ nhiên có động tĩnh theo chứng sắc dần dần tiêu mất một cái bạch sắc ấu trùng từ bên trong trôi ra k i ấu trùng tuy nhỏ thực sự có dép lê lớn nhỏ dài khắp liêm đao đồng dạng móng ướt trên mặt đất một trận loại bò tựa hồ là đã bị ăn uống bản năng thúc đẩy rất nhanh tựu i b ò tới thi thể kia bên cạnh đại khẩu kéo cắn thứ này cũng không biết là cái gì lai lịch hay còn là ấu trùng tựu i thập phần có thể ăn không lớn hội công phu tựu i ăn một cái cánh tay hình thể vậy nhanh chóng thành lớn càng ngày càng nhiều ấu trùng bị ấp trứng đi ra đếm chừng hơn hai mươi chỉ vây quanh những k i a thi thể đại bắt đầu ăn trong lúc nhất thời chen c h ú c được mãn đầy ắp một cái ấu trùng trong lúc nhất thời tìm không thấy nhản rỗi thi thể tựa hồ có chút nôn nóng bất ăn hắn tại dịch nhẩn trong a u d i dạo hai vòng đột nhiên hướng phía tiêu bất ly bên này bỏ tới dựa vào thật sự là không biết sống chết ra hỏa tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ chính dễ dàng trào trở về làm bà bảo, bảo cục cưng hư không hoán linh thuật phong ấn hắn đưa tay chính là một đạo bạch quang trục xuống nào biết đạo kia bạch quang rơi vào kia t r ủ n g tử sâu、so, thân thượng trên lại không có bất kỳ hiệu quả tiêu chủng tử sâu、so, trực tiếp xuyên qua bạch quang hướng phía tiêu bất ly đánh tới tiêu bất ly lập tức lắp bắp kinh hãi loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên gặp được không có đạo ly a côn trùng cũng là thuộc về thuần t h u thuật trong phạm vi a chẳng lẽ này trùng tử sâu、so, không thuộc về động vật còn có thể s ử thực vật không thành tiêu bất ly vội vàng thả một tượng tượng thuật thiên cầu chi chu ấu trùng không biết sinh vật không thể thuần phục mắt thấy kia ấu trùng nào tới trước mặt hắn tự nhiên sẽ không mặc cho hắn căn xé một kiếm đem kia ấu trùng r ế t chết làm kia ấu trùng trong cơ thể chất lỏng phun tung tóe đi ra một cái chớp mắt gian những kia đang tại ăn uống ấu trùng thoăn g cái tất cả đều ngừng lại tiếp theo phản phất nhận được nào đó chỉ lệnh bình thường cùng một chỗ hướng phía tiêu bất ly đánh tới tiêu bất ly trong lòng tự nhủ được một khối d â ta Huyền băng thật đạo sự là không giải thích được tiêu bất ly thầm nghĩ hắn chợt phát hiện không biết khi nào thì trên đỉnh đầu nhiều hơn một cái đất、phẩm. thì ra là thế tiêu bất ly thầm nghĩ xem ra này một ít thiên cầu chi chu ngược lại mang thù vô cùng hay hoặc giả là một loại truy tùng con hơn mồi kỹ năng không được được tranh thủ thời gian rút lui tiêu bất ly nhưng trong lòng có chút bất an này một ít t r ù n g tử sâu、so, tựa hồ có phía trước đặc thù trao đổi hệ thống những k i a thiên cầu chi chu chỉ sợ rất nhanh muốn đuổi r ế t đã tới hắn cũng không dám chỉ hoãn hướng phía bên ngoài t i ể u liền s ô n g ra ngoài tia thành tưởng vừa ra khỏi cửa t i ể u chứng kiến một đám thiên cầu chi chu điên rồi bình thường hướng hắn bên này đánh tới có cùng ảnh tử chi chu giao chiến kinh nghiệm hắn cũng không dám tại xem thường này một ít rác q á i trực tiếp đội mà chuẩn bị rời đi nào biết đạo tài thoát ra không xa sau lưng dưới mặt đất đột nhiên n h i ề ra nhiều chủng tử sâu、so, bóng dáng tiêu bất ly trở lại xem xét lập tức lắp bắp kinh hãi tiêu thiên cầu chi chu lại vậy hội đ ộ địa kỹ năng hơn nữa bề ngoài tốc độ so với hắn nhanh hơn n h i tiêu bất ly sợ tới mức vội vàng nhảy đi ra trên mặt đất đ ố i thiên cầu chi chu hắn còn có lực đánh một trận nhưng là nếu như trong lòng đất hạ dưới bị đuổi kịp lời nói hắn chỉ sợ lại là liền phản kháng đều không phát phản kháng tiêu bất ly vừa lộ đầu t i ể u phát hiện mình đang đứng ở thiên cầu chi chu đang bao vây chung quanh thiên cầu chi chu cơ hồ là một cái chớp mắt gian tự phản ứng tới đồng thời hướng hắn lộ ra miệng đầy răng lên tiêu bất ly nào dám do dự b ạ c h quan g loại lên ngạnh xanh xanh theo quái vật bảy chính giữa giết quái vật bảy đằng sau này tiêu g i a o mê tung kiếm vũ thương tổn phát ra năng lực tuy nhiên so ra kém phong q u y ể n tàn vân nhiều trọng công kích nhiều trọng thương hại nhưng lại có đột kích di động hiệu quả dùng để phá vòng vây lại là lại phù hợp bất quá lao ra thiên cầu chi chu vây quanh sau hắn lập tức tự sử dụng phù quan g đặc ảnh nhưng là lúc này đây những kia thiên cầu chi chu lại tựa hồ như đã bị kia mùi rụ rỗ có thể đơn giản phán định phương vị của hắn từ phía sau theo đuổi không bỏ đuổi theo tuyệt không đã bị ẩn hình hiệu quả ảnh hưởng cũng may này một ít thiên cầu chi chu tốc độ so với ảnh tử chi chu trong bóng đêm còn là hơi chút c h ầ m một điểm tiêu bất ly một hơi chạy ra khỏi huyệt động những tia thiên cầu chi chu chỉ là gần kề theo ở phía sau mà thôi tiêu bất ly vốn định trực tiếp vân lôi túng thiên đi nhưng là hắn hướng phía trên núi nhìn thoáng qua lại nhìn nhìn trên đỉnh đầu đục lại nhìn nhìn trong bao trứng côn trùng tiêu bất ly đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ một cái có khả năng cho hắn mang đến cự đại ích lợi kế hoạch hắn đem huyền hư c u n g truyền tống phù bỏ vào mau lệ lan thượng trên thứ này trước bởi vì quá mức chủ quan thế cho nên một mực đặt ở trong bao l ầ những tia thiên cầu chi chu bật lên lực đồng dạng kinh người một bên bay nhanh chạy như điên một bên tại sơn nhai trên thạch bích nhảy tung bay vọt không chút nào bị vùng thoát khỏi Tiêu bất hết giác lại ly là cảm mình như sao ố n như g hoặc chơi cái là tại chơi một đ u xe trò、chơi. bất quá chỉ cần bị vượt qua chính là thua trận trận t r chơi, chỉ cần chính bị đấu quá qua là n n g huyệt á y thủy mắt hắn trỏ đó, ngón n thượng, trên, đó là vân、lôi、túng thiên g đặt đó tê ở khóa mau là lôi tối như mực động khẩu dĩ nhiên tại nhìn hắn một hơi vọt lên đi vào đối với chính mình trận này đánh bạc rất có một ít ngắt một bà mồ hôi những kia thiên cầu chi chu cơ hồ không trần c h ờ chút nào vậy đi theo vọt lên đi vào lúc này đây quen việc dễ làm không bao lâu tự vệ họ tới trong đại sảnh tại toàn thị chi nhãn hiệu của h ạ dưới đám kia ảnh tử chi chu chính trong h u y ệ t động xé xác an phía trước đầu kia c h â u rừng hải cốt chứng kiến tiêu bất ly xông tới lập tức đều lộ ra để phòng t ư thái tiêu bất ly phán đoán những con n ệ n này tựa hồ cũng là có được trí nhớ hệ thống bởi vì tại nhìn rõ ràng thân phận của hắn sau cơ hồ là thoang cái tất cả đều đánh tới tựa hồ không có khiêu khích tiền hí tiêu bất ly chờ được chính là chỗ này một cái chớp mắt gian hắn đ i ể m mở bao khỏa đem viên này chứng côn trùng trực tiếp ném đi ra ngoài chứng côn trùng bị một cái chớp mắt gian sẽ rách thành tương hồ nhũ mạch sắc chất lòng p h u n tung tóe đến、chỗ. phòng ban đều là những kia ảnh tử chi chu trên đầu đều toát ra đất phòng, lúc này sau lưng những kia thiên hữu cầu chi chu đặc biệt tùy theo đuổi theo tiêu bất ly mở ra hư linh giáp trụ dùng một đạo huyền băng c h ạ m mở đường trực tiếp vọt tới cái huyền n g t r ạ ở đ ư n g trực tiếp c huyền t r o n g m ộ t cái roi nham thạch vôi hủ thực sau hình thành mũi nhọn trong đó hắn dựa lưng vào vách tường tránh ở kia trong tuy thời chuẩn bị ứng đối quái vật công kích hoặc là dùng truyền t ố n g phụ đi nhưng là cũng không trách vật đuổi giết tới huyền động trong đại sảnh ảnh tử chi chu cùng thiên cầu chi chu dĩ nhiên giết thành một mảnh tuy sân nhà tác chiến ảnh tử chi chu sức chiến đấu rõ ràng càng chiếm ưu thế một ít bất quá thiên cầu chi chu số lượng lại càng nhiều trọn vẹn là ảnh tử chi chu gấp hai cho nên một phen hôn chiến phía dưới còn là dần dần chiếm cư ưu thế tiêu bất ly nhìn một hồi t i ể u trong nội tâm đại định thiên cầu chi chu cùng ảnh tử chi chu trao đổi so với đại khái tại một nam một trái phải như vậy chờ ảnh tử chi chu chết hết về sau thiên cầu chi chu phòng chừng vậy không thừa nổi mấy cái dùng thực lực của hắn mới có thể đối phó đang cao hứng nhìn nhi một cái thiên cầu chi chu đột nhiên dết xuất chiến đoàn hướng phía hắn lao đến lăng không bổ nhào về phía trước giải khắp răng nanh miệng rộng nhắm ngay hắn t i ể u đánh tới huyền băng c h ạ m một đạo kiếm khí đem kia tấn công s u thế bổ một trận rơi xuống đất trong nháy mắt tiêu bất ly một kiếm đâm tới nhất tự điện quang kiếm kia thiên cầu chi chu bị đông lạnh tê dại tí một kiếm này trực tiếp theo miệng rộng đâm vào đi vào thoáng cái đánh ra bạo kích hiệu quả một trăm ba mươi chín truyền điện giật phách thoáng cái một đoàn lôi quang ở đằng kia thiên cầu chi chu trong miệng bạo lóe lên một cái một trăm mười bảy kia thiên cầu chi chu một trận run dày lại bị chết ngay lập tức tiêu bất ly giải quyết tên địch nhân này nhìn nhìn trên trận chiến đấu đã sắp chấ là về sau đi ra ngoài đoàn kết chương ba mươi chín lục sáp tinh thạch chiến đấu đã tiến nhập v i thanh ảnh tử chi chu đại bộ phận cũng đã bị giết chết chỉ còn lại l ư ỡ n g trích tắc ỉ vào tốc độ thượng trên ưu thế không ngừng thiềm chuyển toát ra không ngừng chu toàn phía trước nhưng là này loại chu toàn vậy chẳng qua là có thể miễn cưỡng chỉ hoan chúng nó diệt vong thời gian thôi bởi vì thiên cầu chi chu lại còn thừa lại bảy tám chỉ nhiều nghi chúng nó vây quanh còn sót lại l ư ỡ n g trích ảnh tử chi chu l i ề u mạng bao vây chặt đánh này một ít kỳ quái sinh vật tượng hồ có phía trước nào đó kỳ lạ câu thông năng lực phối hợp c h i ăn ý tựu giống như thân kinh bách chiến chiến sĩ bình thường tiêu bất ly biết không có thể đợi lắm nữa nếu như chờ cuối cùng lưỡng trích ảnh từ chi chu v ậ y treo hắn muốn một mình một người đối mặt bảy tám chỉ thiên cầu chi chu vây công hắn hiện tại áo nghĩa kỹ năng toàn bộ dùng hết muốn đánh thắng bảy tám chỉ thiên cầu chi chu lại thật là có điểm không lớn dễ dàng nghi cho nên tiêu bất ly trực tiếp triệu hồi ra ao đầm cự ngạc này đầu hung bạo g i ã thu nếu như một mình đối mặt thiên cầu chi chu vây công p h ò n g chừng hai cái hiệp tựu được khai báo tuy nhiên da dày thịt béo nhưng là hành động trầm chạm tại thiên cầu chi chu vây đánh trước mặt căn bản chống đỡ không được bao lâu. nhưng là có tiêu bất ly duy trì này chỉ to con này hội lại thành thật lớn sức chiến đấu tiêu bất ly làm cho ao đầm cự ngạc ngăn cản tại trước mặt của mình sau đó một đạo huyền băng chạm đối phía trước một cái thiên cầu chi chu t i ể u bổ đi ra ngoài tia chỉ thiên cầu chi chu không hề lo lắng bị phách vừa vặn vừa quay người hướng phía tiêu bất ly t i ể u lao đến t i ể u tại hắn trải qua ao đầm cự ngạc bên cạnh về sau ao đầm cự ngạc mạnh tìm tòi đầu cắn xé kỹ năng phát động thoáng cái một ngụm cắn tia chỉ thiên cầu chi chu chân sau ao đầm cự ngạc tuy nhiên tốc độ so sánh chỉ độn nhưng là tại trên lực lượng lại chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo t i ê u thiên cầu chi chu vùng vây vài cái lại bị tránh ra cắn xé g â y chi giáp một tiếng t i ê u thiên cầu chi chu một cái chân sau ngạnh xanh xanh bị cắn xuống nay hội ảnh tử chi chu rốt cục diệt sạch những t i ê u thiên cầu chi chu tựa hồ rất là khiếp sợ khiếp sợ tại này một đầu bình thường giã thú lại cũng dám hướng chúng nó phát động công kích trong đó tam đầu thiên cầu chi chu lập tức cải biến phương hướng hướng phía kia hao đầm cự ngạc nào tới còn lại tam đầu nhưng vẫn là hướng phía tiêu bất ly đánh tới thư linh giáp trụ tiêu bất ly cho hao đầm cự ngạc bộ một cái hộ thuẫn lui về phía sau một bước núp ở hao đầm cự ngạc sau lưng tiếp theo liền dùng các loại công kích từ xa đối phía trước những kia thiên cầu chi chu công kích đứng dậy những kia thiên cầu chi chu cố tình muốn vọt tới tiêu bất ly trước mặt nhưng là kia mũi nhọn thập phần hẹp hòi a o đầm cự ngạc thân thể khổng lồ trực tiếp đem nhập khẩu chắn cái nghiêm nghiêm thực thực t i ê u tính miễn cưỡng chen t r ú c tiến vào một v một dưới tình huống tiêu bất ly cũng có thể thoải mái thu phục dưới loại tình huống này tiêu bất ly có thể thập phần a n nhàn ở phía sau phát ra đồng thời cho a o đầm cự ngạc thêm h u ế t bổ thuẫn mà ở tiêu bất ly phụ trợ h ạ dưới kia a o đầm cự n g ạ vậy hoàn toàn phát huy ra lực chiến đ không đuôi ngừng dùng cái u q é tiêu kích, xác nhận chỉ nhận h đem 6-7 t n c ầ bất ly không khỏi nhớ tới trước kia chơi ma thú thế giới thời gian đơn soạt các loại phó bản thời gian tình cảnh nếu như có thể trảo một cái trong truyền thuyết rụa đen quân như vậy siêu cường tạ hình sùng vật cái trò chơi này trong lại cũng chưa chắc thì không thể đơn soạt phó bản nhi g chính là cựu hận cùng bột chỉ số thông minh so sánh phiền thoái dù sao cái này trò chơi trong bột chính là rất thông minh sẽ không chết theo dõi hắn triệu h o á n thú đánh cũng chỉ có này loại đặc thù địa hình đặc thù tình huống mới có thể dùng chiêu này vừa nghĩ tiêu bất ly một bên kiểm tra một chút trong huy ệ t động tình huống làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là những k á i ảnh tử chi chu lại không có c h ế t quang có một đầu chỉ là bị cắn thành gần chết trạng thái bởi vì này một cái thân thượng trên ngoài ý muốn không có phun tung tóe đến thiên cầu chi chu dịch có thể vẫn còn tồn tại tiêu bất ly phân phát t a o đầm cự ngạn trực tiếp đối phía trước kia thiên cầu chi chu s ử x u ấ t hư không hoán linh t h u ậ t phong ấn lúc này đây lại coi như so sánh thuận lợi vật lộn một phen sau kia ảnh tử chi chu không tình nguyện bị tiêu bất ly phong ấn đứng dậy cũng không như thiên cầu chi chu quỷ dị như vậy tình huống tiêu bất ly nhìn một chút cái bóng này con n h ệ n thuộc tính lập tức thỏa mãn liên tục gật đầu ảnh tử chi chu biến dị sinh vật trí lực 7. lực lượng 14. t ố c độ 31. khéo léo h a sự chịu đựng h a thể lực giá trị hai một điểm sự chịu đựng đối ứng mười điểm thể lực giá trị thể chất hai mươi chín sinh mệnh giá trị hai trăm chín mươi một điểm thể chất đối ứng mười điểm sinh mệnh giá trị chiến đấu kỹ năng c h à o kích l và một thường quy kỹ năng công kích dùng móng nuốt gãi đ ị c h nhân tạo thành trụ cột công kích thương tổn c h à o kích cuồng loạn sử dụng c h à o kích mệnh trong mục tiêu đi s a u động đối mục tiêu khởi s ư ớ n g liên tục cuồng loạn công kích mỗi nhất kích thương tổn đều so sánh người phía trước thấp hơn g i á tính l và bảy đây là một đầu kiệt ngao bất tuần giá thú hướng tới tự do cùng cùng i ã cách sống tràn đầy tính công kích sáu mễ tốc độ sáu che thể chi ảnh ảnh tử chi chu toàn thân đều bao bọc ở ám ảnh năng lượng trong tại hát cám cùng trong bóng ma ở vào ẩn hình trạng thái ám ảnh đi nhanh tại hát cám cùng âm ảnh bao phủ xuống ảnh tử chi chu tốc độ di động đề cao ba sợ quang ám ảnh con nghện sợ hãi q u a n h minh đã bị cường quang chiếu sạt thời gian tốc độ di động giảm xuống ba cũng duy trì liên tục bị thương tổn rất cường đại một cái sinh vật nhất là tại ban đêm hàng lâm sau cái này che thể chi ảnh hiệu quả là cố định ẩn hình hiệu quả không như một loại ẩn hình kỹ năng có khi hiệu tính dục hạn chế hơn nữa sẽ không bởi vì công kích hoạt động tác k h á c mà hiện lộ ra lực công kích tuy nhiên thấp điểm nhưng là có cuồng loạn cái này kỹ năng thương tổn cũng không kém đối pháp hệ chức nghiệp mà nói thực tế đáng sợ một khi đã bị liên tục công kích cần đọc điều làm phép kỹ năng thường thường tự không cách nào thích phóng đi ra nay ảnh tử chi chu quả thực chính là bố y sát thủ bình thường duy nhất đáng tiếc chính là chỉ có một cái nếu như chết lại muốn t r ả lời nói đã có thể không dễ dàng như vậy hơn nữa nếu như tại ban ngày giã ngoại đồ chơi này hoàn toàn chín h là cái phế vật ánh mặt trời chiếu không chỉ có không có tốc độ thêm tầng còn có thể giảm xuống tốc độ một cộng một giảm phía dưới t r ê n l ệ n h có thể to l ắ m đi càng không chỉ nói còn sẽ kéo dài rơi huyết hắn cho ảnh tử chi chu đem huyết thêm đầy cũng không có đem phân phát này hội sắc trời chính h ắ c đúng lúc là cái cường đại chiến lược sau đó hắn t i ể u đối trên mặt đất cái kia một ít thi thể giải phẫu đứng d ậ y tuy nhiên chế tắc một cái pháp bảo tài liệu hắn đã đủ rồi nhưng là tài liệu đồ chơi này cũng sẽ không ngại nhiều hắn từ nay về sau còn muốn làm k h á t pháp bảo nghi nói không chừng ngày nào đó có thể dùng tới huống h ồ t i ể u tính từ nay về sau không dùng được bán tiền cũng là tốt rất nhanh những thi thể này đều bị giải phẫu xong rồi đạt được ám ảnh túi t ơ sáu con nhện răng nọc tám ám ảnh tinh hạch một xem ra ám ảnh tinh hạch rơi xoáy hẳn là còn thật là thấp ban ngày đào được cái kia một khỏa lại là gặp may mắn giải phẫu xong rồi ảnh t ử chi chu tiêu bất ly rồi lại đối những kia thiên c ầ u chi chu sinh ra hứng thú cũng không biết đồ chơi này có thể giải phẫu ra vật gì đó hắn đối phía trước một cái thiên cậu chi chu thử thử đạt được dị trùng trùng sắc một dị t r ù n g trùng s á c một loại chưa bao giờ thấy qua sinh vật sắc ngoài tựa hồ có thể dùng đến chế tác hộ giáp hoặc đồ phòng ngự nói như vậy thiên cầu chi chu thuộc về dị t r ù n g sinh vật không biết dị t r ù n g sinh vật cùng biến dị sinh vật có cái gì khác nhau c h ớ n g h i hắn quyết định chờ sau khi trở về tìm kinh thứ hảo hảo thỉnh giáo xuống người kêu đối động vật minh bạch có thể không phải hắn có thể so sánh với nên biết cái gì mới đúng liên tiếp giải phẫu năm sáu chỉ trừ dị t r ù n g trùng s á c bên ngoài t i ể u không có bất kỳ những vật khác một hơi giải phẫu xong một hơi thu hoạch hai mươi bốn chỉ dị chủng xác tiêu bất ly không khỏi có chút không nói gì trong lòng tự nhủ này rơi xuống vậy quá kém à bất quá này một ít thiên cầu chi chu đều là bạch sắc danh tự quái vật ngược lại cũng khó trách bất quá bình thường này t r ù n g quần c ư tính dục sinh vật trong không phải đều hẳn là có tinh anh thậm chí bột cấp thủ lĩnh sao hắn chợt nhớ tới cái kia thịt heo liệu đồng dạng gì đó kia ngoạn ý lúc ấy không có như thế nào chú ý bất quá nhưng không biết có thể không thể giết chết nhi g nói không chừng có thể rơi xuống vật gì tốt cũng nói không nhất định à thiên cầu chi chu chết nhiều như vậy kia trong xào huyệt cũng không biết còn có hay không khác tiểu quái không bằng đi xem một cái a theo đường cũng phản hồi chờ hắn trở lại thiên cầu chi chu trong xào huyệt về sau tia thịt heo lựu i lại còn treo ở đằng kia khối sông ra nổi bật lục sắc tinh thạch tượng trên tiêu bất ly đối phía trước k i a thịt heo lựu i thả một tưởng tượng thuật biểu hiện lại là bạch sắc danh tự d ị trùng lựu i thai không biết sinh vật biểu hiện chính là bạch sắc bất quá lại thực là cái sinh vật huyết điều trường dại điểm bất quá hẳn là vẫn có thể xử lý a hắn vừa nghĩ một bên một kiếm bộ tới xì một tiếng p h u n tung tóe ra một cổ từ lục sắc máu tiêu béo thịt run dày một chút tựa hô có cảm giác đau bộ dáng nhưng lại không có bất kỳ đánh trạ năng lực tiêu bất ly trong nội tâm lập tức đại định xem ra thứ này xác thực không có gì lực công kích hắn đ ố i phía trước tiêu béo thịt một trận manh chém liên tiếp nhìn vài chục kiếm huyết lượng rốt cục thấy đáy theo sỉ nhất thanh một hưởng phản p h ấ t suối phun bình thường theo tiêu béo thịt trong cơ thể phun ra một vũng lớn màu vàng dính hồ nội tạng đồng dạng gì đó tiêu béo thịt lập tức như đâm phá bóng cao su đồng dạng quát xuống dưới chết phát thông một tiếng theo h u y ệ động trên đỉnh rớt xuống t i ê lục sắc tinh thạch cùng hắn liền cùng một chỗ vậy rớt xuống hệ thống nhắc nhở phá hủ dị chủng lữ hai đạt được năm mươi lăm điểm kinh nghiệm chiến đấu Tại đồ chơi này thoạt nhìn không phải là cái gì bờ ta mà là, là phá hủy không phải giết chết đ ố i trò chơi có phía trước nhạy cảm sức quan sát tiêu bất ly lập tức i ể u đã nhận ra này rất nhỏ khác biệt rất hiển nhiên thứ này tựa hồ không giống như là bình thường quái vật càng giống là nào đó kiến trúc các loại đặc thù đơn vị hắn vừa nghĩ một bên điểm kích nhặt thi thể quả nhiên không cách nào nhặt bất kỳ vật gì theo bên cạnh chứng minh rồi hắn dự đoán hắn không khỏi có chút thất vọng bất quá nhìn thoáng qua trên mặt đất kia khối lục sắc cự đại tinh thạch hắn lại lại có khác một cái ý nghĩ có lẽ có thể đạo đạo xem nhi Chương 40, Yêu tinh tiêu bất ly lúc trước vì để cao trụ cột thuộc tính học một đống lớn chuyên nghiệp kỹ năng trong đó có đào quang cái này kỹ năng này sẽ đối với phía trước k i a khối lục sắc cự đại tinh thạch một trận đóng móc tiêu cự đại tinh thạch tựa hồ vẫn thật là thuộc về tài nguyên khoáng sán một loại trên màn hình không ngừng toát ra đào được khoáng thạch nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngươi đào được thượng phẩm lưu ly hệ thống nhắc nhở ngươi đào được thượng phẩm lưu ly hệ thống nhắc nhở ngươi đào được thượng phẩm lư u ly hệ thống nhắc nhở ngươi đào được dị chủng h ạ n tâm phí một tiếng tia lục sắc cự đại tinh thạch rốt cục bể trên đất mạnh nhỏ không có cách nào lại tiếp t tiêu bất ly điểm mở bao k h o a nhìn nhìn thu hoạch lại vẫn không nhỏ nghi tổng cộng đào được năm khối thượng phẩm lưu ly cùng một khối dị t r ù n g hạch tâm thượng phẩm lưu ly tảng đá tại trải qua siêu nhiệt độ cao xử lý sau trôi chuyển hóa mà thành tinh thể là chế tác vật phẩm trang sức cùng trang sức vật thật tốt tài liệu dị t r ù n g hạch tâm nay k h o a tinh hạch trong tản gia kỳ dị sinh mệnh năng lượng tựa h ồ có được phía trước thay đổi sinh vật bản chất tác dụng sử dụng đem cho an đưa cho ngươi một cái súng vật nên súng vật đem đạt được lần thứ nhất biến dị tiến dai tiến dai trong quá trình có khả năng xuất hiện c u ồ n bạo hóa cùng với khắc không biết khả năng biến hóa thứ ỉ n cẩn thận sử dụng. h h t sử tốt ta tiêu bất ly chứng kiến kia một loại hạch tâm giới thiệu lập tức chính là một trận mừng t h ầ m biến dị tiến giai là cái gì khái niệm tuy nhiên hắn trước kia chưa bao giờ dùng qua nhưng là biết đại khái bình thường g i ã thu cùng biến dị g i ã thu trên thực lực c h í n h lệ nói h n cách khác ăn này một tảng đá một cái bình thường g i ã thu trực tiếp t i u có thể tiến hóa vì dị thú t h như mưu giao các loại sinh vật như vậy nếu như biến dị g i ã thú ăn đi nghi hay không còn có thể đạt được lần thứ hai biến dị nghi hẳn là là có thể bất quá so v ậ bình thường biến dị hẳn là hội có càng nhiều phong hiểm mới đúng thậm chí khả năng sẽ xuất hiện không tưởng được kết quả tiêu bất ly âm thầm dự đoán phía trước bất quá không trông nom cho bình thường g i ã thu ăn còn là biến dị g i ã thu ăn này khối tinh thạch không hề nghi ngờ đều là vô cùng chân quý bảo vật thậm chí theo ý nào đó thượng trên giảng so với một cái lục sắt sùng vật còn muốn chân quý t r ờ i biết đạo một con g i ã thu ăn đi sau có thể biến thành bộ dáng gì nữa thứ này giá trị tuyệt đối không là một việc bình thường trang bị có thể cân nhắc hắn vừa nghĩ một bên tắt đi bao k h ỏ a ở chung q a n h nhìn nhìn hy vọng có thể tại tìm được một khối tinh thạch đào một đào đáng tiếc thứ này hiển nhiên chỉ có một khối trải ì m n qua liên tục vân lôi túng thiên ngũ khí triều nguyên luân chuyển vận chuyển tiêu bất ly trở lại huyền hư cung về sau đã là nửa đêm hơn mười một giờ tiêu bất ly dội lưng một cái thân thượng trên xương cốt phát ra một trận rắc rãn ra thành chứ có chút bởi vì thời gian dài tính toạ mà có chút cứng ngắc bên ngoài một chút cũng không có gì vãng chơi nhiều trò chơi cảm giác vô lực bất quá đến cùng đã đã muộn tiêu bất ly tính toán giao xong rồi nhiệm vụ tự nghỉ máy đi vào thú lan chỗ phòng ban kinh t h ư nhưng mà cũ ở đằng k i a trồng chính bộ phía trước lông tròn vo tiến hành huấn luyện chứng kiến tiêu bất ly đi tới lập tức có chút kỳ quái như thế nào ngươi không có đi làm nhiệm vụ sao tiêu bất ly nói như thế nào hội nhiệm vụ đã hoàn thành nói xong trực tiếp điểm kích giao dịch đem t r ứ n g côn trùng thả đi lên kinh t h ư gặp này t r ứ n g côn trùng trên mặt lập tức lộ ra một tia ngạc nhiên cùng thần sắc mừng rỡ ta nói sư lệ tốc độ của ngươi rất nhanh n nhiệm vụ này tài tiếp không bao lâu tự làm xong xem ra ta thật đúng là xem thường nguyên nhi tiêu bất ly nói đó là a sư huynh từ nay về sau có nhiệm vụ gì t i ể u cứ giao cho ta làm a túi ngươi thỏa mãn nếu quả thật có càng nhiều nhiệm vụ hắn tự nhiên là cầu còn không được cống hiến giá trị cái gì hắn rất muốn nhất kinh thứ lại nói thôi đi ta nhưng không có nhiều như vậy cống hiến giá trị cho ngươi nói xong trực tiếp lựa chọn giao dịch lấy được tiêu bất ly trứng cô n trùng hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ sáng sớ người thợ săn đạt được năm trăm điểm cống hiến giá trị ngươi đang ở đây huyền hư cung danh vọng đề cao năm trăm điểm kinh thứ đối với ngươi hào cảm độ đề cao năm mươi điểm tiêu bất ly đang định rời đi t i u kinh thứ lại hỏi đúng rồi trừ này k h ỏ a trứng côn trùng bên ngoài ngươi còn cho tới những vật khác sao tiêu bất ly điểm mở ba o k h ỏ a nhìn nhìn còn có mặt khác hai k h ỏ a trứng côn trùng ngươi hoặc là kinh thứ lắc đầu một k h ỏ a là đủ rồi đúng rồi sư đệ ngươi có thấy hay không cái gì bất thường gì đón i tiêu bất ly trong nội tâm vừa động trong lòng tự nhủ hắn sẽ không phải chỉ chính là k i ê u k h ó i nhanh lục s ắ t tinh thạch r a ngược lại phát hiện một khối lục s ắ t tinh thạch bất quá ta sẽ không đ à o quáng cho nên vậy không có biện pháp kinh thứ trên mặt lập tức hiện lên một tia thần sắc mừng rỡ vật kia ở đâu sư đệ có thể cáo chi ta hòn đá kia phương vị sao tiêu bất ly lại nói cái này chỉ sợ ta t i ể u không có biện pháp chỗ kia vắng vẻ vô cùng có hay không cụ thể tiêu chí ta nói vậy nói không rõ ràng chẳng qua nếu như để cho ta cẩn thận tìm xem ta thực sự có thể tìm tới vật kia rất trọng y ế u sao nếu như là lời nói không bằng sư huynh một lần nữa cho ta tuyên bố một cái nhiệm vụ a ta thay ngươi cầm trở về là được kinh thứ nghe xong lại khổ mặt tiêu bất ly lời này nói tuy nhiên rất đại độ giống như chỉ cần mở miệm tự không chối từ bộ dáng chính là kinh thứ chính là biết rõ quý củ nhiệm vụ này chỉ sợ muốn so với trước chứng côn trùng nhiệm vụ khó hơn nhiều cần thiết trả giá một cái giá lớn thì càng nhiều sư đệ ngươi mới h ả o h ả o suy nghĩ một chút nếu như có thể nói cho sư huynh hòn đá kia phương vị lời nói ta nguyện ý cho ngươi thêm hai trăm điểm cống hiến giá trị tiêu bất ly trong lòng tự nhủ hai trăm điểm tựa như thu mua ta có thể không dễ dàng như vậy hắn lại lắc đầu thật sự nghĩ không ra hòn đá kia ngược lại là cái gì lai lịch t sư huynh ngươi như vậy quan tâm kinh thứ cố tình không muốn nói nhưng là tiêu bất ly đối với hắn cá nhân danh vọng đã đạt tới tôn kính nếu không có nói thực sự không tốt lắm đành phải bất đắc gì nói được rồi ta cho ngươi biết là được tiêu lục sắp tinh thạch kỳ thật cũng không phải chúng ta thế giới này kết quả mà là từ phía trên không vẫn lạc một khóa yêu tinh mạnh nhỏ viên này yêu tinh liền là năm đó hủy diệt nam man vương quốc yêu tinh yêu tinh p à i phiến nam man vương quốc tiêu bất ly đối này hai cái từ ngữ rất xa lạ nam man vương quốc lại là chuyện gì xảy ra nói như vậy trước kia hoang man dãy núi trong cũng có nhân loại tung tích kinh thư nói không có sai tục truyền nói mấy trăm năm trước tại hoang man dãy núi trong có một người loại vương quốc gọi là nam man vương quốc cái này vương quốc tồn tại đã dài đến thiên ngàn nhiều năm bọn họ đã trong rừng đoạt mệnh tay thợ săn vậy am hiểu thuần phục cùng khống chế các loại g i ã thú còn tinh thông rất nhiều kỳ dị vũ cổ sâu độc chi thuật bọn họ sinh hoạt tại tùng lâm cùng ao đầm vờn quanh cự đại bên trên bình nguyên tại phát sinh chiến tranh về sau cái này vương quốc tuần thú sư môn bọn có thể khống chế ngàn vạn g i ã thú trên chiến trường công kích địch nhân tay thợ săn bắn ra trí mạng độc tiễn kiến huyết phong hầu vũ y tắc có thể triệu hoán đại tự nhiên tà ác lực lượng trị hết hoặc hủy diệt chính là bởi vì có được như thế lực lượng cương đại cái này vương quốc đã từng phồn thịnh nhất thời nhưng là tự tại ba trăm năm trước một khoả lục sắc lưu tinh rơi vào vô biên vô hạn man núi hoang mạch trong ngay sau đó vô số chưa bao giờ thấy qua hung ác mạnh thú liền xông ra chúng nó vô tình thôn phệ giả hết thể thấy được sinh vật kể cả nhân loại thuần thú thuật đối với mấy cái này dị thú không hề có tác dụng bình thường ra t h u tại đây một ít biến dị sinh vật trước mặt yêu ớt không chịu nổi trải qua hơn năm chinh chiến chém giết này một ít biến dị sinh vật rốt cục bị tiêu giết hầu như không còn nhưng là nam man vương quốc vậy tại trận chiến tranh này trong hủy diệt nghe nói yêu tinh có được thay đổi sinh vật bản chất lực lượng n à y một ít biến dị sinh vật xuất hiện liền là do ở đã bị yêu tinh ảnh hưởng rất xuất hiện cứ đại bộ phận yêu tinh tái phiến đều bị phá hủy nhưng l ạ i y nguyên lưu lại một ít mảnh nhỏ ngẫu nhiên còn có thể hoang m a n dãy núi tóc hiện biến dị sinh vật bất quá số lượng đã không nhiều lắm ta một mực rất muốn lấy một khối nghiên cứu xuống lại thủy chung không có thể thành công tiêu bất ly trong lòng tự nhủ thì ra là thế như vậy sư huynh có cần hay không hỗ trợ của ta nhi hắn vừa cười vừa nói kinh thứ do dự nửa ngày nhưng vẫn là lắc đầu để cho ta suy nghĩ một chút nữa à tiêu bất ly trong lòng tự nhủ ngươi trầm dãi nghĩ đi dù sao tảng đá kia ta cho ngươi dự bị phía trước ngươi chỉ cần muốn tựu cho ta tuyên bố nhiệm vụ như vậy sư đệ ta liền đi trước nghỉ tạm nói xong rồi rời đi thú lan trở về gian phòng của mình lò g ặ p đi tiêu bất ly thối lui ra khỏi trò chơi nhìn nhìn ngoài cửa sổ đèn kịt bóng đêm đã thập p h â n h ắ cám bất quá chơi trò chơi chỗ mang đến hưng phấn cảm giác lại làm cho hắn không có chút nào mệt mỏi đái. tối gần như là đều không có như thế nào vây hãng quan nghi tuy nhiên trong khoảng thời gian này giấc ngủ của hắn thời gian càng ngày càng ít chia đều mỗi ngày mới ngủ bốn năm giờ mà thôi nhưng là tinh thần lại sẽ không chút nào bởi vậy chịu ảnh hưởng Ngược lại càng ngày càng chẳng、đấy. có lại lẽ là bởi đấy, vì tại i kinh tới cái điểm khôi n thần quan nhưng càng năng huyền dương chân kinh mang tới tốt lắm chỗ. phòng ban, dù sao cái này tu chân công pháp đặc điểm chính là tăng cường, khôi phục năng h hệ, khả chỗ, pháp phục tắc ớt một tốt tu t lực là là là lắm là lực. cao có đặc đề sao quy dù len trong h ắ n đã từng mấy lần thử vận dụng ất mộ t huyền dương chân kinh tu luyện cái này tu chân công pháp nhìn xem hội có hiệu quả gì nhưng là đáng tiếc chính là môn công pháp này tựa hồ cũng không tồn tại ở trong óc trong trí nhớ không có cụ thể khẩu quyết các loại gì đó nhưng lại còn có thể vận chuyển bất quá vận tắc về sau trừ có thể nhanh hơn chân nguyên giá trị khôi phục tốc độ bên ngoài tựa hồ cũng không có những thứ khác tác dụng thí nghiệm số lần nhiều cũng không có cái gì thu hoạch tiêu bất ly rơi vào đường cùng thì thôi bất quá theo trên đáy lòng giảng hắn như cũ cảm thấy cái này kỹ năng hẳn là có rất lớn có thể đào móc địa phương cho nên một có thời gian hắn còn là hội thí nghiệm h ắ c mấy người các ngươi trò chơi đ ù a như thế nào a hàn văn hoa nói còn có thể như thế nào vẫn còn tăng lên cơ bản thuộc tính này hơn nửa đêm cũng không thể đi ra ngoài đánh quái luyện cấp chỉ có thể luyện một luyện chuyên nghiệp kỹ năng tiêu bất ly nhẹ gật đầu chương ẩ n t ậ vậy n là một c h u còn chút ngủ sớm, đi Tiêu Bất Ly cũng không quay đầu lại nói một ta. bốn ấ t Ly v mươi mốt bán xỉ đạo đức kinh trắng sáng sao thưa trong trò chơi là đêm trăng tròn trong hiện thực thực sự đồng dạng là như thế cũng không biết chỉ là trùng hợp còn là nói trò chơi cùng trong hiện thực trên thời gian là đồng bộ tiêu bất ly ngồi xếp bằng tại biệt thự mái nhạt thượng trên một bên hô hấp thổ n ạ p vừa cảm thụ cái gọi là nguyện quang linh khí thân thể của hắn phát ra nhàn nhạt cô ánh sáng màu xanh đậm có loại thực vật cảm giác bình thường mà nói nửa đêm đều là linh khí tối tràn đầy thời gian đoạn nếu như thế giới này thật sự tồn tại nhật nguyện tinh hoa loại vật này lời nói bất quá ngồi đều có một giờ bốn phía lại tựa hồ như cũng không có hấp thu đã có dùng gì đó ngẫu nhiên ngược lại cũng sẽ có như vậy một tia cảm giác nhưng là thường thường trong chớp mắt lại biến mất không thấy như ẩn như hiện làm cho tiêu bất ly rất là hoài nghi đến cùng phải hay không lỗi của mình cảm giác tính hôm nay trước hết đến nơi đây à hắn l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u đứng dậy hướng phía dưới lầu đi đến trở lại đến đại sành trong về sau những người khác lại cũng đã hạ cơ đi ngủ đây tiêu bất ly trên giường nằm một hồi lại như thế nào cũng ngủ không được phía trước còn là đi dạo một vòng diễn đàn a tiêu bất ly trước kia rất yêu mến đi dạo diễn đàn bởi vì có thể khai thác thoáng cái tư duy dù sao một người kế khoảng hai người kế dài bất quá từ chơi thượng trên cái này trò chơi sau hắn đã thật lâu không có đi dạo qua r ắ n a hắn tối thường đi dạo một cái là trò chơi r ắ n a một cái là tiểu thuyết r ắ n a cưới ngựa xem hoa nhìn nhiều trò chơi thứ i ế m ờ i phần lớn còn là không có gì dinh dưỡng thứ i ế m ờ i cái gì gần nhất lại mới ra trò chơi a cái gì cái nào trò chơi vừa muốn công chắc a nếu là đổi trước kia tiêu bất ly còn có thể chiều sâu truy tung xuống dù sao hắn ăn đúng là chén cơm này nhưng l à n à y hội hắn lại đối với cái này không có bất kỳ hứng thú trò chơi đùa tái hảo vẫn thế nào so ra mà vượt trong hiện thực lợi ích nhi Đột nhiên, một cái thiệp lại đưa tới chú ý của hắn kia thiếp mời giới thiệu lại là một tiên hiệp loại lemonline thoạt nhìn tựa hồ cũng không còn gì ý mới phần lớn còn là sản phẩm trong nước trò chơi cái kia kiểu cũ hắn tùy tiện nhìn mấy lần cái này thiếp mời bản thân nội dung cũng không có gì dinh dưỡng nhưng lại đột nhiên làm cho hắn nhớ tới một việc trò chơi trong gặp được nan đề vì cái gì chính mình không tại diễn đàn thượng trên tìm người thảo luận thảo luận、y. nghĩ i n g h tới đây hắn trực tiếp tìm một cái tu chân loại tiểu thuyết gián a đem trong lòng của hắn vấn đề gián đi lên vấn đề rất đơn giản vậy rất búng ố c nếu như trong hiện thực đã lấy được một q u y ể n tu chân công pháp làm như thế nào dạng mới có thể tu luyện để cao nhi vấn đề này thoạt nhìn rất là không rời đầu bất quá tiêu bất ly biết rõ v o n g thượng trên người thiên k ỳ bách quay cái dạng gì đều có nhất định sẽ có rảnh rỗi e rằng trò chuyện hoặc là đối tu chân tiểu thuyết si mê người cho hắn làm ra giải đáp đề nghị nhi không nghĩ tới này hơn nửa đêm lên mạng người lại cũng không thiếu quả nhiên không lớn hội công phu tiêu bất ly lại một lần nữa nảy sinh cái mới thiếp mời về sau tự phát hiện mình chiếm được một đống lớn hồi phục có hồi phục rất khinh thường trước lấy một vài chung y thư đem kinh mạch huyện vị chỉnh minh bạch lần nữa nói lôi điều tra hắn hồi phục nói ha ha trên lầu cái gì chỉ số thông minh a tu chân công pháp lại không phải võ công dày đặc chỉnh cái gì kinh mạch huyện vị a tiêu bất ly một cái một cái nhìn theo đại bộ phận đều không có có ý gì đột nhiên một cái hồi phục nhảy vào trong mắt của hắn cựu truyền chân tiên hồi phục nói coi như là có tu chân công pháp cũng vô dụng trong hiện thực đều không có linh khí dù thế nào luyện vậy là không thể nào luyện thành nguyên khí tiêu bất ly đem cái này từ lạng yên đọc một lần hắn trước kia vậy xem qua một vài tu tiên loại tiểu thuyết biết đại khái là có ý gì dựa theo một bộ phận tu chân tiểu thuyết đặt ra ở thế giới mới thành lập về sau nguyên khí thập phần dư thừa lúc tiêu tu chân giả tùy tiện tu luyện đều có thể đạt được rất lớn đề cao nhưng là nguyên khí đồ chơi này là có vài theo tu chân giả càng ngày càng nhiều nguyên khí tự nhiên thì càng ngày càng ít đến hiện đại trên cơ bản t i ự u không tồn tại nguyên khí loại vật này chẳng lẽ mình không cách nào để cao ớt một huyền dương chân kinh thuần thuộc độ là vì vậy nguyên nhân như vậy chính mình nên làm như thế nào nhi hắn cảm thấy có tất yếu cùng cái này cựu chuyện chân tiên hảo hảo nhờ một chút liền hồi phục nói có thể lén nhờ một chút sao qua một lúc lâu lại không có bất kỳ đáp lại đ o á n chừng là đi ngủ đây tiêu bất ly không khỏi thở dài hắn đột nhiên nghĩ tới huyền hư tử đã huyền hư tử có thể tu luyện thành tiên như vậy chẳng phải là nói tại bồng lai tiên giới hẳn là là có nguyên khí dạ nhất định là như vậy nếu không t i ể u giải thích không được bồng lai tiên giới tiên nhân dựa vào cái gì đến đ ể cao thực lực bản thân xem ra có cơ hội được đi xem đi bồng lai tiên giới tiêu bất ly nhớ rõ huyền hư t ử kia t r o n g có một đồng du tiên giới tuyển hạng có lẽ đến tiên giới t i ể u có thể tu luyện cái này tu chân công pháp a bất quá vừa nghĩ tới cần một nghìn điểm cống hiến giá trị tiêu bất ly t i ể u không khỏi thở dài một nghìn điểm cống hiến giá trị hắn không phải cấm k h n g được chỉ cần lại hoàn thành một cái nhiệm vụ tự không sai biệt lắm đủ rồi chỉ có điều đồng du tiên giới chỉ có thời gian một ngày thời gian một ngày có thể để cao nhiều ít thật sự không có phổ vì này loại không có yên lòng sự tỉnh xuất ra một nghìn điểm cống hiến giá trị đi bính thật sự quá không sáng suốt đương nhiên trừ tu luyện ấ t một huyền dương c h â n kinh bên ngoài tiên giới một ngày bơi đương nhiên còn có biệt đừng chỗ tốt tỉ như có thể trảo mấy cái tiên thú hoặc là mua một điểm tiên giới đặc sắc vật phẩm cái gì nghĩ đến đều là không sai lựa chọn bất quá một nghìn điểm cống hiến giá trị còn là nhiều lắm tiêu bất ly đóng máy tính trở lại gian phòng của mình nã đầu đi nằm ngủ một đêm không nói chuyện sáng ngày thứ hai đứng vậy tiêu bất ly vừa đi vào nhà hàng liền phát hiện trên mặt bàn bày đặt thịt mối trứng tươi bánh mì nướng cùng với sữa hắn xem xét chỉ biết hôm nay khẳng định lại là đến phiên cố thiểu bang làm điểm tâm vị đại thiếu gia này trừ đồ chơi này lại cũng sẽ không làm khác bất quá này coi như tốt nhi nếu là đến phiên hàn văn hoán làm điểm tâm nhiều người cũng chỉ có ăn mì tôm phần một bên theo nhiều người đánh chiêu hô một bên ngồi xuống ăn điểm tâm nhiều người vừa lại trò chuyện nâng trò chơi đến lão đại người có hay không ta có thể học làm cho người ta thêm h u ế t kỹ năng thư a ta ngày hôm qua thật vất vả toàn điểm kinh nghiệm đem viêm linh ba lên tới lv hai uy lực thì gia tăng rồi chính là tiêu hao sinh mệnh giá trị vậy đi theo gia tăng rồi theo ta này tiểu thể trả tử nhiều viêm linh ba là có thể đem ta cho f k a tiêu bất ly lắc đầu trị liệu kỹ năng thư ta cũng không có bất quá hắn dừng một chút lại nhớ tới trong bọc cái t i u bản sơn hải kinh cùng đạo đức kinh này hai bản thư đều thuộc về kỹ năng thư phạm chủ chỉ có điều đều là c h i thức tính dục kỹ năng thư hơn nữa sơn hải kinh đối trí lực yêu cầu cao tới hai mươi điểm thật sự quá thái quá bất quá chính mình không đạt được người khác chưa hẳn c ị u không đạt được à, có lẽ có thể hỏi hỏi bọn hắn đúng rồi mấy người các ngươi thuộc tính đều là nhiều y t a Chu cột thuộc tính cũng đừng báo đem những kia tương đối trọng yếu thuộc tính ô m xuống nhiều người tự nhiên sẽ không d i u giếm từng người đem từng người thuộc tính đều báo đi ra hàn văn hoán trí lực mười bốn tinh thần mười may mắn mười một bị lực mười cố thiểu bang trí lực mười một tinh thần mười hai may mắn mười bốn bị lực mười bốn lý thụ nhân mười hai tinh thần mười may mắn mười bị lực mười hai tiếu cách trí lực mười một tinh thần、10. may mắn chín mị lực mười tiêu bất ly nghe xong không khỏi lắc đầu trí lực đều không có đạt tới hai mươi bất quá cái này cũng không kỳ quái ngày bình thường ở chung lâu như vậy bọn họ nhiều không có cảm giác cái nào thuộc về loại siêu cấp thiên tài nhân vật nói như vậy sơn h ả i kinh là ai đều học không được nữa bất quá đạo đức kinh ngược lại là có thể cho bọn h ắ n cái nào học chờ một chút vì cái gì không đem trong hiện thực đạo đức kinh đưa đến trò chơi trong nhìn một cái nghi tiêu bất ly đột nhiên nghĩ tới chuyện này tuy nhiên trước mấy lần đem trong hiện thực gì đó bắt được trò chơi trong đều ra một ít đừng rẽ nhưng là lúc này đây có nên không à dù sao đều là giống như lúc gì đó không có lý do không thể học à nghĩ tới đây h ắ n qua loa ăn xong rồi điểm tâm thẳng đến tiệm sách mà đi nửa giờ sau tiêu bất ly bị kích động trở về trong tay bưng lấy một đại c h ồ n g chất đạo đức kinh cái này nếu như có thể thành công tựu sướng vừa nghĩ tiêu bất ly một bên đem này trên cơ bản chứa ở một cái dương trong hấp thu vào thời không thủ tự giả độc lập không gian trong đăng nhập trò chơi mở ra giới chỉ không gian mở ra thủng một c h ồ n g chất đạo đức kinh lập tức xuất hiện ở trong bao tiêu bất ly xem xét lập tức vui vẻ đạo đức kinh chi thức tính dục sách vở c h ừ dùng để gia tăng tự thân tu dưỡng bên ngoài tựa hồ không có, có cái gì đặc biệt tác dụng ha h a thành cái này tựu có thể cho bọn hắn một người một quyền bất quá thứ này cùng bình thường kỹ năng thư đến cùng còn là bất đồng tiêu bất ly nhớ rõ lúc trước chính mình học đạo đức kinh về sau có thể là có người vấn đề chính mình từng điểm từng điểm đối phía trước nghiệm hảo một đoạn thời gian tại học thành nhưng là hiện tại vừa rồi không có người cho bọn hắn vấn đề nên như thế nào đ ể cao bọn họ kỹ năng thuần thục độ nhi bất quá tiêu bất ly lập tức t ự nghĩ tới đáp án sở dĩ huyền hư tử có thể đối với hắn vấn đề để đề cao hắn kỹ năng thuần t h ụ độ là bởi vì huyền hư tử là cái nờ tờ cờ đồng thời lại tinh thông đạo đức kinh cái này kỹ năng như vậy rất hiển nhiên nếu muốn làm cho bọn họ nhiều học được đạo đức kinh cái này kỹ năng nhất định phải tìm được hiểu được đạo đức kinh nờ tờ cờ tài có thể trợ giúp bọn họ đề cao kỹ năng thuần thục độ cuối cùng nhất để nộ g đạo tâm tim lờ một có được học tập pháp thuật năng lực cái này theo tìm kiếm khách nờ tờ cờ học kiếm pháp tìm võ tướng nờ cờ học trận pháp đồng dạng xem ra chính mình kế tiếp cần phải làm là tìm như vậy một cái nờ cờ bất quá đến đâu mới có thể tìm được như vậy nờ tờ n h i vừa nghĩ tiêu bất ly một bên ra gian phòng của mình lại ngoại ý muốn phát hiện kinh t h ư t i ể u canh giữ ở cửa ra vào sư huynh kinh t h ư nói sư đệ s ớ m à, ta nghĩ qua lúc này đây ta còn thực sự tìm ngươi sẽ giúp ư bất quá ta cống hiến giá trị thật sự là không nhiều lắm có thể hay không trước thiếu nợ phía trước tiêu bất ly lại là hai mắt tỏa sáng hắn phát hiện mình tìm được chọn người thích hợp cái gì cống hiến giá trị không cống hiến giá trị à, chúng ta sư huynh đệ ai cùng ai à, không bằng như vậy ta giúp ngươi tìm hòn đá kia ngươi giúp ta cái chuyện nhỏ hai chúng ta coi như là huế nhau chương bốn mươi hai vong linh thúc ư ớ ỡ q u y ề n trượng cái gì ngươi muốn cho ta giúp ngươi giáo nhiều đồ đệ kinh thứ nghe xong tiêu bất ly lời nói lập tức vẻ mặt cổ quái hỏi tiêu bất ly nói đúng vậy a làm sao vậy có vấn đề gì sao tiêu bất ly này xem như biết rõ còn cố hỏi trong lòng của hắn nhiều ít có chút không yên vốn có cho rằng đối phương hội đại thổ nước đắng tiêu kinh thứ lại lắc đầu không có gì thành giao bất quá việc này ngươi có thể ngàn vạn đừng nói cho sư phụ nếu không lão nhân ra ông ta truy cứu xuống có thể không phải đùa dỡn tiêu bất ly đại khái lý giải kinh thứ tại sao phải khẩn trương như vậy tự nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi bất quá hai ngày này nhất định là không được tiêu tính muốn học vậy phải chờ tới hát sơn cường đạo hủy diệt sau bất quá ngược lại là có thể hỏi một câu uy ta giúp các ngươi tìm cái sư phụ có thể lĩnh ngộ đạo tâm các ngươi ai có hứng thú tiêu bất ly trở lại hỏi hắn lời nói lập tức đem tại chơi trò chơi bốn người lại càng hoảng sợ hàn văn hoán làm trước khi nói ra ta kháo hội trưởng ngươi lợi hại như vậy quá cho lực ta có hứng thú ta khẳng định có hứng thú a cố thiểu bang bọn người vậy đều phụ họa học tập pháp thuật loại chuyện này không ai có thể kháng cự cứ quyết định như vậy đi chờ đánh xong hát sơn cường đạo các ngươi thì tới đi nhiều mọi người đáp ứng rồi tiêu bất ly hồi q u á t h â n lai liền đem kia khối dị chủng hạch tâm giao dịch cho kinh thứ theo đ ấ y lòng rằng hắn nhiều ít vẫn còn có chút đau lòng bất quá vì giúp v i n h đệ của mình đề cao thực lực hắn vậy bất cứ giá nào huống hồ đồ chơi này dù sao thuộc về đánh bạc tính chất gì đó chơi biết đạo bà bảo cục ưng an đi s a u sẽ biến thành bộ dáng gì nữa hắn hiện tại không dựa vào sùng vật ăn cơm cho nên thì không sao cả theo kinh thứ thỏa đàm sau hắn liền chuẩn bị đi học tập pháp thuật trong tay hiện tại chỉ có năm trăm điểm cống hiến giá trị tiêu bất ly lúc này đây chuẩn bị học một quần thể thương tổn tính d ụ n g pháp thuật dù sao hắn hiện tại duy nhất có thể aoe công kích chỉ có áo nghĩa kỹ năng bất q u á áo nghĩa số lượng chính là thập phần có hạn còn là học cái pháp thuật tương đối khá tại ba cấp pháp thuật liệt biểu trong hơi chút tìm xuống tiêu bất ly tự đưa ánh mắt tập trung tại hai cái giới thiệu tương tự chính là kỹ năng thượng trên đông lạnh mây thuật ba giây làm phép dùng tinh thần lực triệu hóa đóng băng mây mù bao phủ một khu vực đối khu vực này trong đơn vị tạo thành mỗi dây một điểm băng thuộc tính thương tổn cũng xử tốc độ kia giảm xuống ba duy trì liên tục ba giây tiêu hao ba mươi điểm chân nguyên giá trị pháp thuật đặc hiệu hóa thủy t h a n h băng thủy hệ pháp thuật tại khu vực này hạ dưới đến thời gian chuyển đổi thành băng hệ pháp thuật đội cần cống hiến giá trị hai trăm bốn mươi điểm huyền hư cung danh vọng t ô n k í n h đạo tâm l và ba phần mây thuật ba dây làm phép dùng tinh thần lực triệu hoãn nóng rực mây mù bao phủ một khu vực đối khu vực này trong đơn vị tạo thành mỗi dây năm tinh thần lực không hai điểm hỏa thuộc tính thương tổn duy trì liên tục ba mươi dây tiêu hao ba mươi điểm chân nguyên giá trị pháp thuật đặc hiệu chiều sâu tiêu đốt một hệ pháp thuật tại khu vực này hạ dưới đến thời gian đạt được thêm vào hỏa diễm hiệu quả đội cần cống hiến giá trị hai trăm năm mươi điểm huyền hư cung danh vọng tổn k í n h đạo tâm lv ba đều là không sai phạm vi kỹ năng một cái tạo thành thương tổn tuy nhiên rất thấp nhưng lại có chậm lại hiệu quả cái khác tạo thành thương tổn cao hơn một chút bất quá mỗi giây năm điểm thương tổn còn là quá thấp tự tính lên tới lv năm phỏng chừng nhiều lắm lạt thì mỗi giây hơn mười điểm thương tổn a nếu như mục tiêu đứng ở hỏa vân trong đốt ba mươi giây xuống cũng có thể thiêu hủy ba bốn trăm h ế t lượng nhưng vấn đề là ai hội ngốc đến đứng ở bên trong làm cho người ta so sánh dưới đông lạnh mây thuật chậm lại hiệu quả ngược lại càng thêm hữu dụng một chút hơn nữa đông lạnh mây thuật cái k i a cái hóa thủy thành băng đặc hiệu làm cho tiêu bất ly hai mắt tỏa sáng bởi vì tại ba cấp trong pháp thuật có một một mực bị hắn cho rằng là rất g ầ n gà pháp thuật n à y hội t h u ậ t nhìn lại tựa hồ ộ như có chút tác dụng triệu hoán mưa to thập dây làm phép triệu hoán một mảnh mây đen đối một cái phạm vi lớn khu vực trong tiến hành mưa xuống duy trì liên tục một trăm tám mươi giây tiêu hao năm mươi điểm chân nguyên giá trị tại mưa xuống trong phạm vi hỏa hệ pháp thuật uy lực hạ thấp ba mươi đội cần cống hiến giá trị hai trăm điểm huyền hư cung danh vọng tôn k í n h đạo tâm lờ vờ ba pháp thuật này phỏng trừng tại làm một ít cầu vũ nhiệm vụ về sau có thể dùng đến trừ lần đó ra chỉ có tại đối mặt có được hỏa hệ pháp thuật địch nhân trước mặt còn có chút tác dụng cho nên tiêu bất ly một mực không có nghĩ tới muốn học nhưng là nếu như có thể cùng đông lạnh mây thuật đem kết hợp lời nói như vậy thoạt nhìn sẽ không như vậy g ầ n gà nghĩ tới đây tiêu bất ly liền lựa chọn học tập này hai cái kỹ năng học chơi pháp thuật tiêu bất ly cống hiến giá trị tự xuống đến không đến một trăm điểm làm xong này một ít tiêu bất ly lại tìm được rồi cao bách danh cao bách danh đang tạo ra công một kiện trang bị chứng kiến tiêu bất ly lập tức hấp tấp chạy tới ta nói chủ nhân a ngươi chừng nào thì dẫn ta rời đi a ta tại đây những ngày này luôn làm việc đều nhanh mệnh chết đi được tiêu bất ly nói ngươi gấp cái gì hiện ở bên ngoài rối loạn ngươi một cái tay trói gà không chặt thương nhân đi ra ngoài còn không phải muốn chết ta tại đây trong lại an toàn có thoải mái tốt như vậy trên sinh hoạt nào tìm đi mấy câu sẽ đem cao bách danh phàn nàn c h ắ n trở về thay ta đem này vài món trang bị ra công xuống đều làm cũ tiêu bất ly xuất ra lại là vài món bình thường bạch bản trang bị tia cao bách danh lại vậy không có cách nào cầm qua đi sau nhìn nói được một giờ à ngươi m à lại chờ một lát tiêu bất ly nhìn đồng hồ thực sự không v ổ i tiêu cao bách danh rồi lại hướng hắn vươn tay ra đây là làm gì vậy tiêu bất ly hỏi tiền a ngươi cho rằng gia công trang bị không cần tài liệu à, một kiện trang bị muốn một cái kim tệ nghi tiêu bất ly thầm nghĩ dựa vào quả thực so với mua màu lam nhạt trang bị còn quý a bất quá hắn vậy không có biện pháp đành phải bỏ tiền cũng may hắn bây giờ còn có điểm kim tệ và i kim tệ cũng là không coi vào đâu đợi hơn một giờ nay một ít bạch bản trang bị rốt cục thu phục tất cả đều biến thành màu lam nhạt trang bị cơ bản thuộc tính không có biến hóa bất quá phần lớn nhiều mị lực một hoặc l à tinh thần một thuộc tính trang bị phía trước đều nhiều hơn một cái cổ lao tiền tố cái gì cổ lao thiết kiếm cổ lao khảm đinh bị giáp cổ lao chiến non trụ cổ l a o tiêu bất ly vậy bất kể là cái gì trang bị trực tiếp phân giải rơi dù sao đều là một ít đ ồ r ắ c rưởi cuối cùng đạt được ám ảnh tinh hoa sáu chế tác một kiện ám ảnh, áo choàng cần ám ảnh tinh hoa một ám ảnh túi tơ ba ám ảnh tinh hoa ba hắn bây giờ có được ám ảnh tinh hoa hai ám ảnh túi tớ chín ám ảnh tinh hoa sáu đầy đủ chế tác hai kiện ám ảnh áo choàng bất quá tiêu bất ly có thể không có ý định làm như thế nào một bậc pháp bảo thực sự quá đồ bỏ đi không có tác dụng gì là một m kiện đến để thăng kỹ năng đẳng cấp là đủ rồi vừa nghĩ một bên điểm mở chế tác pháp bảo mặt biên cái này chế tác pháp bảo mặt biên có điểm giống dùng kỹ năng l ò luyện rồi lại có chút không lớn đồng dạng là một ngũ hành đồ đồng dạng mặt biên chung quanh năm cái không cách có thể dùng đến chứa vào luyện chế pháp bảo tài liệu tiêu bất ly theo thứ tự đem ba loại tài liệu bỏ vào chính giữa mặt lại còn có một không cách liền để đặt pháp bảo bản vẽ không cách tiêu bất ly đem bản vẽ đặt ở trên mặt nhiều lần xác nhận không có gì chỗ không ổn dùng sức điểm vào luyện chế dung hợp tuyển trên cổ cái này dung hợp pháp bảo quá trình cùng dung hợp kỹ năng có điểm tương tự đều là không ngừng xoay tròn không ngừng tiếp cận tiêu bất ly con mắt trận thật lớn gắt gao chằm chằm phía trước kia đoàn càng ngày càng s á n g quang rốt cục một đạo kim quang hiện lên tựa hồ là chế tác thành công, hệ thống, nhở, thành công hệ thống nhắc nhở người thành công chế tạo một kiện một bậc pháp bảo người chế tác pháp bảo kỹ năng để thăng làm lờ vờ hai điểm mở bao khỏa nhìn nhìn ám ảnh áo choàng tác dụng ám ảnh áo choàng Cái như à y t vậy kế tiếp tự có thể chế tác nhị cấp pháp bảo hắn trở lại huyền hư cung chủ điện thì huyền hư tự nhìn nhìn nhị cấp pháp bảo bán vẽ cũng chỉ có hai phần hỏa diễm giới chỉ này cái huân chương trong tràn đầy lên hỏa diễm năng lượng đeo giả có thể phóng xuất ra hỏa diễm phi đạn công kích đ ị c h nhân hỏa diễm năng lượng hạn mức cao nhất vì một trăm điểm mỗi nổi giận cầu tiêu hao mười trăm lửa diễm năng lượng mỗi ngày khôi phục năm mươi điểm sử dụng phóng thích một quả hỏa cầu công kích đ ị c h nhân chế tác tài liệu hỏa diễm tinh hạch một tinh kim đ ĩ n h một ly hỏa tinh hoa năm vong linh thuốc c ư ớ c q u y ề n trượng một cây có thể khống chế vong linh thần kỳ q u y ề n trượng phát trượng trong g ở i lại phía trước một cái bất hủ linh hồn g ở i lại linh hồn càng là cường đại chỗ có thể khống chế vong linh âm khí đẳng cấp hạn mức cao nhất lại càng cao sử dụng khống chế một cái vong linh chế tác tài liệu c là sư phụ xin hỏi đây cốt phấn thượng trên đi đâu lấy huyền hư tử nói thanh phong minh nguyện kia trong hẳn là thì có ngươi có thể đi nhìn một cái tiêu bất ly nghe xong càng thêm cao hứng lập tức mua vong linh thuốc ước quyền trợ ư bản vẽ một bậc pháp bảo bản vẽ chỉ cần mười điểm cống hiến giá trị hai cấp pháp bảo bản vẽ tắt cần năm mươi điểm cống hiến giá trị trực tiếp phiên gấp năm lần tiêu bất ly cái này có thể triệt để sạch sẽ tìm được thanh phong minh nguyện vừa hỏi quả nhiên có cốt p h ấ n bán một phần cốt p h ấ n bán năm mươi tiền bạc hoặc năm điểm cống hiến giá trị tiêu bất ly hoa năm cái kim tệ mua mười ca cốt phấn lại một lần nữa mở ra pháp bảo chế tác mặt biên đem này ba loại tài liệu tất cả đều để vào trong đó bản vẽ vậy ném bảo điểm kích dung hợp hệ thống nhắc nhở Nhị chương bốn mươi ba chương hạo kiếp tiêu bất ly luyện thành đệ nhị kiện pháp bảo liên lần nữa về tới huyền hư cung chủ điện lúc này đây hắn muốn xem xét chính là ba cấp pháp bảo bản vẽ bất quá ba cấp pháp bảo bản vẽ cũng chỉ có nhất trường hơn nữa giá cả vậy cao tới hai trăm điểm cống hiến giá trị đến mức ba cấp ở trên pháp bảo bản vẽ tắt hoàn toàn sẽ không có bán hỏi huyền hư tử huyền hư tử nói cho hắn biết tứ cấp ở trên pháp bảo đều thuộc về trung cấp pháp bảo bản vẽ không phải dễ dàng đạt được như vậy cái này ba cấp pháp bảo bản vẽ lại là một việc phòng ngự tính dục pháp bảo kim cương bảo ngọc đây là một miếng ẩn chứa thần thánh cùng kim hệ năng lượng bảo ngọc có thể hữu hiệu bảo vệ đeo giả khỏi bị vật lý công kích cùng vong linh thương tổn sử dụng mở ra một cái bền độ vì năm trăm điểm kim cương hậu thuẫn đối âm thuộc tính kỹ năng có đặc hiệu duy trì liên tục ba mươi phút chung phát bảo làm lệnh thời gian một ư ơ i hai tiếng đồng hồ chế tác tài liệu tinh kim một xá lợi từ một canh kim tinh hoa năm khai quang bảo ngọc một gì đó cũng không phải sai phối hợp hư linh giáp trụ tuyệt đối dùng tốt bất quá vô luận là bản vẽ tài liệu tiêu bất ly trước mắt đều là nửa điểm đầu mối cũng không có xem ra chỉ có thể tạm thời bông thá cho bất quá dù sao đã tới tay hai kiện phát bảo Tiêu Bất ly thật cũng không tính quá thất vọng. tại, tại t hai kiện kia quá bảo Ly không pháp cũng vọng, rất lớn nhưng là bắt được trong hiện thực này hai kiện lại là chính cống bảo vật bởi vậy tiêu bất ly liền quyết định chủ ý kế tiếp hai ngày này sẽ đem hai kiện pháp bảo kia rời đi đi ra tiêu bất ly đang tại huyền hư t ử trước mặt suy nghĩ phía trước thượng trên nào tài có thể lấy được rất tốt pháp bảo bàn vẽ bên thai lại đột nhiên vang lên cố thiểu bàn g tiếng kinh hô lão đại ngươi tranh thủ thời gian tới trong thôn đã xảy ra chuyện tiêu bất ly nghe xong không khỏi tâm thần chấn động vội v a n g trở lại hỏi làm sao vậy xảy ra chuyện gì cố thiểu bàn g nói có nhất ba ngao ngao ngưu bức đế quốc người chạy đến thôn chúng ta từ trong đến đỗ nhất ba làm cho ta đã nói với ngươi một tiếng hắn nói cái này công hội với ngươi từng có quan hệ tiêu bất ly nhẹ gật đầu quả thật có, có chuyện như vậy bọn họ có mấy người đỗ nhất ba cùng hà sở cụ nhi không có theo chân bọn họ đánh nhau sao cố thiểu ban g nói không có hai người bọn họ trốn đi nói chờ ngươi trở về thương lượng một chút lại quyết định làm sao bây giờ đám người kia có mười người tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi một trận ngưng trọng không thể tưởng được lúc này đây gây ra chiến dịch nhiệm vụ lại ngoài ý muốn đem ngao ngao như bức đế quốc người cho hấp đưa tới ta lập tức trở lại mấy người các ngươi đều cẩn thận một chút đừng để bên ngoài hắc á n đen tiêu bất ly vội vàng dặn dò tuy nhiên ngao ngao như bức đế quốc người hẳn là không biết cố thiểu bang bọn người cùng quan hệ của mình nhưng là tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn trong trò chơi gặp được này loại làm việc ngang ngược công hội cũng không có p h â n do phải trái địa phương yên tâm đi lão đại bọn họ không biết chúng ta với n g ư ơ i nhận thức bây giờ còn không có gì để ý bất quá bọn hắn tựa hồ muốn độc bá thủ thôn nhiệm vụ đang tại theo hát thạch thôn thôn trưởng can thiệp nhi tiêu bất ly nghe đến đó vẫn không khỏi được nhẹ nhàng thở ra rất hiển nhiên đối phương hẳn là cũng không phải truy tung chính mình đi vào hát thạch thôn hẳn là cũng không biết mình tại cái thôn này trong năng lượng còn muốn giúp đỡ thủ thôn đến thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng nói như vậy nếu như vận dụng hảo có lẽ có thể tại phía trên này là một điểm văn vẻ nghĩ tới đây tiêu bất ly liền xuất phát trở lại hát thạch thôn theo lẽ thường thì vân lôi túng thiên chạy đi hơn một giờ từ nay về sau tiêu bất ly liền rất xa lại chứng kiến hát thạch thôn bỏng dáng hắn không có trực tiếp vào thốt tử mà là rất xa mở ra phủ quan g đặc ảnh lặng lẽ tiềm nhập đi vào hắn tiến thôn liền phát hiện hát thạch thôn so với ngày xưa muốn náo nhiệt rất nhiều nhiều h ơ n rất nhiều ngoạn gia cùng nở tờ cờ mạo hiểm giả những tia nở tờ cờ cũng là thôi đều là lính đánh thuê một loại nhân vật đoán chừng là hát thạch thôn thôn trưởng tìm đến tay chân số lượng chỉ có mười cái hơn nữa nhìn nâng để chiến đấu lực đều rất bình thường bộ dáng những tia ngoạn gia khiến cho hắn không cách nào không để mắt đến chừng hai ba mươi người những người này đại bộ phận đều là tán nhân ngoạn gia danh tự đằng sau không có công hội hậu tố đeo các loại vớ vẩn linh tinh danh sưng còn lại mười người tắc đều là ngao ngao như bức đế của người đếm vừa vặn mười người hai cái tổ nhân số trong đó có lúc trước cái kia hoán lôi sư trần xuyên mặc một bộ lam sắc pháp bảo trong tay đổi một cây pháp trượng đang tại theo những tia tán nhân n o ạ n gia đang nói gì đó bất quá thoạt nhìn hắn tại tri đội ngũ này trong cũng không phải nhân vật số một tại trại trên tường đứng một người mặc kim giáp toàn thân tản ra nhàn nhạt kim sắc quang t r ó n g mặt chiến sĩ danh tự lại gọi làm trương hạo kiếp rất hiển nhưng cái này trương hạo kiếp tài là c h i đội ngũ này thủ lĩnh k i u v ầ n g sáng thập phần nhìn quen mắt ẩn ẩn tựa hồ ở đâu gặp qua tiêu bất ly dùng con chuột điểm một chút người nọ đình đầu lại là một duy trì liên tục tồn tại bờ ưu f kỹ năng thiên cương chiến khí lại là này ngoạn ý tiêu bất ly đã là lần thứ ba gặp được qua cái này kỹ năng lần đầu tiên là đ ộ n cô hàn sử dụng lúc ấy hắn còn không rõ ràng làm cái này kỹ năng danh tự cho đến sau này lần thứ hai lại hắn tại tây du bình yêu lục quyển sách kia trong tạm thời học xong sau mới phát hiện độc cô hàn dùng chính là cái này kỹ năng lúc ấy hắn liền phát hiện hai người này thập phần tương tự hơn phân nửa là một cái kỹ năng hắn xem qua cái này kỹ năng giới thiệu giới thiệu lên nói là thần tộc chủng tộc thiên phú kỹ năng bất quá đối với độc cô hàn là như thế nào học được thiên cương chiến khí cái này thần tộc chủng tộc thiên phú kỹ năng hắn vẫn có chút làm không rõ ràng chẳng lẽ độc cô hàn là thần tộc không có đạo lý a lúc ấy nhưng hắn là rất là buồn bực một thời gian ngắn bất quá bây giờ xem ra cái này kỹ năng hẳn không phải là rất khó khăn học được ít nhất hội người không ngừng đọc cô hàn một người tiêu bất ly không dám đả thảo kinh x à chỉ là theo thủ lĩnh thân thượng trên thiên cương chiến khi đến xem mười người này sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường m u ố n thực đánh nhau chỉ sợ còn không có cùng hát sơn cường đạo khai chiến t r ư ớ c phải chết rơi một nửa tiêu tính tập hợp trong tay hắn hiện nay đang có lực lượng cũng chưa chắc có thể thủ thắng tiêu tính có thể đánh thắng phòng chừng cũng là thắng thảm cho nên tiêu bất ly liền trực tiếp rất xa lách đi qua đi tới thiên tùng trấn trong doanh địa tìm kiếm ẩn núp tại một gian phòng úc trong đỗ nhất ba cùng hà sở cụ hai người nhưng không có online tiêu bất ly hỏi cố thiểu bàn xuống mới biết được hai người kia giữa t r ư a mới có thể vào máy tiêu bất ly thì kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn đến buổi trưa hai người quả nhiên trong phòng lọt dìn hắc các ngươi đều t ạ i nghi tiêu bất ly đi lên lại hỏi cảm ơn trời đất ngươi cuối cùng trở về hai ngày này ngươi đều đi đâu a hai người đều có chút khó chịu hỏi đừng nói nữa làm sư môn nhiệm vụ đi đừng nói những thứ này còn là nói nói bên ngoài đám người kia a hà sở cụ cùng đỗ nhất ba cũng không có dây dưa hà sở cụ hỏi làm sao bây giờ muốn hay không đối với bọn họ ra tay đỗ nhất ba nói đương nhiên muốn ra tay nếu như hiện tại không hạ thủ chở theo hát sơn cường đạo đấu võ về sau muốn là bọn hắn tại chúng ta lưng hậu hạ thủ đã có thể gặp a tiêu bất ly lại nói hiện tại ra tay chúng ta có thể đánh thắng được hắn môn bọn sao đỗ nhất ba không có hảo ý hỏi ngươi không phải còn có một phiếu thủ hạ sao còn có nở bờ cờ cùng tiến lên lời nói mới có thể đánh qua a tiêu bất ly trong nội tâm cười lạnh một tiếng nhàn nhạt hồi phục nói t i ê u tính có thể đánh thắng cũng là thắng thảm ta những người này đều phải chết hết ta tại sao phải đánh hà sở cụ nói vậy làm sao bây giờ tiêu bất ly nói ta tự có biện pháp hiện tại tuyệt đối không thể đối với bọn họ ra tay bất quá xem bộ dáng của bọn hắn tựa hồ tính toán độc bá lúc này đầy thủ thôn nhiệm vụ như vậy chờ bọn hắn theo hát sơn cường đạo đánh nhau về sau chúng ta ngược lại là có thể đến hoàng tước tại s a u người là nói hai người liếc nhau một cái đều lộ ra một tia cười xấu xa ngươi tiểu tử quá âm hiểm tiêu bất ly nhưng không có cười t i ê u tính đánh lén hắn cũng không có năm chắc mười phần huống hồn tựu tính kích giết những người đó lại có thể như thế nào ngao ngao như bức đế quốc thế lực có thể rất lớn nếu quay đầu lại phái người để đối phó bọn họ hắn tuy nhiên có thể chạy trốn nhưng là trong tay hắn thật vất vả thu phục này một ít nở tờ cờ đã có thể chạy không thoát cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hắn cảm thấy còn là tận lực không cần phải khai chiến hảo t i ể u tính khai chiến cũng tận lượng không cần phải bạo lộ chính mình tại cái thôn này trong quan hệ những t i ê u tán nhân ngoạn ra đều là cái gì lai lịch các ngươi cảm thấy có thể hay không thu biên thoáng cái ta xem có thể hà s ở cụ nói đám người này ta là hiểu rất rõ bọn họ theo ta trước kia không sai biệt lắm đều là loại nghĩ lao chỗ tốt lại sợ t ử không có gì tổ chức lại không có người khiên đầu hàng n g à y bình thường chỉ có thể tận dụng mọi thứ tiếp điểm đơn giản nhiệm vụ s o á t một soặt dã ngoại h i hữu tinh anh căn bản không có cơ hội làm như chính là hình thức nhiệm vụ cùng đánh phó bản hiện tại nhất định là xem vùng này tạm thời không có công hội tiến vào chiếm giữ chỗ mới đến lao nước luộc nếu như có thể có một lợi hại điểm đoạn g i a hiệu triệu thoáng cái lời nói hẳn là là có thể tổ chức bất quá thực lực của ngươi nếu như không đông đảo lời nói bọn họ cũng là rất khó thu phục biệt đừng xem bọn hắn trang bị đều không được tốt lắm nhưng là bọn hắn có thể từng cái cái tán nhân ngoạn gia thân phận hôn đến bây giờ trình độ như vậy vậy cũng không phải hời hợt hạng người nguy hiểm gì đều trải qua tính cách tượng trên khả năng hội không rất dễ dàng tin tưởng người khác đã nói nghe điểm đã kêu ngông n h e n nói không dễ nghe chính là kiệt ngao bất tuẩn người nếu như không thể xuất gia nhất định thực lực cùng thành ý lời nói cũng đừng tưởng thu phục bọn họ hà s ở cụ nói những lời này về sau trên mặt lộ ra một k i a nhàn nhạt tự ngạo t h ầ n sắc rất hiển nhiên h ắ n đối với chính mình tán nhân ngoạn gia thân phận rất là tự hào tiêu bất ly nhẹ gật đầu lời này ngược lại không có sai bất quá tiêu bất ly đối với cái này cũng không thế nào lo lắng dù n g hắn thực lực bây giờ muốn thu phục này một ít tán nhân ngoạn gia hẳn là còn là không có vấn đề gì thu phục tán nhân ngoạn gia về sau tựu để ta làm làm a nhìn xem có thể hay không đem bọn họ hấp thu tiến chúng ta công hội trong chúng ta công hội ngươi tính toán thành lập cái công hội đỗ nhất ba lập tức có chút kỳ quái hỏi không có sai như chúng ta bây giờ cái dạng này x u ố n g d ư ớ i khẳng định không được nếu muốn ở cái trò chơi này trong hỗn hảo không có tổ chức sao có thể đi ba người đang nói cố t i ể u bang đột nhiên nói ra lão đại chương bốn g mươi bốn độc bá nhiệm vụ lâm phong đứng ở tán nhân ngoạn gia đội ngũ đằng sau trong nội tâm rất là khó chịu cực độ khó chịu lúc trước vừa mới tiếp xúc cái này trò chơi về sau nhưng hắn là hạ rất lớn quyết tâm mới tiến vào từ chơi cái này trò chơi đến nay hắn tự chờ đợi lo lắng bởi vì tùy thời cũng có thể chết mất làm cho hắn không thể không một trăm hai mươi chú ý căn bản không dám như dĩ vãng trong trò chơi như vậy tùy tâm sử dụng hơi chút có một chút nguy hiểm hắn đều không muốn bước lên thế cho nên tại tân thủ thôn một đ á i chính là một năm trong lúc này hắn cơ hồ tất cả đem có thể học chuyên nghiệp kỹ năng đều học mấy lần năm hạng chủ cổ thuộc tính đều đạt đến gần ba mươi điểm vừa học bảy tám cái cơ sở sở chiến đấu kỹ năng lúc này mới dám ra thôn mạo hiểm chính là ra thôn cũng không có nghĩa là t i u ra đầu cái trò chơi này thế giới rất lớn rất lớn nhưng lại tựa hồ cũng không có quá nhiều vô chủ lãnh địa khắp nơi cũng là lớn công hội bằng dáng vô luận hắn đi tới chỗ nào luôn bị cáo chi nơi này là chúng ta ba công hội địa bản không cho phép ngươi đang ở đây chúng ta trong lúc này tiếp nhiệm vụ hạ dưới phó bản hắn nên cũng không dám t ù y tiện hạ dưới phó bản phải biết rằng trò chơi này chính là từ lần thứ nhất tựu i mất mạng a vì vậy chỉ có thể đánh đánh tiểu quái chính là nhiệm vụ cũng không làm cho tiếp thì có điểm quá mức bất quá cái trò chơi này thế giới dù sao rất lớn coi như là đại công hội vậy trông giữ không đến hắn đến cùng vẫn làm một ít giải rác nhiệm vụ từng điểm từng điểm thong thả tăng lên phía trước thực lực của mình lâm phong chuyển chức nghề nghiệp là thợ săn tiến giai tuần lâm khách cái này nghe rất phong cách tiến giai chức nghiệp kỳ thật hắn hy vọng nhất chuyển còn là pháp hệ chức nghiệp đáng tiếc cái trò chơi này trong pháp hệ chức nghiệp đều là ẩn tàng chức nghiệp không có đại công hội duy trì vừa rồi không có cơ duyên xảo hợp thật là khó chuyên trách cho nên chỉ có thể thối mà cầu tiếp theo chuyển chức một cái có được đặc thù năng lực chức nghiệp tuần lâm khách nghề nghiệp này đặc thù năng lực là có thể đủ rồi theo thực vật tiến hành câu thông minh bạch phụ cận phát sinh qua tin tức truy tung nhân loại cùng giã thu lưu lại dấu vết mặt khác còn có thể hữu hiệu tại giã ngoại che giấu chính mình có điểm bộ đội đặc trùng cảm giác đáng tiếc tại trong hiện thực nghề nghiệp này năng lực ý nghĩa không lớn hảo tại cái trò chơi này trong là có thể kiêm chức hán chủ cột thuộc tính cùng kỹ năng đều rất phong phú cho nên lại kiêm chức phi tặc cái này am h i ể u sử dụng khinh công chức nghiệp bất quá cứ thân kiêm hai c h ứ c lâm phong lăn lộn còn là không được tốt lắm cũng may trừ đại công hội bên ngoài cái trò chơi này trong còn có khác không ít tán nhân ngoạn ra thời gian lâu hán vậy nhận thức vài người bằng hữu đại gia giúp nhau chiều ứng phía trước cũng là miễn cưỡng tại này tàn khốc thế giới trò chơi trong sinh tồn xuống tới không lâu nghe nói cựu long thành trong lúc này công hội bị diện tạm thời thành nơi vô chủ hắn liền đi theo nhiều muốn tốt bằng hữu cùng đi trong lúc này chính là tại cựu long thành chờ đợi không bao lâu hắn liền phát hiện căn bản lao không đến chỗ tốt người thật sự nhiều lắm tất cả mọi người chờ ma tộc công thành nhàn rỗi n h ả m chán đem thành trong có thể làm nhiệm vụ toàn bộ cho thanh hết mà ngay cả cho người mù lao thái thái n ưu nước này loại chỉ có thể lợi nhuận nhiều tiền đồng nhiệm vụ đều không đông tha mắt thấy ma tộc công thành thời gian càng ngày càng gần bất quá đối với bọn họ này loại tán nhân ngoạn gia mà nói này loại đại hình hoạt động bình thường thật là khó lao đến chỗ tốt không nghĩ qua là còn rất có treo khả năng cho nên khi hắn tại giã ngoại soạt tiểu quái về sau nhận được quái vật công thôn hệ thống nhắc nhở về sau lập tức cùng với vài người bằng hưu hướng phía hát thạch thôn chạy đến dù sao phòng thủ thôn có thể so sánh thủ thành dễ dàng nhiều không nghĩ tới đến nơi này dạng vắng vẻ địa phương còn là tránh không khỏi này một ít đáng g i ậ n đại công hội lâm phong vừa nghĩ một bên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại đem ánh mắt bỏ vào đối diện cái kia gọi trần xuyên ra hỏa thân sắc uy các ngươi giảng hay không lý ai trong lúc này lại không phải ngao ngao như bức đế quốc phạm vi thế lực chúng ta tại đây trong tiếp nhận vụ cũng không xấu quy củ nói chuyện chính là vương hùng một cái am hiểu sử dụng đồn khí man chiến sĩ vậy là bọn hắn bọn này tán nhân ngoạn ra trong duy nhất một hai cái tạ hình chức nghiệp có thể nói là ngoại tộc dù sao tất cả mọi người là đơn luyện không phải đạo tặc thích khách này loại có thể âm thầm qua chức nghiệp chính là thợ săn tuần thú sư cái này có thể mang b ả o bảo cục ưng tác chiến bằng không chính là khí công sư kiếm khách này loại có đặc thù năng lực gặp được cường địch tốt xấu còn có chạy trốn cùng bảo vệ tánh mạng kỹ năng tinh khiết vật lộn hình chức nghiệp quả thực phượng m a u lân giác cho dù có vậy đã sớm chết mất vương hùng có thể hôn đến bây giờ coi như là rất khó lường k h ư a trần xuyên đối vương hùng cái này tán nhân ngoạn gia trong ngoại tộc lại chẳng thèm ngó tới cười lạnh nói hừ hừ cái gì có quy củ hay không quyền đầu lớn chính là quy củ hôm nay trận này quái vật công thôn thủ thôn nhiệm vụ chúng ta tối c h ọ n các ngươi nếu thức thời điểm t i u tranh thủ thời gian cút sang một bên lâm phong chờ tán nhân ngoạn gia thực lực cũng không phải rất mạnh điểm này theo trên người bọn họ trang bị thượng trên t i u nhìn ra được dù sao bọn họ này một ít tán nhân ngoạn gia không giống đại công hội ngoạn gia có nhiều như vậy cơ hội hạ dưới phó bản làm nhiệm vụ cũng không có đi chuyên nghiệp lộ tuyến ngoạn gia cung ứng hậu cần cho nên trang bị đều rất kém cỏi lâm phong toàn thân cao thấp cũng bất quá ba kiện màu làm n h ạ t trang bị có hai kiện là hắn đánh hy hữu t ì n h anh bạo phát còn có một kiện là tiếp cái nhiệm vụ cho ban thường nhưng cũng là bởi vì nhiệm vụ này hắn bị một cái đại công hội đổi vài ngày thiếu chút nữa cho giết chết tốt nhất còn là ỷ vào tuần lâm khách đặc biệt bí mật tẩn thân kỹ năng quá chạy thoát những người khác cùng hắn không sai bị lắm có rất nhiều còn không bằng hắn nghi một thân bài bản dù sao như hắn như vậy chơi đã hơn một năm láo ngoạn ra tại đây t r o n g cũng không nhiều trần xuyên làm cho người ta cảm giác gáp bách rất mạnh cao quý chính là pháp gia có thể không phải tùy tiện có thể nhìn thấy nhưng là càng làm cho lâm phong cảm thấy khẩn trương còn là cái kia đứng ở trại trên tường thân thượng trên tản ra nhàn nhạt vầng sáng trương h ả o kiếp tuy nhiên cái kia trương h ả o kiếp thủy trung không nói một lời chắp tay sau đít đứng ở trại trên tường nhìn xa xa nhưng là lâm phong cũng không dám có chút bỏ qua người nọ dùng hắn tại cái trò chơi này trong kinh nghiệm cái này trương h ả o kiếp tuyệt đối không đơn giản các ngươi không cần phải ép người quá đáng vương hùng khi bất quá kêu lên kia trần xuyên lại cười lạnh một tiếng ép người quá đáng thì thế nào có bản lĩnh ngươi tự thượng trên à không nói ta không cho các ngươi cơ hội cho các ngươi cùng tiến lên cũng có thể nói xong một trận p h á p trượng một đạo lam s ắ c điện quang theo pháp trượng đột nhiên rót vào mặt đất giang giác một tiếng dưới chân phương viên năm thước mặt đất đều bị tạc ra từng đạo vết dạ kinh sợ mọi người đều lui về phía sau pháp thuật thương tổn là không bị hộ giáp giảm miễn mặc dù có một ít trang bị hội có chứa pháp thuật phòng ngự nhưng là bọn hắn đám người này liên một kiện làm trang giả vờ đều ít có càng không muốn nói gì pháp thuật phòng ngự trang bị cho nên tại pháp ra trước mà có thể nói không có bất kỳ lực phòng ngự n à nói lâm phong gặp tất cả mọi người có thoải ý hắn lại dốt cục nhịn không được đứng dậy nói đại gia không phải sợ chúng ta bây giờ là tại an toàn khu bọn họ không dám động thủ k i a trần xuyên lại là s ư ơ n g sở tựa hồ bị nói chúng rồi trứng mắt liếc hắn một cái cười lạnh một tiếng nói ngươi nói không sai bất quá các ngươi chẳng lẽ có thể cả đời đãi tại an toàn khu sao nếu như các ngươi thức thời lời nói t i ể u chạy trốn xa một chút giết giết tiểu quái ta liền không sao cả rơi gì đó ta cũng không với các ngươi đoạt nhưng là nếu như dám theo chúng ta đoạt nhiệm vụ lời nói cũng đừng trách ta không có cảnh c á o ngươi lâm phong vẫn chưa trả lời trong đội ngũ có người bất mắn nói uy ta không mang theo đi như vậy nhiệm vụ vừa rồi không có hạn chế nhân số vì cái gì không để cho chúng ta tiếp à, chúng ta tiếp nhiệm vụ cũng có thể thay các n g ư ờ i chia sẻ áp lực à. trần xuyên tựa hồ có chút không nhịn được nhiệm vụ này xác thực là không có hạn chế nhân số nhưng là ban thưởng tổng thể giá trị lại là cố định các ngươi này bang tuổi mục lại không giúp đỡ được cái gì quay đầu lại còn có thể phân mỏng nhiệm vụ ban thưởng cho nên tuyệt đối không thể để cho các ngươi tiếp nhiệm vụ này lâm phong biết rõ trần xuyên nói không giả dùng hắn đối trò chơi kinh nghiệm đến xem này loại đặt ra là rất có thể đồng dạng một cái nhiệm vụ nếu như mười người tiếp hoàn thành sau mỗi người có thể đạt được một kiện bạch sắt trang bị lời nói một người làm lời nói kém nhất cũng là màu xanh đậm trang bị hiện ở loại tình huống này nếu như mọi người cùng nhau tiếp phòng chừng mỗi người có thể phân đến màu lam n h ạ t hoặc màu xanh đậm không đợi trang bị nhưng là nếu như chỉ có một người tiếp nhiệm vụ này lời nói rất có thể là ngân s ắ c thậm chí kim sắc trang bị đối phương xác thực có lý do chiếm lấy nhiệm vụ này có thể lý do sắp xếp do đối mặt loại tình huống này hắn lại như thế nào cũng vô pháp cam tâm dựa vào cái gì muốn cho các ngươi trước cầm dựa vào cái gì ích lợi của chúng ta muốn cho các ngươi phục vụ chẳng lẽ tiểu bởi vô ì vì vi vẻ vậy quả sầu đấm đột đúng một máy lâm của các người càng lớn hơn một chút. Trước cười, người lớn hơn tính phong nhiên thẳng à, lộ h k n cũng g có sai, luận à bởi vì q ả đấm của bọn hắn lớn l à. Vô u là thế giới này còn là màn hình đằng sau thế giới kia quyền đầu lớn mới có thể định bật ta ngồi ở trước máy vi tính lâm phong không khỏi rất nhanh nắm tay đáng giận chính mình lúc trước tiến vào cái này trò chơi không phải là vì phải đ ổ i cường sao nhưng vì cái gì đến lúc này hay là muốn thỏa hiệp muốn n h ư ợ n g bộ nhi những tiêu tán nhân ngoạn ra tuy nhiên trong nội tâm không tam lỏng lại cũng không dám chống đối dù sao tại đây khoản g trò chơi trong tử lần thứ nhất có thể không phải bình thường một cái giá lớn nếu là bình thường trò chơi nói cái gì cũng muốn theo chân bọn họ liều mạng người tranh một hơi phật tranh một nén nhang t i ê u tính đánh không lại cũng muốn bính thống khoái a bất quá tại đây dạng một cái trò chơi trong bính thống khoái t i ể u nghị cũng đ ừ n g nghĩ còn là tranh thủ thời gian co lại chứng a có người muốn ngựa bộ có người lại không cam lòng cứ như vậy tính còn có người cảm thấy người đông thế mạnh có thể làm chút gì đó lâm phong vậy không biết mình xem như loại nào người hắn đang do dự phía trước về sau trên màn hình đột nhiên toát ra một câu đến tiêu bất ly lặng lẽ đối với ngươi nói ngươi tốt nghĩ tiếp nhận vụ sao đến thôn phía nam đi bên kia có thể tiếp nhận vụ lâm phong lập tức sửng sốt một chút nhìn theo trên màn hình chữ thất thần hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này trong lòng tự nhủ đây là có chuyện gì tiêu bất ly là ai bất quá hắn coi như là lão ngoạn gia biết rõ đây nhất định là có nguyên nhân định rồi định tâm thần hồi phục nói ngươi là ai tiêu bất ly lặng lẽ đối với ngươi nói không cần lo cho ta là ai chiếu ta nói làm là được rồi mặt khác đem ngươi mọi người hô qua ta có thể cho các ngươi tất cả mọi người nhiệm vụ lâm phong trong lòng tự nhủ còn có loại chuyện tốt này hắn lại cũng không phải loại hộ thực người được rồi bất quá bọn hắn có thể không là người của ta lâm phong hồi phục hết liền đối với những người khác nói đoàn người trước đi theo ta có việc nói với các ngươi xuống hãn tại trong những người này coi như là có một chút như vậy danh vọng giúp nhau trước quan hệ vậy cũng không tệ cho nên đại gia nhiều ít còn là nghe hắn bất động thanh sắc hô bên cạnh nhiều người một tiếng rất xa đi ra chương 45, n kinh sợ trần xuyên gặp này bang tán nhân ngoạn ra đều lui còn cho là bọn họ sợ trên thực tế có người vậy s ắ c thực sợ không khỏi lộ ra đắc ý biểu lộ nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra cuối cùng không có làm cho lão đại thất vọng vừa nghĩ một bên leo lên trại tường đi đến trương hạo kiếp bên cạnh lão đại những người kia đều bị ta đuổi đi nhiệm vụ này chỉ một mình ngươi để làm dạ ngươi làm không tệ nói như vậy lúc này đây nhiệm vụ ban thưởng kém nhất cũng là ngân sắc trang bị nói không chừng còn có thể bắt được kim sắc trang bị nghi trần xuyên nghe xong nhưng có chút khó có thể tin nói kim sắc trang bị thiệt hay giả nay tiểu phá thôn còn có thể có tốt như vậy ban thưởng trương hạo kiếp nhàn nhạt nhìn hắn một cái ngươi biết cái gì này là người mới thôn cùng bình thường thôn có thể không giống với người mới thôn trần xuyên lập lại một lần ba trước kia h i ệ n nhiên còn chưa ý thức được có chỗ đặc biệt gì người mới thôn hẳn là chính là hội sinh ra người mới địa phương a chính là này có gì đặc biệt ta trương hạo kiết nói mặc dù n h ư n g cái trò chơi này tự do độ rất cao nhưng là đối với người mới thôn hệ thống còn là sẽ dành cho nhất định bảo vệ cùng lưu đ l i cho nên người mới thôn cùng bình thường thôn chân có thể không giống với mỗi cái người mới thôn đều có che giấu nhiệm vụ nhân vật cùng với bảo vật cho nên kim sắc trang bị làm nhiệm vụ ban thưởng là hoàn toàn có khả năng t i ê u tính không có kim sắc trang bị cũng sẽ có không sai biệt lắm giá trị đặc thù vật phẩm k i u trần xuyên nhẹ gật đầu trận nói nguyên lai là có chuyện như vậy à. trương hạo kiếp lại nói trừ này một ít tán nhân bên ngoài cái thôn này còn có so với ngoạn gia sao trần xuyên nhẹ gật đầu có bốn năm c á i à, bất quá thoạt nhìn đều là người mới ngoạn gia trang bị khó coi không được có một gọi tần đại hải ngược lại là có chút ý tứ hắn là cái thôn này dân binh đ ộ i phó lão đại có cần hay không ta đi chuẩn bị một chút bọn họ không cần trương hạo kiếp lắc đầu bọn họ là cái thôn này dân bản xứ thủ thôn nhiệm vụ khẳng định đều nhận lấy t i ê u tính ngươi đi uy hiếp vậy không có gì dùng bất quá bọn hắn tại trong nhiệm vụ phòng trừng vậy lấy không được nhiều ít công vân cho nên thì không cần để ý nói xong lại nói bất quá ngươi hay là muốn chú ý xuống nếu có mới ngoạn gia đã đến lời nói nhất định muốn cẩn thận đối đãi không cần phải như lần trước như vậy hao tổn nhân thủ trần xuyên liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng nhưng trong lòng đối lúc trước giết hắn rồi đồng bạn cái kia ba cái ra hỏa một trận nghiến r ă n g n g h i ĩ n lợi cũng đừng làm cho ta nhìn thấy các ngươi nếu không nhất định muốn các ngươi đ ẹ mắt lâm phong chúng ta đây là đi đâu a đi theo lâm phong đằng sau đi một hồi vương hùng liền có chút kỳ quái hỏi lâm phong lại vậy không biết mình đây là chạy đi đâu chỉ có thể trả lời nói có cái thanh âm nói cho ta ở bên ngoài có thể nhận được nhiệm vụ có cái thanh âm có ý tứ gì tựu i là có người theo ta t ư trò chuyện a một cái tán nhân ngoạn ra nghe xong hai người đối thoại lập tức nói ra ngươi có thể xong rồi a trò chơi này nào có tư trò chuyện mật ngữ công năng a ta có thể hay không biệt đừng thổi a lâm phong nhưng không có tiếp lời bởi vì cái kia thần bí nhân lại cùng hắn nói chuyện làm cho hắn đến phía trước đất chống đi hắn mang người trực tiếp đi vào lại phát hiện t r u n g quanh tựa hồ có điểm không lớn đồng dạng di bên này nở tờ cờ theo bên kia giống như không lớn đồng dạng a có một mắt sắc tán nhân ngoạn gia đột nhiên kêu lên xác thực trước gặp được thôn dân danh tự đằng sau danh xương đều là hát thạch thôn thôn dân mà ở trong đó thôn dân danh xương lại là thiên tùng c h ấ n dân c h ấ n hoặc là thiên tùng c h ấ n dân binh h i ệ n nhiên có chỗ khác nhau một đội t r ư ừ n g gần trăm người dân binh chính đang tiến hành huấn luyện chỉ thấy chỉnh tề nở tờ cờ đội ngũ tại một cái n g o n g a ra mệnh lệnh không ngừng biến hóa phía trước trận hình thoạt nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng cái kia ngoạn da mặc trên người một kiện đen kịt liên hoàn thiết giáp xem xét tự không phải bình thường mặt hàng ta kháo như vậy ngữ bức cái kia hàn văn h o á n là cái gì lai lịch a lại vẫn có thể ra lệnh cho n ở tờ cờ lâm phong k i n h thường nói nay tính cái gì đại công hội thuộc hạ bình thường đều không chế có n ở tờ cờ quân đội thật sự là hiểu biết nông cạn hãn lời tuy nhưng nói như vậy nhưng trong lòng cũng là một trận kinh nghi bất định đại công hội tuy nhiên có được n ở tờ cờ bộ đội nhưng trong lúc này tại sao có thể có tuy nhiên số lượng không phải rất nhiều sức chiến đấu thoạt nhìn cũng không phải rất mạnh nhưng đó cũng là một chi quân đội a lại có thể bị một cái ngoạn gia chỗ chỉ huy đây cũng quá cổ quay à chẳng lẽ người kia danh vọng sông vô cùng cao đúng nhất định là như vậy lâm phong trong lòng âm thầm đối với chính mình nói ra hoan nên đi vào hát thạch thôn một bóng người đột nhiên ở trước mặt mọi người hiện lên đi ra lâm phong lập tức đả khởi tinh thần người này đúng là theo hắn âm thầm đối thoại tiêu bất ghi tiếp theo lại có mấy người theo bên cạnh trong nhà gỗ đi ra trong đó thậm chí có một cái phát ra này tại tán nhân ngoạn gia trong cũng không thấy nhiều lâm phong tại đám người này thân thượng trên nhìn lướt qua đột nhiên đã rơi vào một bên một cái kiếm khách thân thượng trên ta kháo lao hà tại sao là ngươi lao hà chỉ hiển nhiên là hà sở cụ hà sở cụ cũng có chút giật mình ngươi là lâm phong cái kia mang chiến ngao thợ săn ngươi bảo bảo cục ư n g nghi dễ ạ đừng nói nữa trước một thời gian ngắn làm nhiệm vụ làm cho đại công hội một trận đuổi vì thay ta cản phía sau làm cho người ta chặt lâm phong nhắc tới cái kia đầu nuôi mấy tháng sùng vật cũng là có một ít thương cảm vương hùng kinh ngạc nói các ngươi nhận thức lâm phong vội vàng giới thiệu nói vị này hà sở cụ vậy theo chúng ta đồng dạng là tán nhân hoặc gia trước kia ta cùng hắn cùng một chỗ tổ đội giết qua hy hi hữu t i n h anh nhiều người nghe xong cảnh giác lập tức thiếu một ít tán nhân ngoạn gia trong lúc đó bình thường vẫn tương đối hảo ở chung dù sao bọn họ muốn tại đại công hội trong khe hẹp cầu sinh tồn lẫn nhau bình thường cũng sẽ không đối địch này không sai biệt lắm xem như tán nhân ngoạn gia trong lúc đó cam chịu quy tắc ẩm ngươi này bằng hữu hôn khá tốt ta sẽ không phải là gia nhập cái gì đại công hội a lâm phong cũng có chút kỳ quái lúc trước cùng một chỗ tổ đội về sau cái này hà sở cụ theo hắn không sai biệt làm a như thế nào mấy tháng không có gặp thoạt nhìn trở nên mạnh mẽ lực sẽ không phải thật là gia nhập đại công b i ta hắn cũng đã hỏi đứng dậy kia hà sở cụ con đường ha ha lời này lại nói tiếp tục giải ta cũng không có gia nhập đại công hội bất quá ngược lại đã bái một cái kiếm thần làm sư phụ đương nhiên đây là làm phiền ta vị bằng hữu kia tiêu bất ly là hắn giúp ta ta mới có thể bái sư thành công đỗ nhất ba nghe nói như thế không khỏi nhìn tiêu bất ly li liếc trong lòng tự nhủ còn có loại chuyện này ta như thế nào không biết mọi người nghe xong có không ít người trong mắt đều trở nên nóng bỏng lên bái kiếm thần làm sư phụ phòng chứng nhất định là gia nhập tông môn a nợ tờ cờ tông môn này loại tổ chức chính là có thể n g ộ nhưng không thể cầu gì đó bởi vì này gì đó cùng bình thường nợ tờ cờ thế lực không lớn đồng dạng đều là thập phần bí mật gia nhập phương pháp thập phần nghiêm khắc bình thường chỉ có thông qua bái sư nhiệm vụ mới có thể gia nhập bất quá một khi gia nhập tự tương đương với có chỗ dựa tuy nhiên còn là cần tay làm hàm nhai không giống đại công hội như vậy thuận tiện nhưng mà vậy không kém là bao nhiêu nhưng lại càng thêm thuận tiện tông môn bình thường đều có kỹ năng trang bị phương diện c h u n g cho cùng với sư môn nhiệm vụ có thể tiếp loại nhiệm vụ này coi như là đại công hội cũng là không có biện pháp lũng đoạn cho nên có thể nói r a nhập mộ tê cái tông môn cửa t i ể u tương đương với có một cái ổn định mà lại tương đối an toàn thăng cấp lộ tuyến bất quá này loại che giấu tông môn trên cơ bản rất khó gặp được bình thường đều dựa vào phía trước gây ra che giấu sự kiện tài có thể chạm hoàn thành sự kiện mới có thể gia nhập này che giấu sự kiện chính là rất khó hoàn thành cho nên t i ể u tính ngẫu nhiên có tán nhân l o ạ n r a gặp không có phía sau lương duy trì cũng rất khó gia nhập không thể tưởng được hà sở cụ lại gặp được qua một cái còn thành công gia nhập lao hà đây là ngươi không trưởng nghĩa biết rõ che giấu môn phái như thế nào không chiếu cố các huynh đệ thoáng cái a một cái kiếm khách đột nhiên bất mãn nói hiển nhiên có điểm đỏ mắt hà sở cụ nói dựa vào ngươi nói ngược lại đơn giản lúc trước ta gia nhập cái kia tông môn chính là phí lao đại cứng mạnh mẽ cũng là cơ duyên xảo hợp tài gia nhập các ngươi nghĩ muốn gia nhập lời nói cũng không cái kia cơ duyên người nọ cũng biết hà sở cụ nói không không có sai thở dài nói ai kỳ thật tông môn cái gì ta cũng không còn cái kia dạ tâm nếu có thể có một an tâm luyện cấp không có người đoạt k h á i điệu bản ta liền thỏa mặn a Đáng tiêu ế đến c cũng không còn đụng không bây giờ phải bất ly lại bỗng nhiên nói như vậy địa phương ta lại là biết rõ một cái bay qua hát sơn dãy núi chính là hoang m a n d ã y núi kia trong phạm vi vô cùng còn đại sơn trong quái vật hải đi còn không có đại công hội c ấ p đoạn các ngươi nếu có hứng thú có thể đi bên kia luyện cấp đánh bảo a lâm phong nói thôi đi chỗ kia ta nghe nói qua căn bản không phải chúng ta cái này trình độ có thể đi vạn vừa gặp phải cái gì siêu cấp mành thu chạy đều chạy không được trừ phi là đại công hội tổ chức đại đội nhân mã khai hoang nếu không không ai dám đi tiêu bất ly lại thản nhiên nói thế thì cũng chưa chắc ta hai ngày trước phải đi lần thứ nhất đánh không ít thứ tốt còn bắt lưỡng trích bà bảo cụ cưng vậy không thế nào khó a lâm phong nhìn nhìn hà s ở cụ lại nhìn nhìn tiêu bất ly tâm tim nói thiệt hay giả kia vương hùng lại nói ngươi t i ể u thổi a lời này ai tin a tiêu bất ly thực sự không đến não đột nhiên k h o á tay đem ao đầm cự ngạc cho gọi về đi ra này đầu chừng bốn dài năm thước tự thú vừa xuất hiện lập tức dọa đám người kêu kêu to một tiếng ta kháo đồ chơi này ngươi cũng có thể chảo đây là cấp mấy g i a tính không đúng nha làm sao ngươi có thể lăng không triệu hoán sùng vật ta Gì, tại sao là bạch danh không phải buốt tiểu quái cũng có thể có lớn như vậy khổ người ta kháo đây tuyệt đối là hoang m a n dãy núi trong quái vật mọi người có vội vàng đặt câu hỏi có nhưng trong lòng thì khiếp sợ trong lòng tự nhủ người nọ là cái gì lai lịch à lại có thể ẩn thân lại có thể triệu hoán bà bảo cũng ưng thực lực cũng quá mạnh à vậy khó trách bọn hắn cảm thấy khiếp sợ bình thường mà nói sùng vật sức chiến đấu đều muốn yếu hơn kém hơn chủ nhân hiện tại quang là như thế này một đầu cự ngạc sức chiến đấu cũng đủ để áp đến trong bọn họ đại bộ phận người như vậy này đầu cự ngạc chủ nhân thực lực vừa muốn mạnh bao nhiêu nhi đối mặt mọi người thất truy bắt thiệt ba vấn đề tiêu bất ly lại không có trả lời hiện tại các ngươi tin chưa tin tin tuyệt đối tin tiêu bất ly lại nói các ngươi đã đều là lao hà bằng hữu vậy t i ể u là bằng hữu của ta như vậy à nếu như các ngươi muốn bắt như vậy dã thú làm sùng vật lời nói chờ ta làm xong lúc này đây chiến dịch nhiệm vụ có thể mang bọn ngươi đi à hoang mang trong dạng núi như mạnh như vậy thú khắp nơi đều là mấy cái thợ săn hệ ngoạn gia lập tức đều tâm động bọn họ mang phần lớn còn là l a n g a tiểu báo a các loại bình thường g i ã thú nếu có thể trả o một cái như vậy phong cách như vậy lô cốt g i ã thú làm s n g vật thực lực kia tăng lên tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo a lâm phong lại bắt được tiêu bất ly trong lời nói trọng điểm chờ một chút ngươi nói chiến dịch nhiệm vụ là có ý gì chương bốn mươi sáu ngươi nói chiến dịch nhiệm vụ ban thưởng hắn trước k i ê u cũng có qua vô số hội viên thủ hạ đối với như thế nào thu vào ngược lại cũng có chút minh bạch muốn tưởng thu phục này một ít tán nhân ngoạn gia chỉ dựa vào quyền đầu cứng là không đủ này một ít tán nhân ngoạn gia có thể hôn đến bây giờ cái này trình độ khẳng định đều có có chút tài năng hơn nữa khẳng định cũng sẽ không dễ dàng cùng tin người khác nếu không đánh giá sớm đã bị đại công sẽ cho thu nạp cho nên tiêu bất ly từ vừa mới bắt đầu không có ý định chủ động mời chào đối phương sự khác biệt hắn ngược lại hy vọng đối phương chủ động cầu phía trước gia nhập bọn họ mà nếu muốn đạt thành này một mực như vậy nhất định phải biểu hiện ra, ra đủ thực lực đầy đủ chỗ tốt cùng với đầy đủ thành ý cho nên n à y hội hắn liền đánh chính là ân uy tịnh thi chủ ý nghe được lâm phong vấn đề tiêu bất ly mỉm cười chiến dịch nhiệm vụ đương nhiên chính là chiến dịch nhiệm vụ a các ngươi không cũng là bởi vì chiến dịch nhiệm vụ mới đến sao vương hùng nói không đúng vậy a chúng ta là bởi vì quái vật công thôn sự kiện mới đến a tiêu bất ly nói thì phải là kỳ thật đây đều là một mã sự ngươi biết vì quái vật gì hội công đánh hát thạch thôn sao vương hùng nói ta làm sao biết quái vật công thôn còn cần nguyên nhân sao hắn lời này lại là đưa tới một trận không nói gì này b ă n g tán nhân ngoạn ra chơi lâu như vậy tuy nhiên không có hôn gia cái gì trò nhưng là đối cái này trò chơi bản chất lại cũng ít nhiều đều có chút minh bạch cái trò chơi này có thể cùng những kia không giải thích được ngốc n ế t vong du không giống với từng cái sự kiện đều cũng có nguyên nhân q u á i vật công thôn càng phải như vậy này vương hùng ngay cả điều này cũng không biết cũng không biết là thật k h ở còn là giả ngu lâm phong đột nhiên xứng sờ nói chẳng lẽ là theo chiến dịch nhiệm vụ có quan hệ tiêu bất ly nhẹ gật đầu không có sai chính là theo chiến dịch nhiệm vụ có quan hệ cái này chiến dịch nhiệm vụ ta gần nhất tài tiếp nhiệm vụ mục tiêu là trợ giúp hát thạch thôn thôn trưởng đánh hát sơn doanh trại mà hát sơn cường đạo tựa hồ phát hiện chúng ta ý đồ thấy vậy liền quyết định tiên phát chế nhân cho nên trên thực tế kỳ thật q u á i vật công thôn chính là chiến dịch nhiệm vụ một bộ phận mà thôi lâm phong lại h ồ nghi nói chờ một chút ngươi nói hát thạch thôn thôn cho ngươi đi đánh hát sơn doanh trại điều này sao có thể chỉ bằng mấy người các ngươi người sao tiêu bất ly nói đương nhiên không phải còn có những kia dân binh a hát thạch thôn thôn trưởng dựa vào cái gì cho ngươi chỉ huy bộ đội của hắn a không phải của hắn bộ đội mà là ta bộ đội của mình tiêu bất ly nói tới chỗ này s ô n g hàn văn hoán hô một tiếng hàn văn hoán lập tức hấp tấp t i ể u chạy tới lão đại có việc gì thế không có gì chính là hỏi một chút bộ đội huấn luyện thế nào sơ bộ huấn luyện đã xem như xong rồi bất quá vẫn là có tiếp tục tăng cường tiềm lực nhưng lại không có trải qua thực chiến còn không biết có thể phát huy ra mấy tầng thực lực hiện tại t i ể u đợi đến quái vật đến công thôn hàn văn hoán lời nói đưa tới một trận dối loạn nguyên lai cái này có thể chỉ huy nở tờ cờ quân đội người dĩ nhiên là cái này tiêu bất ly chính là thủ h ạ mà tiêu bất ly phải là bao nhiêu năng lực c cái này mọi người thấy tiêu bất ly mục quang càng thêm không giống với lúc trước lâm phong nhưng không có bị này một ít dân binh hù dọa ít nhất biểu hiện ra thoạt nhìn là như thế hắn có tiếp tục hỏi bất quá này trăm tám mươi người chỉ sợ không đủ a tiêu bất ly nhẹ gật đầu xác thực không quá đủ rồi bất quá không phải còn có hát thạch thôn dân binh sao hơn nữa hiện tại hát sơn cường đạo dẫn đầu khởi xướng tiến công này kỳ thật hẳn là chính là hệ thống cho trợ rút tránh cho nhiệm vụ khó khăn rất cao thế cho nên không cách nào hoàn thành nếu không dùng binh lực của chúng ta thật là khó đánh hạ thường trại hiện tại chỉ cần đánh phòng thủ phản kích là đến nơi chỉ cần có thể tại thủ thôn trong chiến đấu đánh chết mấy cái sơn tặc thủ lĩnh chờ đánh sơn trại t i ự u dễ dàng nhiều lâm phong lại nói kia trước ngươi nói có thể tiếp nhận vụ là chuyện gì xảy ra hắn lời này lại đưa tới khắc tán nhân ngoạn ra chú ý Chớ mắt nhìn tiêu bất ghi đương nhiên là chỉ ta đây cái chiến dịch nhiệm vụ kỳ thật ta là không muốn làm cho các ngươi lúc kết vào càng nhiều người ban thưởng lại càng thiếu cái này các ngươi cũng hẳn là biết đến a bất quá ai cho các ngươi là hà sở cụ bằng hữu nghi hắn cầu ta giúp các ngươi lần thứ nhất ta cũng không có biện pháp h u ố hồ mặc dù nói nhiệm vụ này hiện tại đã là năm chắc bất quá các ngươi đã nghĩ tiếp nhiệm vụ lại là hà sở cụ bằng hữu cho nên nếu như nguyện ý lời nói ta có thể cho các ngươi cộng hưởng thoáng cái nhiệm vụ này cùng một chỗ hoàn thành dù sao đó là một đoàn đội nhiệm vụ a một người làm cũng là làm một đám người làm cũng là làm sao kỳ thật lâm phong cùng hà sở cụ cũng chỉ là hời hợt chi giao hà sở cụ thay bọn họ nói chuyện thật sự có điểm vượt quá lâm phong dự kiến này hội nghe tiêu bất ly nói như thế lập tức đối với chính mình trước hoài nghi có chút ngượng ngùng tiêu bất ly lại ra vẻ nghiêm túc nói bất quá các ngươi nên nghĩ kỹ cái này chiến dịch nhiệm vụ là một thể nhất t h i ế t a bang ngự tử tán nhân ngoạn l h hạ Hát Sơn ra hai mặt cùng d ò n bọn họ ngược lại nghĩ tiếp thủ thôn nhiệm vụ a nhưng là người ta không cho a tuy nhiên chiến dịch nhiệm vụ tựa hộ trường dài điểm nhưng là ban thưởng hẳn là vệ ậ hội rất tốt ta làm nhiệm vụ này thật cũng không sai ta nguyện ý với ngươi cùng một chỗ làm chiến dịch nhiệm vụ bất quá này ban thưởng ai cho a hẳn là, là hát thạch thôn thôn trường a tiêu bất ly nói ra dù sao nhưng hắn là không có, có cái ó c gì làm cho người ta làm nhiệm vụ ban thưởng đột nhiên có người nói nói chiến dịch nhiệm vụ ban thưởng không phải ai phát mà là đoạn mọi người đồng loạt nhìn lại kia nhưng cũng là một thân lưng cung tiễn thợ săn ngọt o ra gọi là triệu phi vũ tiêu bất ly ngạc nhiên nói lời này của ngươi là có ý gì kia triệu phi vũ giải thích nói ta trước kia cho một cái nở tờ cờ l ĩ n h chủ đánh giặc biết một chút gì đó chiến dịch nhiệm vụ chủ muốn thưởng là lãnh thổ cùng địa bàn mà không phải trang bị cái gì tỉ như ngươi nhiệm vụ này nếu là đánh hát sơn doanh trại như vậy sau khi thành công hát sơn doanh trại hẳn là tựu i có thể trở thành địa bàn của ngươi bất quá đất này bạn muốn như thế nào kinh doanh ta cũng không biết tiêu bất ly nghe xong lại là trong nội tâm vui vẻ lời này của ngươi nói là sự thật đó là đương nhiên tiêu bất ly nói kia nói như vậy có thể thì phiền thoái địa bàn cái gì ta cũng không cách nào cho các ngươi phân a nếu không như vậy các ngươi nếu như có thể giúp ta làm xong nhiệm vụ này đoạt hạ dưới này khối địa bàn các ngươi tựu i có thể tại vùng này tùy tiện tiếp nhận vụ hạ dưới phó bản luyện cấp như thế nào đồng thời núi này trại cũng có thể làm cho các ngươi nghỉ ngơi và hồi phục kia bang tử tán nhân ngoạn gia nghe xong lập tức nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng loại chuyện tốt này có thể so sánh tùy tiện cho điểm nhiệm vụ ban thưởng muốn tốt hơn nhiều hà sợ cụ lại nói ta nói lao lâm nếu không ngươi t i ể u theo chúng ta hơn à chờ đánh hạ này khối địa bàn sau chúng ta chuẩn bị thành lập một cái công hội ngươi nếu tới lời nói coi như là ngươi lão lâm phong nghe xong thực sự có chút động tâm hắn không phải là không muốn gia nhập công hội trước kia cũng có công hội mời trào qua hắn hắn không nghĩ chính là làm cho người ta làm phá hôi dù sao như hắn như vậy tán nhân n o ạ n gia đi đ ạ i công hội chắc chắn sẽ không trở thành nòng cốt chỉ có thể là thành viên v ò ngoài n g tuy nhiên tâm động nhưng là gần đây cẩn thận hắn lại không muốn tùy ý tỏ thái độ nói ra còn là nhìn nhìn lại à chờ cái này chiến dịch nhiệm vụ làm xong lợi nói rồi nói sau hắn vừa nói như vậy những người khác thực sự không muốn sớm biểu thái tiêu bất ly thực sự không đội mà khuyên bọn họ gia nhập đối với cái này một ít đ ể phòng lòng tham cường tán nhân ngoạn ra càng là khuyên bảo ngược lại khả năng nâng phản tác dụng muốn tưởng thu phục bọn họ còn muốn xem thực tế lợi ích của mình có thể thể hiện ra công bình công chính năng lực lãnh đạo đám người kia gia nhập làm cho tiêu bất ly lo lắng lập tức càng đủ đám người này trụ cột thuộc tính phổ biến đều rất cao bởi vì không có bao nhiêu thời gian làm nhiệm vụ cùng hạ dưới phó bản đám người này đại bộ phận đều chỉ có thể dựa vào phía trước làm chuyên nghiệp kỹ năng đến đề cao thực lực cho nên trụ cột thuộc tính đều rất cao thậm chí rất nhiều người đều so với tiêu bất ly trụ cột thuộc tính cao hơn nhiều đương nhiên này giới hạn tại bình thường trụ cột thuộc tính như tinh thần lực này loại đặc thù thuộc tính những người kia cũng rất một loại lần nữa nói không biết pháp thuật tăng lên cũng vô dụng đám người này lớn nhất khuyết điểm chính là kỹ năng cùng trang bị đều phổ biến rất kém cỏi trang bị càng nát đến không có bên cạnh cho nên thực lực cũng không tính rất mạnh một mình đấu một người bình thường tinh anh thật cũng không gì vấn đề lớn nhưng là nếu như gặp được cao đẳng tinh anh muốn bi kịch tiêu bất ly cùng đỗ nhất ba hà sở cụ hai người thương l ư ợ n g xuống cảm thấy muốn lung lạc những người này có chắc chắn muốn xuất ra ít đồ cuối cùng hà sở cụ liền đề nghị nói như vậy à nếu không chúng ta nhiều đem không cần phải đồ bỏ đi làm trang giả vờ cống hiến xuất hiện đi tiêu bất ly nhẹ gật đầu sâu chấp nhận nhiều người liền đem bao khỏa lật ra cái đáy hướng thiên n à y làm ra vài kiện lam sắc trang bị tiêu bất ly cống hiến đi ra chính là đồ tể lấy máu kiếm đây là hắn đạt được đệ nhất kiện lam sắc trang bị còn có hai kiện lam sắc bị giáp trang bị đều là hắn trước trong một đoạn thời gian thay bị thay thế đ ồ nhất ba cùng hà sở cụ vậy mỗi người cống hiến hai kiện tổng cộng bảy kiện màu lam nhạt trang bị những vật này đối với bọn họ mà nói đã không có di trọng dụng bất quá đối với này một ít tán nhân ngoạn g a mà nói lại cũng đều là thứ tốt nay bảy kiện trang bị dùng đấu giá hình thức bán cho này bang tán nhân ngoạn g a bất quá giá thấp định cứ thấp này một ít tán nhân n o ạ n g a lại rất có ăn ý không chịu ra giá cao cho nên trên căn bản là nửa bán nửa t ặ n nay chút món tiền nhỏ tiêu bất ly hoàn toàn sẽ không để vào mắt bất quá hắn cũng sẽ không miễn phí dân tặng nói như vậy bắt được trang bị người cố nhiên là vui mừng phấn khởi những kia lấy không được trang bị người sẽ phải không công bằng hiện tại tuy nhiên đại bộ phận mọi người không có bắt được trang bị nhưng là ít nhất chứng kiến một hy vọng bảy kiện trang bị tổng cộng tài bán ba cái kim tệ ba người tùy tiện phân ra phân đưa xong gì đó tiêu bất ly lại cho mọi người an bài nâng chiến thuật lúc này đây bột tổng cộng có ba cái một cái kim sắc hai cái ngân sắc bất quá ta tiếp chiến dịch nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng là công đánh sơn trại chương ngao a ngao như bốn c đế q u mươi bảy hát sơn quân đến tiêu không rời sau khi rời đi lại hỏi tới cố thiếu bang đám người trong mấy ngày này thăng cấp đích tiến độ tới ở nơi này mấy ngày trong tiêu không rời cố nhiên không có nhàn rỗi cố thiếu ba n g mấy người bọn hắn đích thực lực cũng đều có nhất định tăng lên lý cây nhân đang do dự liên tục sau chuyển chức liễu cơ quan sư nghề nghiệp này cơ quan sư là một tượng mãn cấp sau sở x u ấ t phát nghề nghiệp năng lực là luyện chế cơ quan ngay mặt trên chiến trường chỗ dùng không lớn bất quá lại am hiểu k i ể m chế địch nhân còn có thể chế tạo các loại chiến tranh công cụ vốn là nghề nghiệp này thăng cấp là dường như khó đích bởi vì là nửa đời hoặc nửa chiến đấu nghề nghiệp thăng cấp kỹ năng cần đại lượng tài liệu nếu như là tán nhân nhà chơi lời của căn bản không chơi nổi bất quá bởi vì có tiêu không rời cái này đại kim chủ đích ủng hộ những thứ này dĩ nhiên là không là vấn đề l i ê u lý cây nhân trong hai ngày này hao tốn đại lượng đích tài liệu thành công đem một tượng kỹ năng lên tới l i ê u l và mười xúc phát cơ quan sư đích chuyển chức nhiệm vụ lại đem cơ quan thuật lên tới l i ê u l và ba đã có thể chế tạo nẫu cơ nhẹ hình đầu thạch khí nhóm vũ khí l i ê u bất quá đối với lý cây nhân đích lựa chọn tiêu không rời ngược lại có chút kỳ quái tại sao ngươi sẽ chọn cơ quan sư nghề nghiệp này đây lý cây nhân giải thích đương nhiên là vì sau này lên cấp nghề nghiệp làm ý định căn cứ của tam ổ c một r chơi này loại ê n nghề, nghề n cấp ệ p khác i l phục hợp hình lên cấp nghề nghiệp còn lại là hai loại bất đồng nghề nghiệp đích năng lực tương gia sinh ra tỷ như nguyền rủa kiếm sĩ là đạo sĩ cùng kiếm sĩ đích năng lực tổ hợp sau mà thành đồng thời có hai loại bất đồng nghề nghiệp đích năng lực cho nên chỉ cần kiêm chức đích thời điểm lựa chọn chính xác hẳn là được x u ấ t phát khác gần nút nghề nghiệp liễu nếu bây giờ chúng ta có cơ hội học được đạo tâm trở thành đạo sĩ như vậy căn cứ phán đoán của ta đạo sĩ cơ quan sư hẳn cũng có thể x u ấ t phát tương tự nguyện rủa kiếm sĩ đích gần nút nghề nghiệp chẳng qua là không biết tên gọi là gì thôi năng lực sao dĩ nhiên là cơ quan khôi lỗi một loại đích đồ tiêu không rời nghe cũng là hơi cảm kinh ngạc đạo sĩ cơ quan sư loại này tổ hợp thật có thể không mặc dù hỏi như thế hắn ngược lại cảm thấy lý cây nhân đích suy đoán tựa hồ rất có đạo lý lý cây nhân lắc đầu nói ta cũng không có mười tầng năm chậc bất quá thử một lần tóm lại là không có chỗ xấu hơn nữa cơ quan thuật cao còn có thể đ ế m thử học tập ngươi mang vào những thứ kêu bạn vẽ a tiêu không rời lòng nói cũng là như vậy ngươi còn suy đoán ra những thứ khác tổ hợp sao lý cây nhân gật đầu một cái nói căn cứ ta đối với trò chơi lý luận đích nghiên cứu cùng kinh nghiệm để phán đoán lời của đạo sĩ cung tiến thủ hẳn có thể xuất hiện tương tự phù văn sẹo tay ma cung thủ các loại phục hợp hình nghề nghiệp năng lực dĩ nhiên là đem pháp thuật rung hợp ở mũi tên thượng sẹo hướng đ í nhân đạo sĩ không phải tắc thích khách hẳn có thể xuất hiện tương tự nhẫn người đích nghề nghiệp những thứ khác ta tạm thời còn không có nghĩ ra được bất quá nếu nguyền rủa kiếm sĩ cần đặc định nở tờ cờ mới có thể chuyển chức như vậy những thứ này p h ù hợp hình nghề nghiệp h ắ n cũng cần đặc thù nở tờ cờ cùng đặc thù môn phái mới có thể chuyển chức đi tiêu không rời trong lòng âm thầm g ậ t đầu lý cây nhân nói những thứ này cùng hắn dĩ vãng suy đoán ra đồ nhưng cũng rất có tương tự chỗ bất quá lời như vậy hàn văn hoán cùng tiếu cách đích lựa chọn chẳng phải là có chút cây lặc hai người bọn họ coi như l ĩ n h nộ g đạo tâm cũng không cách nào x u ấ t phát tần nút nghề nghiệp liễu nếu như không thể lên cấp lời của chỉ dựa vào lờ vờ một nói tâm cũng chỉ có thể học tập một ít cấp m ộ t đích cấp thấp pháp thuật bất quá tiêu không rời chuyển niệm lại một m u ố n coi như chỉ có thể học tập cấp m ộ t đích pháp thuật cũng không sao tổng thể mà nói vẫn rất có dùng có thể sử dụng một ít cấp thấp đạo thuật thêm máu thêm phòng thêm mờ ở uff chớ xem thường những thứ này cấp thấp đạo thuật đối với năng lực thêm t ầ n g còn là rất lớn kia lý cây nhân lại nói về phần ban g t i ể u trước mắt học được năng lực bởi vì ta đối với cái này khoản trò chơi tài liệu bây giờ có ít còn không cách nào phán đoán có hay không có thể cùng đạo thuật kết hợp tiêu không rời trần chờ một chút xoay người lại nhìn một chút đang t r ư ớ c máy vi tính chuyên tâm phân chiến đích ba người cho tới nay mặc dù tại chức nghiệp năng lực lựa chọn thượng hắn đối với mấy người không có cơ cầu nhưng tổng thể mà nói còn là hy vọng năm người giữa có thể có điều h ỗ bổ đích hát mọi người trước d ừ n g một cái với các ngươi thương lượng chuyện này mấy người dối d í t dừng lại trong tay tiểu nhị thiếu cách đạo thế nào lao đại tiêu không rời đạo mọi người chơi cái này khoản trò chơi cũng có mấy ngày hẳn đối với cái này khoản trò chơi nghề nghiệp thể hệ đều có hiểu biết liêu đi lớn như vậy nhà đều có mỗi người muốn lựa chọn nghề nghiệp liêu sao nói một chút coi ta hàn ả o o h ạ văn hoán gai gái đầu ta đối với pháp thuật cái gì ngược lại không có vấn đề dù sao các ngươi sẽ là được ta hy vọng còn là lánh binh đánh giặc cho nên vẫn là chọn võ tướng đi dù sao võ tướng đích hào quang kỹ năng có thể tác dụng với toàn quân a lại nói võ tướng đích năng lực thả vào trên thực tế cũng không lội a cũng coi là cực kỳ năng lực chẳng qua là hiệu quả không có như vậy hoa lệ thôi tiêu không rời gật đầu một cái được rồi ngươi nếu như nghĩ như vậy ta đừng nói gì như vậy thiếu cách còn ngươi còn tính toán lên cấp ngự kiếm sư sao t i ế u cách lại lại làm cho tiêu không rời cảm thấy hết ý lắc đầu một cái còn là tính chọn ngự kiếm sư thái phiền thoái ta bây giờ ngay cả kiếm thuật cũng sẽ không đây ta gần nhất phát hiện một tần nút nghề nghiệp vũ khí đại sư nghề nghiệp này thật đúng ta khẩu vị đích nếu như có thể ta tính toán lên cấp nghề nghiệp này vũ khí đại sư nghề nghiệp này cũng coi là p h ụ hợp hình lên cấp nghề nghiệp đích một loại nghề nghiệp này đích lên cấp yêu cầu tương đối kỳ lạ cần đem năm chủng loại hình đích vũ khí chuyên di ng đạt tới lv năm trở lên năm loại bất đồng loại hình vũ khí kỹ năng đạt tới lv mười cái này có thể so với một loại kiếm khách võ tương cái gì khó hơn nhiều bất quá vũ khí đại sư đích năng lực cũng rất cho lực vũ khí đại sư có thể thuần thục đích sử dụng các loại vũ khí ở học tập các loại vũ khí kỹ năng đích thời điểm cần độ thuần thục rất xuống năm mươi phần trăm hơn nữa có thể sử dụng tất cả vũ khí đích kỹ năng vô luận là trường thương cái bờ lớn còn là đao kiếm truy thủ thậm chí cung nô ám khí dạng dạng như học c o như là nhân tố s ừ n cực kỳ cao một loại nghề nghiệp nghề nghiệp này vẫn có thể nhanh chóng thiết đổi vũ khí l â y ứng đôi cát loại bất đồng trường hợp bởi vì nhưng học tập vũ khí chủng loại bây giờ quá nhiều vũ khí đại sư đích kỹ năng thường thường nhiều đến không hết cho tới nghề nghiệp này đích cổ làm cực kỳ nhiều hạn chế người bình thường căn bản dùng không tốt nhờ tương là nếu như dùng tốt lắm liền vô cùng lợi hại ở nờ tờ c ờ đích giữa các võ giả lưu truyền một câu nói mười vũ khí chín món ăn còn có một là biến thái nó i chính là cái này nghề nghiệp đích đặc điểm nhưng là đối với tiếu cách như vậy một tay tốc bốn trăm trở lên rút gân lưu nhà chơi mà nói lại hoàn toàn không thành vấn đề tiêu không rời gật đầu một cái đối với t i ê u cách đích lựa chọn bày tỏ đồng ý như vậy cứ như vậy đi bang t h i ể u con ngươi ngươi cái đó vu thuật học như thế nào liễu cố thiếu bang lắc đầu một cái còn là lv hai bất quá ta đích h ý thuật đã luyện đến lv mười liễu còn lĩnh ngộ lv hai đích thuật luyện đ ăn bây giờ có thể luyện chế một ít cực thấp đích bổ máu bổ thể lực đang ă ư ợ n g bất quá mua tài liệu cần tiền a có hay không kim tệ cho tam ấy tiêu không rời lòng nói cái này tiểu nhị chẳng lẽ tính toán sau khi đi chuyên cần lộ tuyến gật đầu một cái kim tệ có là bất quá ngươi không học chiến đấu kỹ năng đánh trách đánh như thế nào a Cũng không thể lao thị dùng linh ba đi. cố ũ n không dùng linh g thể thị lao miêm đi. c thiếu bang đạo vậy cũng được không đến n ổ i ta một xây số đích thời điểm liền tự mang theo lờ vờ mục đích căn bản kiếm pháp cùng lờ vờ mục đích kiếm pháp đoạn thời gian này đánh trách thăng cấp ta sẽ dùng đích chính là cái này hai bộ kiếm pháp đến bây giờ kiếm pháp cũng đã lên tới lờ vờ nam liễu cái này kiếm pháp cũng là cố thiếu bang trước kia bị nhà hắn lao ra t ử bực học đặt ở trò chơi trong cũng chính là một đại lộ hàng kỹ năng so căn bản kiếm pháp khá hơn một chút nhưng cũng có hạn cố thiếu bang học mặc dù chưa nói tới gn g thông nhưng cũng coi như mã, mã hổ, hổ. đối phó tay mới thôn đích tiểu quái vẫn có chút dùng tiêu không rời nghe đạo ngươi tính toán cùng ta một dạng đi nguyền rủa kiếm sĩ lộ tuyến sao cái này ta còn chưa nghĩ ra hơn nữa loại chuyện như vậy kế hoạch không có thay đổi mau còn là đi một bước nhìn một bước đi tiêu không rời thở dài đối với cố thiếu bang loại này bị sấp sảnh cách có chút bất đắc dĩ bất quá hắn nói cũng không sai còn là đi một bước nhìn một bộ đi hắn đem k i ê u mấy tờ huyền hư cung truyền tống p h ủ phát cho bốn người dặn dò bọn họ ngày mai nếu như một khi gặp phải nguy hiểm liền lập tức truyền tống ngất người sau đó liền mỗi người tản đi liễu trong chắc mắt đã đến ngày thứ hai m ắ trại thấy cách q càng càng tường thôn về phần tiêu không rời đám ba người nhưng không có hiện thân bọn họ cũng không tính toán bị theo dõi trần xuyên có chút ỷ lút đích liếc mắt nhìn mặt tây đích trại tường lão đại những thứ kia tán nhân nhà chơi lại không có rời đi sẽ không ra chuyện gì đi tờ hạo kiếp liếc mắt nhìn bên kia nhưng cũng có chút cầm nắm không đúng hắn hỏi lôi phách lôi phách lại nói ngàn tùng c h ấ n đích lưu dân là tới giúp ta đánh g i r c đích bọn họ nếu cùng ngàn tùng c h ấ n là một phe đương nhiên là càng nhiều càng tốt liễu bọn họ không có với ngươi tiếp nhận vụ sao lôi bá đạo lắc đầu một cái cái này ngược lại không có tờ hạo kiếp gật đầu một cái không nói gì nữa bất quá nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất đại đôi kính cái này giúp tán nhân nhà chơi hãy cùng con rồi mở dạng gặp phải nguy hiểm liền tứ tán không còn gặp phải chỗ tốt liền một t ù n g má lên không có chỗ tốt chuyện bọn họ làm sao sẽ làm đây chẳng lẽ ngàn tùng c h ấ n còn có cái gì kỳ hoặc bất h à n h hắn có chút hối hận không có đem ngàn tùng c h ấ n bên này thật tốt biết rõ rốt cuộc xa xa hắc gáp áp sơn tặc đại quân xuất hiện ở nơi x a trên sườn núi mặc dù chỉ có bốn năm trăm n g ư ờ i nhưng là lại hơi có chút khí thế so quốc sản cổ trang ti vi kịch trong mấy chục vạn đại quân thoạt nhìn còn nhiều hơn không hoàn đợi tụ chương bốn mươi bảy hắc sơn quân đã đến ở đây trong mấy ngày này tiêu bất ly tuy không có nhàn rỗi cố thiếu ba n g mấy người bọn hắn thực lực cũng đều đã có nhất định được tăng lên lý thụ nhân ở đây do dự liên tục về sau chuyển chức cơ quan sư cái nghề nghiệp này cơ quan sư là thợ mục mát lẹ và sau tiếp xúc phát chức nghiệp năng lực là chế tác cơ quan chính diện trên chiến trường tác dụng không lớn có điều lại am hiểu k i ể m chế địch nhân còn có thể chế tạo các loại chiến tranh công cụ vốn cái nghề nghiệp này thăng cấp là dường như khó đấy bởi vì là nửa đời sống nửa chiến đấu chức nghiệp thăng cấp kỹ năng cần đại lượng tài liệu nếu như là người chơi tự do mà nói căn bản chơi không dạy nổi có điều bởi vì có tiêu bất ly cái này đại ra nhiều tiền ủng hộ những này dĩ nhiên là không là vấn đề rồi lý thụ nhân trong hai ngày này hao tốn đại lượng tài liệu thành công đem chức thợ một kỹ năng lên tới lv m ộ mươi gây ra cơ quan sư chuyển chức nhiệm vụ càng làm cơ quan thuật lên tới lv ba đã có thể chế tạo n ỏ cơ rồi nhẹ hình ném đá khí cả đám vũ khí rồi bất quá đối với lý thụ nhân lựa chọn tiêu bất ly ngược lại là có chút kỳ quái vì cái gì ngươi chọn cơ quan sư cái nghề nghiệp này lâu n à y lý thụ nhân giải thích nói đương nhiên là vì về sau tiến giai chức nghiệp làm quyết định căn cứ theo ta hiểu rõ cái trò chơi này giảm ở bên trong tiến giai chức nghiệp chia làm hợp lại hình tiến giai chức nghiệp cùng kéo dài tới hình tiến giai chức nghiệp hai chủng kéo dài tới hình tiến giai nghề nghiệp là chỉ đem làm một loại chức nghiệp đạt tới cực hạn sau chỗ sinh ra mới đích chức nghiệp ví dụ như cùng chiến sĩ hắn là búa chiến sĩ kéo dài tới tiến giai chức nghiệp lại ví dụ như người nói tiên thuật sư là đạo sĩ kéo dài tới tiến giai chức nghiệp mà đổi thành một loại hợp lại hình tiến giai chức nghiệp thì là hai chủng không giống như vậy chức nghiệp năng lực cộng lại chỗ sinh ra đấy ví dụ như chú kiếm sĩ là đạo sĩ cùng kiếm sĩ năng lực tổ hợp sau mà thành đấy đồng thời có được hai chủng không giống như vậy chức nghiệp năng lực cho nên chỉ cần kiêm chức thời điểm lựa chọn chính xác có lẽ sẽ xảy đến gây ra cái khác che giấu chức nghiệp rồi đã hiện tại chúng ta có cơ hội học hội đạo tâm trở thành đạo sĩ như vậy căn cứ phán đoán của ta đạo sĩ cơ quan sư có lẽ cũng có thể gây ra cùng loại chú kiếm sĩ che giấu chức nghiệp chỉ là không biết tên gọi là gì mà thôi năng lực mà tự nhiên là cơ quan khôi lỗi một loại đồ vật rồi tiêu bất ly nghe xong nhưng lại cảm thấy kinh ngạc đạo sĩ cơ quan sư loại tổ hợp này thật sự có thể sao mặc dù hỏi như vậy h ắ n ngược lại là cảm thấy lý thụ nhân phỏng đoán tựa hồ rất có đạo lý lý thụ nhân lắc đầu nói ta cũng không có mười tầng nắm chắc có điều thử một lần tóm lại là không có chỗ hỏng đấy hơn nữa cơ quan thuật cao còn có thể đ ế m thử học tập ngươi mang vào đến cái kia chút ít b ả n vẽ à. tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ cũng thế như vậy ngươi còn phỏng đoán ra những thứ khác tổ hợp sao lý thụ nhân gật đầu nói căn cứ ta đối với trò chơi lý luận nghiên cứu cùng kinh nghiệm để phán đoán mà nói đạo sĩ cung tiến thủ có lẽ có thể xuất hiện cùng loại phù văn xạ thủ ma cung thủ các loại hợp lại hình chức n i ệ p năng lực tự nhiên là đem pháp thuật dung hợp ở đây môi tên bên trên bắn về phía địch nhân đạo sĩ phi tặc tiêu h h khách thể h í c có có lẽ có thể xuất ệ nghiệp. biệt nghiệp n cùng nghỉ Những thứ khác ta tạm thời còn không nghĩ cần nở chuyển như những này hợp lại, hình chức nghiệp có lẽ cũng cần đặc thù nở tờ cờ cùng đặc thù môn chuyển chức khác có được, có chú đặc cờ có trước, chức có đặc cờ đặc có trước thù thù giả loại lại lẽ tạm thời điều kiếm mới phái mới thứ thể hợp thể ta tờ tờ ta. ra sĩ đã vậy bất ly trong nội tâm âm thầm gật đầu lý tụ h nhân nói những này cùng hắn dĩ vãng suy đoán ra đến đồ vật thực sự rất có chỗ tương tự có điều nói như vậy hàn văn hoán cùng tiêu cách lựa chọn chẳng phải là có chút gân gà rồi hả hai người bọn họ cho dù lĩnh mộ đạo tâm cũng không cách nào gây ra che giấu chức nghiệp rồi nếu như không thể vào giai mà nói chỉ dựa vào lờ vờ một đạo tâm cũng chỉ có thể học tập một ít một cấp cấp thấp pháp thuật rồi có điều tiêu bất ly nghĩ lại lại tưởng tượng cho dù chỉ có thể học tập nhất giai pháp thuật cũng không sao tổng thể mà nói hay vẫn là rất hữu dụng đấy có thể sử dụng một ít cấp thấp đạo thuật tăng máu thêm phòng thêm bở uff chớ xem thường những này cấp thấp đạo thuật đối với năng lực thêm tầng còn là rất lớn cái k i a lý thụ nhân lại nói về phần bang thiếu trước mắt học được năng lực bởi vì ta đối với cái này trò chơi tư liệu thật sự có ít còn không cách nào phán đoán phải chăng có thể cùng đạo thuật kết hợp tiêu bất ly trần c h ờ một chút trở lại nhìn nhìn chính tại máy vi tính chuyên tâm chiến đấu hăng hái ba người cho tới nay mặc dù ở đây chức nghiệp năng lực lựa chọn bên trên hắn đối với mấy người không có cơ cầu nhưng tổng thể mà nói hay vẫn là hy vọng năm người tầm đó có thể có chỗ góc bù bổ sung đấy hát mọi người trước d ừ n g một cái với các ngươi thương lượng cái sự tình mấy người nhao nhao dừng tay lại g i ả m ở bên trong tiểu nhị cách nói, làm sao vậy, lao đại. tiêu bất ly nói mọi người chơi cái này trò chơi cũng có mấy ngày có lẽ đối với cái này trò chơi chức nghiệp hệ thống đều có chỗ hiệu đ a như vậy mọi người đều có từng người muốn lựa chọn chức nghiệp đến sao nói nói xem ta tốt quy hoạch từng cái nhất giai đoạn nhiệm vụ hàn văn đổi nói ta phải rất đúng v õ tướng a cái nghề nghiệp này rất hợp ta khẩu vị rồi